quy mô chương 241, đến Dagat. Lúc này Lăng Phàm như trước nhìn thâm thúy xa xưa bầu trời màu lam, cũng không có nhận thấy được mộng giao dị thường. Mộng giao thừa dịp Lăng Phàm không có chú ý, nhanh lên lao đi khè mắt nước mắt, rủi rủi con mắt, đem giọt giọt trong suốt nhu vào trong mắt, không qua ánh mắt lưu lại khốc hổng, nhưng lại bán đứng nàng lúc này tâm tình. Lăng Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộng Giao kỳ quái nói, "Ánh mắt ngươi làm sao vậy?" "A không có việc gì, vào Hatat, vừa xoa bóp một cái." Mộng Giao sợ Lăng Phàm phát hiện, vội vã tìm cái lý do qua loa tất trách trước đây. Chú ý hạ xuống, không nên ngay cả Hatat đều có thể khi dễ ngươi. Lăng Phạm cười giận nói, ở đây vốn là đỉnh núi, thường thường đều đã phất qua một trận gió nhẹ, cho nên hắn thật cũng không hoài nghi, chỉ là hắn nhưng không biết, đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Cảm ơn ngươi, Lăng Phạm. Ngục Dao Cố nén thương tâm, biểu tình phức tạp, hình như có thiên nôn vạn ngựa giống nhau, xinh đẹp khuôn mặt gò má hiện lên vẻ vẻ thống khổ, bất quá nàng hay là lên tinh thần, nhẹ nhàng nói, lần đi từ biệt, không hiểu rõ thời gian khả năng cùng ngươi gặp lại, đến đàn cắt chiếu cố thật tốt chính mình. Còn có cái gì kia Cương Môn, tuy là ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, nhưng ta biết Cương Môn khẳng định rất cường đại, bọn họ hiện tại theo dõi ngươi cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần không nên có chuyện gì. Ân, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lăng Phạm cũng cảm thấy ly biệt vẻ u sầu, Chung quy cảm giác bầu không khí có điểm bị thương. Trong đầu Linh Quang chợt lóe, cưỡi ngực, sau đó dùng sức vô vô ngực một bộ rất có nam nhân khuôn cách răng rớp, biểu tình nghiêm túc nói, biết trên thế giới cái gì động vật sinh mệnh lực cường đại nhất sao? Đường Lăng à, cái gì truyền thuyết cửu mệnh hồ cùng nó vừa so sánh với chính là đại tiện so với hoàng kim, kém xa. Ta chính là đánh không chết Tiểu Cường, ngươi nói ta sẽ chết sao? Lang Phạm nói được tiêu là một cái chăm chú, giống như hắn thực sự thành Tiểu Cường giống nhau. Mộng Giao nhìn Lăng Phạm vẻ mặt nghiêm túc, phối hợp lên lời hắn nói, nhất thời bật cười, cười mắng, nào có đem mình so sánh Đường Lang, còn có cái kia đại tiện so với hoàng kim, cũng may mắn ngươi nghĩ ra. Cổ có ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh, hiện có bật cười hương mát viên, Lăng Phạm nhìn Mộng Giao kia thoải mái cười nói tự nhiên, nhất thời như rơi cả vườn mùi hoa, từng sợi xông vào mũi mùi thơm ngát, khiến thân thể hắn đều giống như bay lên, cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui, cái này kêu là cảnh đẹp ý vui, chỉ nghe kia cười liền có loại linh hồn thăng nhập thiên đường cảm giác. Đương nhiên, đây cũng cần một loại cơ hội, chỉ có na hộ tâm, thoải mái phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, cười mới có thể có như thế mị lực. Ha ha, nhìn nha, liền muốn như vậy mới phải nhìn, cười một cái trẻ mới tuổi, ta có không muốn nhìn thấy một cái cả ngày lông Mi đều mặt nhăn vào trong lỗ mũi mộng giao. Nào có như ngươi vậy tỷ dụ. Nghe vậy, mộng giao cáo giận nói, quên đi, không với ngươi không chấp nhận, ta phải đi. Nói chung ngươi muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Ân, đi thôi. Trên đường chú ý một điểm. Lang Phàm gật đầu, hắn cũng, cũng không cảm thấy mộng giao đi trước có cái gì bất hảo, bởi vì hắn biết tặng những người khác vinh biễn là thương tâm nhất, đã như vậy, cái kia tặng những người khác thì có chính mình để làm đi. Mộng Giao nói qua đi tới Lam Khiếu Phong bên người, ở hai của hắn bằng nói nhỏ vài câu, Lam Khiếu Phong không nói thêm gì, liền cùng Mộng Giao cùng nhau đi xuống chân núi. Đi ngang qua Lăng Phàm bên cạnh thời gian, hắn nhìn thật sâu Lăng Phàm liếc mắt, nhãn thần phức tạp, có nghi hoặc, có hờ hối hận, có cao hứng nói chung muôn vàn tâm tình đều ở đây trong khi liếc mắt, chỉ là hắn một câu cũng không có nói. Lăng Phàm cũng liếc nhìn Lam Khiếu Phong, cũng không có bao nhiêu phẫn hận ý, đứng ở Lam Khiếu Phong lập trường, hắn đối với Lam Khiếu Phong cách làm vẫn hiểu, bất quá cũng chỉ là lý giải, bởi vì hắn dù sao không phải Lam Khiếu Phong, hắn cũng không phải Mộng Dao phụ thân của, hắn chỉ là Lăng Phàm. Tuy là lý giải Thế nhưng đối với Lam Khiếu Phong chống lại cùng ngăn cách vẫn như cũ tồn tại, trong thời gian ngắn muốn tiêu trừ những thứ này, mặt trái tâm tình khẳng định không có khả năng. Đưa mắt nhìn đi xa mộng giao, thẳng đến mộng giao bóng hình xinh đẹp tiêu thất trong rừng, đây mới thu hồi ánh mắt, hắn lúc này cũng là tâm tình phức tạp, không nghĩ tới nhanh như vậy rồi cùng mộng giao chia liệt, nói thật, trong lòng hắn vẫn có không bỏ được. Bất quá cho dù không muốn thì phải làm thế nào đây? Hiện tại không có thực lực, tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề, nếu như mộng giao ở bên cạnh mình, chỉ làm liên lụy mộng giao, cho nên tất cả còn phải cần lực lượng. Chỉ cần có sức mạnh khả năng thủ hộ mình muốn thủ hộ gì đó. Nắm tay cứng đè, ngươi chính là lão đại, liền không ai có thể uy hiếp được ngươi. Ha ha, tiểu Hữu, hiện tại việc tư đã giải quyết, vừa vô lo lắng, kia có thể động thân. Lúc này, Chu Viễn Thiên đã đi tới, mỉm cười nói, "Ần Lăng phàm gật đầu, lần thứ hai thật sâu nắm nhìn kia phương ảnh đã khó tìm phương hướng, sau đó rứt khoát quay đầu, đối với Lục Khôn ôm quyến nói, "Khôn lão, tiểu tử tiểu tại này sau khi từ biệt rồi, ta vừa mới mới đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ nỗ lực làm được." Ha ha, tiểu tử nói cái gì đó, nếu như có thể làm được, đương nhiên là tuyệt tốt. Nếu như làm không được, cũng không có gì, bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi." Lục Khôn nghiêm túc hồi đáp. Lăng Phàm nặng nề gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người đối với Chu Viễn Tiên đạo: "Chu Vi các chủ, nơi đây sự tình đã xong, đi thôi." Chu Viễn Tiên khẽ hớn hở, quay đầu đối với Ngạo Quân cười nói: "Ngạo Quân huynh, đi thôi." "Tốt, ta sớm muốn đi đang các nhìn một chút, chỉ là một thằng khổ nổi không có cơ hội, hiện tại rốt cục có cơ hội, ta lại muốn hảo hảo tham quan một tí truyền thuyết Đan Các." Ngạo Quân sang sảng cười. Đối với Chu Viễn Tiên mời cũng không có cự tuyệt, trái lại đáp ứng rất hào sảng. Lăng Phàm trái lại tò mò liếc nhìn hai người, tâm trạng âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới Chu Viễn Tiên chỉ là cùng Ngạo Quân hàn huyên vài câu. Lại nhanh như vậy đem ngạo quân cái này đợi thứ tư chân cương cấu kết lại rồi. Nghĩ tới đây, Lang Phạm không khỏi đông đảo nhìn mấy lần Chu Viễn Thiên tạ ba tạ ba một chút một miệng, sắc sắc sưng kỳ, người này thông đồng năng lực quả nhiên không phải bình thường cường đại. Chu Viễn Thiên cũng không có phát hiện Lang Phạm ánh mắt quá dị, hắn hiện tại đang vươn ra tiểu thụ bàn tay hướng về phía không gian bức tranh quyển, hết sức chuyên chú mở không gian thông đạo. Hà Đăng từ đan các đến thời điểm cũng đã thành lập được rồi thanh thiên các đến đan các không gian toa độ, nếu như không có thành lập không gian toa độ, cho dù hắn là linh đế cũng không có có thể đánh mở không gian thông đạo trong nháy mắt đến đang cắt, dù sao linh đế có còn không, có tùy ý xuyên tòa không gian năng lực. bất quá cho dù hắn thành lập tốt không gian tọa độ, ở mở ra không gian thời điểm cũng phải hết sức chăm chú, loại này liên quan đến không gian chuyện, cũng không thể qua loa. cho nên mới không có phát hiện lang phạm vẻ kinh dị, nếu như biết lang phạm tiểu tử này lúc này tìm cách, không chừng một dưỡi sự kích động, liền trực tiếp đem lang phạm khắp chết rồi. được rồi, vào đi thôi. lúc này chu viện thiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với lang phạm hai người nói, mở không gian thông đạo tuy là muốn hết sức chăm chú, thế nhưng lúc này cũng bất quá chính là một thời gian hô hấp, cho nên chu viện thiên rất nhanh liền mở ra không gian thông đạo. Lăng Phạm cũng giựt mình tỉnh lại, vây vây đầu, dứt bỏ rồi trong óc quái rĩ ý niệm trong đầu, sau đó cùng Chu Viễn Thiên một náo quân nhảy vào không gian hẽ một đạo đen kịt cái khe, ba người giật mình vào cái khe, tối như mực cái khe nhất thời phi khoái co lại thành một cái đen kịt điểm nhỏ, tiêu thất ở không khí chung. Đỉnh núi mọi người thấy điểm đen biến mất địa phương, nhìn kia đã không có ba người hình bóng địa phương, lúc này đầu góc của bọn hắn còn có chút dạ ra, ánh mắt vẫn như cũ kinh ngạc. Ngày hôm nay, đối với bọn hắn thật sự mà nói là xảy ra quá nhiều sự tình, vốn có bọn họ là đến uống thanh thiên các rượu mừng, thế nhưng không nghĩ tới đang náo nhiệt chúc mừng đến thời điểm cao trào một thiếu niên nhưng lại lẻ loi một mình chạy tới thanh thiên các đoạt hôn cũng là từ một khắc kia bắt đầu hôm nay chuyển kỳ bắt đầu trình diễn rồi hết thảy tất cả cũng bắt đầu thay đổi từ ban đầu khinh bị, cười nhạo xem kịch vui càng về sau kinh ngạc khiếp sợ kinh hãi nữa đến bây giờ chất phát giải ra đại não kịp thời đường ngắn đây hết thảy tân con đường biến hóa đều là bởi vì người thiếu niên kia ngày hôm nay đại sở đế quốc mấy trăm năm qua rốt cục đi ra một cái linh đế cũng là hôm nay cái này linh đế đã vất lạc ngày hôm nay bọn họ gặp được lực lượng cường hãn nói chuyện không đầu cương thì cho tới bây giờ đều từng thấy quá đời thứ tư chân cương Ngày hôm nay, bọn họ gặp được đàn các đại lão, trong truyền thuyết đàn các các chủ, một cái thực lực tham tham nhân vật. Ngày hôm nay, ở đại sở đế quốc sừng sững mấy trăm năm thế lực, áp chế quá đại sở đế quốc hoàng thất quái vật lớn nga xuống, đại sở đế quốc từ nay về sau không còn có đây số một thế lực. Ngày hôm nay, bọn họ chứng kiến một cái truyền kỳ, một cái thay đổi đại lục vô số năm định lý truyền kỳ, bọn họ thật cao hứng, bọn họ là cái này truyền kỳ người chứng kiến. Từ hôm nay trở đi, đại lục cái gọi là tu đạo sĩ không thể biến cương thi định lý rốt cục bị đánh vỡ, bởi vì bọn họ chính mắt thấy được có thể biến cương thi tu đạo sĩ. Nói chung, ngày trời đã định trước để cho bọn họ khó quên. Ở một cái màu xanh hoa cỏ như đệm, lục ý giặt rào dặm dặm trong rừng rậm, vừa đến quen thuộc lại hơi có vẻ nhu nhược mềm mại thân ảnh đi từ từ đi ra, nàng ngẩng đầu thật sâu nắm nhìn ngọn kia khối lưu không, ánh mắt mê lên một tầng hơi nước. Lăng phàm nàng thì thào nhớ kỹ, giọt giọt trong suốt giọt nước mắt rốt cục không nhịn được từ khóe mắt chảy xuống. Xin cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi thân ảnh. Nàng bên cạnh nam tử trung niên yêu thương nhìn nàng, trong mắt lóe lên vẻ bi thương, vừa mới cất bước thê lương lại nên đón bi thương từng niệm, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tôi nam tử trung niên cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài xa xưa tiếng thở dài ở trong rừng rậm xa xa quanh quẩn ở một chỗ xanh thẳm bầu trời trên như một mặt đều kính trong suốt không gian đung nhiên chậm rãi tạo nên một tầng gợn sóng ngay sau đó gợn sóng trung gian không gian chợt văng nẹo một đạo đen kịt cái khe chậm rãi kéo dài sau đó ba đạo quen thuộc bóng dáng rất nhanh từ đen kịt trong cái khe nhảy ra ngoài ba người này chính là từ thanh thiên các ly khai lang phạm, chu viện thiên cùng ngạo quân lang phạm đứng ở trên hư không trên ngáp dài tùy tiện duỗi lưng một cái thật to hộp ra một ngụm trọng khí bất quá nói như thế nào đây là hắn lần đầu tiên trải qua không gian xuyên qua lần đầu tiên đi không gian thông đạo Hắn còn nhớ rõ hắn nhảy vào đen kịt cái khe thì là cỡ nào kích động niệm tâm, tâm trái đất, tình, khi đó tâm tình hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ rõ ràng, giống như tựa như vừa mới phát sinh chuyện như nhau. Trên thực tế, cũng đích thật là vừa mới phát sinh chuyện. Vốn có hắn cho rằng ở không gian trong thông đạo sẽ phát sinh cái gì đặc sắc kích thích sự tình, dâu gì cũng là không gian xuyên qua a, ngấp lại đều mạo hiểm kích thích. Chính là, hắn thất vọng rồi, bởi vì hắn vừa mới nhảy vào đen kịt cái khe, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền tới đây. Lăng Phàm trong lòng cái kia phiền muộn a, bất quá hắn còn chưa kịp che mặt trở dài, vì khắc sâu biểu thị hắn phiền muộn tình. Chu Viễn Thiên thanh âm liền chậm rãi truyền tới. Đến, phía dưới chính là đan cát rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 242, người quen. Nơi này chính là đan cát. Ta thấy thế nào thế nào cũng không giống các cái này căn bản là một tòa phồn hoa náo nhiệt cự thành phố lớn, cùng các có thể dính vào vừa. Lang Phạm đi ở sa thủy mã long, tiếng người ồn ào trên đường phố, một vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, một bên chậm rãi nói, còn tận lực tăng thêm các chữ. Lang Phạm nhóm ba người đặt tới tòa thành thị này mặt đất không về sau, ở Chu viện tiên dưới sự yêu cầu, ba người cũng không có bay vào trong thành, mà là tuyển chọn đi vào trong thành. Dựa theo Chu viện tiên theo như lời, đan các có mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu, phàm là kinh qua lần này tòa thành thị, cũng không thể phi hành, phải bộ hành mà qua, nếu như dám ở thành thị mặt đất không phi hành, chính là đối với đan các đại bất kính, tuyệt đối sẽ bị đan các xem là địch nhân mà đối xử. Đan các địch nhân cái này, mũ có khấu trừ phải có điểm hung ác, ai cũng không muốn trở thành đan các địch nhân, cho nên qua nhiều năm như vậy cũng còn không có mấy người to gan lớn mật tu đạo sĩ dám ở lần này tòa thành thị bầu trời phi hành. Bởi vậy cho dù hắn là đan các nghị các chủ, cũng không thể bao biện làm thay, ở thành thị bầu trời đi đầu phi hành, như vậy chỉ sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Toàn thành thị này tên là Đan Thành, Lăng Phạm Sơ thủy đứng ở Đan Thành ngoài cửa thành, nhìn Đan Thành hai chữ, còn tưởng rằng cả tòa thành thị đều là đan các. Chính là không nghĩ tới trở ra mới phát hiện, trong thành thị ngoại trừ phi thường phồn hoa hưng thịnh ở ngoài, cùng các thành thị cũng không nhiều lắm khác biệt, cho nên đi ở hối hạ trên đường phố, Lăng Phạm mới có lần này vừa hỏi. Haha, tiểu hưu chớ nổi, Đan Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, ngoại thành chính là lượng người đi phi thường lớn thành thị, mà đan các liền tại nội thành bên trong." Chu Viễn Tiên cười giải thích. Nghe vậy, Lăng Phạm lúc này mới thoải mái gật đầu. Chu Viễn Tiên gặp mặt còn có một giai đoạn trình mới có thể đến nội thành. Cho nên cũng tận nổi lên người chủ địa phương, cùng Lăng Phạm cùng Ngạo Quân hai người nói về về Đan Cấp một ít cơ bản tường thức. Đan Cấp thân là đại lục nam vực đỉnh cao nhất thế lực, kia trung quy phủ đặt địa khẳng định cũng không phải cùng tầm thường. Đan Thành là một tòa phi thường khổng lồ phi thường phồn hoa thành thị, có độc lập quyền tự chủ, hoàn toàn về đan cấp sở quản hạt, bởi vậy Đan Cấp có thể nói là một tòa độc lập thành thị, tuy là địa bản không có đế quốc vậy to lớn mở mang, thế nhưng nói về thực lực tuyệt đối ở hết thảy đế quốc trên, bởi vậy danh hiệu Đan Thành vị một quốc gia cũng không quá đáng. Đan Thành thực lực rất cường đại, đồng thời Đan Thành là một cái đơn thuần thành thị. Không có nông thôn, Đan Thành là đại lục Nam Vực phồn hoa nhất thành thị, là đại lục Nam Vực kinh tế văn hóa trung tâm. Đan Thành ngoại thành là tụ tập mua bán, giao dịch, sinh hoạt, giao lưu, ở lại vân vân cùng một đích thân tổng hợp lại tính thành phố lớn, người bên trong miệng dày đặc. đương nhiên tối lương thịnh sinh ý đừng quá mức đan dược mua bán. Bởi vì nơi này là đan cát Tổng bộ, cho nên ở đây đan dược sinh ý đặc biệt phồn hoa, hấp dẫn lần lượt cường giả tiến đến. Cũng chính là bởi vì là đan dược sinh ý như vậy phát đạt, mới khả năng hấp dẫn nhiều như vậy nhân loại tiến vào chiếm giữ Đan Thành, mà nhân loại càng nhiều, đan dược sinh ý cũng là hơn phát đạt, như vậy liền đã tạo thành một cái tốt tuần hoàn nói chung đan thành phồn thịnh xa hoa vượt qua lăng phạm sở nhận thức hết thảy thành thị cho dù là hắn vẫn cho rằng nhất phồn thịnh thiên vân thành cũng là xa xa so ra kém đan thành phồn hoa chỉ vì nơi này chính là đan dược thánh địa bên trong có phong phú đan dược đương nhiên đây cũng là đối với phổ thông tu đạo sĩ mà nói ở một ít thực lực không lắm cường đại tu đạo sĩ trong mắt đan thành có lẽ cũng coi là thánh địa nhưng là từ linh đế bắt đầu có cũng sẽ không đem đan thành cho rằng thánh địa rồi bởi vì ở linh đế dưới đan dược thường thường trọng yếu phi thường có nhanh hơn tốc độ tu luyện kích phát các loại tiềm năng diệu dụng. Thế nhưng tu vi một khi trở nên mạnh mẽ, những đan dược này đối với bọn họ mà nói liền để không nổi nhiều hứng thú, bởi vì bọn họ đã không quá cần đan dược phụ trợ, thực lực càng cao càng là như thế. Cho dù là La Phạm, hiện tại đan dược với hắn mà nói cũng có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì một hắn đã luyện hóa được linh quả, vết thương nhẹ giống nhau trong nháy mắt là có thể khôi phục, trọng thương cũng chỉ cần điều trị một tí là được, chỉ hết hệ đan dược đối với hắn cũng không có đối với Đông đảo Đại tác Dụng. Thứ nhì hắn bây giờ thân thể đi ra tu đạo sĩ hay là cương thi, thân thể độ cứng tự không cần phải nói. Hơn nữa lực lượng của hắn nơi phát ra cũng có chút đặc thù, cho nên cũng không sợ lực lượng khô kiệt. Nói chung, giống nhau lớn đan dược là rất khó khiến lang phàm sản sinh hứng thú, đối với những thực lực kỳ ạ đến linh đế tu đạo sĩ cũng giống vậy, cũng không phải nói những thứ này tu đạo sĩ không bao giờ. Nữa cần đan dược, chỉ nói là có thể để cho bọn họ dẫn lên hứng thú đan dược rất ít, cho nên đan dược lượng khổng lồ đan thành ở trong mắt bọn hắn cũng không tính không được thánh thành rồi. Đương nhiên, tuy là không coi là thánh thành, thế nhưng dám không đem đan thành để vào mắt hay tìm không ngoài mấy người, chí ít linh tinh dưới, không có người nào dám bỏ qua đan các lệnh tấm này. Chu Viễn Tiên một bên mang theo Lăng Phạm cùng Ngạo Quân hành tàu ở trên đường phố, một bên cùng hai người dẫn thuận tương tản tây. Đến, chính là chỗ này. Chu Viễn Tiên đứng ở một cái sông đảo bảo vệ thành bên cạnh, dừng bước, xoay người đối với hai người nói: "Nơi này chính là nội thành." Lăng Phạm dương mắt nhìn nhìn qua bốn phía, phát hiện sông đảo bảo vệ thành hiện lên hình tứ phương, trung gian vây quanh một tòa kim bích huy hoàng cung điện, tuy là kia tòa cung điện cũng rất xa hoa to lớn, thế nhưng Lăng Phạm thế nào cũng rất khó khăn đem cung điện liền tưởng trở nên cái gọi là đan thành nội thành, đan các tầng bộ. Ha ha, đương nhiên không phải, tiểu Hữu cũng không nên bị cảnh tượng trước mắt sở mê hoặc. Chu Viễn Tiên nhàn nhạt cười nói, sau đó không để ý tới nữa, Lang Phạm ánh mắt nghi hoặc, tiến lên trước một bước, đứng ở hai người phía trước, đối diện sông Đào bảo vệ thành, cự ly vô hạn tới gần sông Đào bảo vệ thành. Lang Phạm to mò nhìn Chu Viễn Tiên, hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Viễn Tiên muốn. Chu Viễn Tiên chậm rãi nhắm lại giàn mua hai mắt, tiêu tụy hai tay liên tục chấp động, không ngừng nắm bắt các loại ấn quyết, trong miệng nhẹ tụng từ xưa chú ngữ, ôn nhu thủy tinh linh à, thỉnh mở ngươi trong suốt hai tròng mắt, tán khử duyên hoa, dựa mê chứng, thủy chi nhãn, chợt, từ xưa chú ngữ giống như lộ ra vô cùng ma lực giống nhau. Từng cái chữ phối hợp với ấn quyết thủ thế đều gõ vào trong suốt trong suốt sông đào bảo vệ thành trên. Ngay sau đó tĩnh như đều kính mặt hồ thời gian dần qua tạo nên một tầng gợn sóng, từng đạo quang mang từ sông đào bảo vệ thành bốn phía bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền hợp thành một đạo lục mang trận. Lục mang trận vây quanh thủy vực thời gian dần qua bắt đầu vận mẻ, tạo thành một cái bạch sắt vòng xoáy, trong nước xoáy mặt là trống không, giống như ở hấp dẫn mọi người nhảy xuống. Sông đào bảo vệ thành chỉ là một chướng ngăn pháp, thi triển tại nội thành ra khúc mắt dưới, chỉ có đi qua tầng này kết giới mới có thể đến nội thành. Nhìn hơi có vẻ kinh ngạc lăng phàm hai người, Chu Viễn Tiên cười giải thích: Chu vi các chủ, đang các quả nhiên không hổ là nhất đẳng siêu cấp thế lực, tổng bộ lại khiến cho thần bí như vậy." Lăng Phạm vỗ tay tán dương. Tiểu Hữu chế cười, "Này chân chính lợi hại thế lực, sớm có thể mình mở chế không gian." Chu Viễn Tiên thán thở. Lăng Phạm nhếch môi, tuy là Chu Viễn Tiên trong lời nói có khiêm tốn yếu tố, thế nhưng không thể không nói, hắn nói cũng đúng lời nói thật. "Vào đi thôi." Chu Viễn Tiên đối với hai người nói, sau đó trước nhảy vào trong nước xoáy mặt. Theo sát mà, Lăng Phạm cùng Nạo Quân cũng nhảy đi vào. Ở sông Đào bảo vệ thành bên cạnh cũng cũng có không ít nhân loại, nhìn sông Đào bảo vệ thành nổi bật dị tượng cùng đi vào ba người, Tuy là sợ hai thàn, thế nhưng nhưng lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ thân là ngoại thành thường ở dân, đã thường thấy loại chuyện này. Bọn họ chỉ là ước ao, bởi vì nói như vậy, có thể tự do xuất nhập nội thành cùng ngoại thành đều là đàn cấp người bên trong viên, cái thân phận này, đủ để đưa tới đông đảo tu đạo sĩ cực kỳ hâm mộ. Lăng Phạm nhảy vào vòng xoáy về sau, chỉ cảm thấy trước mặt đống tối sầm, nhưng sau khi chu vi không gian co trở nên sáng ngời, rất có liêu ám hoa minh hiệu nhất thôn cảm giác. Lăng Phạm mở hai mắt ra. Còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, một đạo mập tới chảy mượt, nhưng là vừa phi thường thân ảnh quen thuộc, đống nhiên phi thường kích động hướng Lăng Phàm vọt tới chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Quy 1 chương 243, đàn các huynh đệ tương kiến. Lao đại. Đạo kia béo còn giống đại đông qua thang viên mạnh vọt tới Lăng Phàm trước người, ôm lấy Lăng Phàm, thanh âm kia gọi còn giống tóc chun nữ nhân làm lũng giống nhau, làm cho người ta cả người đều nổi lên một tầng nội da gà, có loại mao cốt tùng nhiên cảm giác. Lăng Phàm thân thể bản năng cả người run lên, bất quá nhưng không có phi thường bạo lực đẩy ra cái này đại đồng qua, nhìn thân ảnh quen thuộc, nghe thanh âm quen thuộc, còn có kia kích động đích biểu tình. Lăng Phạm trong lòng một trận cảm động, rất tự nhiên trở tay cùng Đại đông qua hùng báo lại với nhau, bởi vì đây là huynh đệ của hắn Chu Bản Tử. Lăng Phạm hung hăng cùng Chu Bản Tử hùng báo lại với nhau, hai tay không ngừng vỗ bờ vai của hắn, thấy Chu Bản Tử vẫn ngẹn ở trong lòng hắn nghi hoặc trong nháy mắt đều xuyên suốt. Hắn rốt cuộc biết cùng hắn làm không nhận thức đan các các chủ Chu Viễn Thiên sẽ đến cứu hắn, đồng thời còn không chú ý cương môn uy hiếp, đem hắn dẫn tới đan các tị nạn, hắn biết, đây hết thảy đều là bởi vì Chu Bản Tử. Hắn biết, hắn cái này huynh đệ không có cường phí giao. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Phạm trong lòng ấm áp, trong miệng không tự chủ được học ra ba chữ, cảm ơn ngươi lão đại, là huynh đệ đừng nói là những thứ này. Chu bản tử buông ra hai tay, có chút tức giận nói. nhìn Chu bản tử muốn tức giận giáng dốc, Lang Phàm hiểu ý cười, ân, không nói những thứ này. Huynh đệ trong lúc đó không cần nói những thứ này. thế nhưng trong lòng hắn nhưng lại thật sâu đem ngày hôm nay chuyện phát sinh, đem phần ân tình này trôn ở trong lòng. được rồi, hai đại nam nhân khiến cho như nữ nhân dường như, bên cạnh còn đứng người, cũng không e lệ. lúc này, Chu Viễn tiên tức thời đi ra, đối với hai người cười mắng. Chu bản tử tựa hồ có chút sợ Chu Viễn Thiên, nghe được Chu Viễn Thiên thanh âm, xấu hổ nhức đầu, ngượng ngùng cười, cũng không lên tiếng nữa. Trải qua Chu Viễn Thiên vừa nói như thế, Lăng Phàm cũng có chút thật xin lỗi, nhãn châu xoay động, nhìn chằm chằm Chu Bản Tử, hốt tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng mà hỏi thăm, mập mạp chất bẩm, "Chu lão là gì của ngươi?" Tuy là Lăng Phàm thanh âm rất nhỏ, thế nhưng Lăng Phàm biết, dựa vào Chu Viễn Thiên thực lực, chính mình nói mà nói đối phương chắc chắn có thể nghe được, vì không hiện xa lạ, Lăng Phàm cố ý cải biến đối với Chu Viễn Thiên xưng hô. "Gia gia ta Chu Bản Tử" nhỏ giọng thầm nói. "Gia gia ngươi?" Lăng Phàm tuy là đã sớm mơ hồ đoán được sự quan hệ giữa hai người, nhưng bây giờ trải qua Chu Bản Tử chính mồm nói ra, hay là có vẻ có chút không dám tin tưởng. Tò mò quét hai người lên mắt, hắn thực sự rất khó tưởng tượng Chu Viễn Thiên loại này nghiêm túc người dĩ nhiên là Chu Bản Tử ra ra. Hai người mặc kệ là tính cách hay là vóc người đều thực sự kém quá xa, tuyệt không như lệ thuộc trực tiếp thân nhân. Chẳng lẽ là di chuyển thời điểm xảy ra chuyện không may? Bắn sai lệch. Lang Phàm quái dị nhìn chằm chằm Chu Bản Tử, sau đó lại nhìn một chút Chu Viễn Thiên, trong lòng phi thường xấu xa nghĩ đến. Chu Viễn Thiên tuy là cảm thấy Lăng Phàm tò mò nhá thần, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như biết Lang Phàm lúc này ý nghĩ trong lòng, không chừng tức giận, vừa sởi tay liền đem Lang Phàm trách chết rồi. Cũng may mà hắn sẽ không thuật độc tâm, cho nên hắn hay là cười nói, tiểu hữu chê cười, sinh một nhi tử không tốt, không nghĩ tới tôn tử cũng là như thế, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào tiểu tử này sớm một chút tìm lão bà, sinh một thằng ngãi con cũng có thể so sánh lao tử mạnh mẽ một chút, không phải ta Chu gia đã có thể vô hậu nữa à? Chu Viễn Thiên vẻ mặt hai thán giang dấp, càng nói đến phần sau càng không nhịn được liên tục than thở, bất quá lăng phàm hay là nhìn ra được, Chu Viễn Thiên đối với Chu Bản Tử cương triều, gia gia, làm sao ngươi có thể nói như thế nào ta? Ta hiện tại giàu gì cũng là cựu tinh linh sư, tuy là so gia kém này tuyệt thế thiên tài nhưng bất kể thế nào nói cũng có thể danh hiệu phải trên thiên phú dị bẩm rồi hả. nghe được chu viện tiên như thế quở trách chính mình chu bản tử có không muốn vội vã phản bác tụi tinh linh sư còn không biết xấu hổ lên mặt gia gia ngươi ta ở ngươi cái tuổi này đã sớm là linh vương rồi ngươi nhìn nhìn lại lai phạm hiện tại cũng là lục tinh linh vương rồi ngươi còn có thể không chịu thua kém một chút sao chu viện tiên hừ nói bị chu viện tiên vừa nói như thế mặc cho chu bản tử ngực có mực nước có thể đem hắc nói thành bạch cũng không dám tái mở miệng rồi không phải hắn không muốn cãi lại mà là hắn biết nếu là hắn ở cãi lại gia gia của mình khẳng định liền muốn nổi gió qua vô số lần máu cùng nước mắt thảm thống giáo huấn, Chu Bản Tử rốt cục cho ra một cái kết luận. Hắn chửi một câu, ngươi có thể phản bác một câu, hắn chửi hai câu, liền ngoan ngoãn câm miệng đi, nếu như còn dám phản bác, hậu quả đây chính là rất kinh khủng. Ta nếu có thể cùng lão đại bị, ta chính là lão đại rồi. Bất quá Chu Bản Tử hay là không nhịn được nhỏ giọng địa đích lẩm bẩm một câu. Chu Viễn Tiên cái lỗ tai là bực nào nhảy bén, Chu Bản Tử thanh âm cho dù là mới gọi, kia cũng có thể một chữ không lọt nghe vào tai. Nếu là thường ngày, Chu Viễn Tiên đã sớm nổi lên, bất quá tốt xấu hắn cũng là tu luyện mấy trăm năm lão quái vật, trường hợp nào nên hắn hay là được chia rõ ràng. Cho nên hắn nghe được Chu bản tử nói thầm sau khi cũng không có lập tức phát tiêu, chỉ là nhãn thần bất thiện trừng mắt Chu bản tử, lập tức sợ đến Chu bản tử cái cổ co rụt lại, ánh mắt cũng không dám mắt thấy Chu Viễn Tiên rồi. Ha ha, khiến hai vị chê cười, đi thôi, tới trước nghị sự cấp đi. Chu Viễn Tiên đối với Ngạo Quân cùng lang phàm mỉm cười, lang phàm còn lấy cười, nói thật, hắn đến thật hâm mộ đây hai người cảm tình. Ngạo Quân đối với lần này cũng là không có có phản ứng gì, hắn từ biến thành cương thi về sau, đã nhớ không rõ tuổi tác rồi, chân cương đều là từ người bình thường biến thành. Nữa không thay đổi trở nên chân cứng trước, Ngạo Quân cũng đồng dạng có phụ mẫu thân thích, có thê nhi già trẻ, bất quá từ biến thành chân cứng ngày nào đó lên, tất cả đều đã định trước đem sẽ cải biến. Lúc đầu niên kỷ đầu, Ngạo Quân còn có thể hoài niệm một nhà già trẻ, còn có thể đối với nhân loại thân tình tràn ngập hướng tới, chính là theo thời gian trôi qua, Ngạo Quân đã sớm quên cái loại cảm giác này. Ở vô số bất biến trong năm tháng, tâm của hắn đã biến thành chết lặng, cái gọi là thân tình, hắn đã không biết là cái gì tư vị, hắn cũng không nữa hướng tới. Cho nên thấy cảm tình tốt như vậy hai người, tâm của hắn không đau khổ không vui, cũng vô bất cứ ba động gì. Nếu như không phải Chu Viễn Thiên đối với hắn khẩu vị nói, hắn hôm nay là quyết định sẽ không theo Chu Viễn Thiên đến Đan Các. Tiếp theo Chu Viễn Thiên đó là dẫn đầu hướng phía trước bay đi, phía sau Lăng Phàm cùng Chu Bản Tử còn có ngạo quân còn lại là theo sát mà lên. Lăng Phàm tò mò nhìn Phi Hành Như thường Chu Bản Tử, kỳ quái nói, ngập mặt chết bẩm, ngươi không phải cựu tinh linh sư sao? Thế nào vẫn có thể hư không phi hành? Hắc hắc, lão đại đây cũng không biết đi, lão đại cũng đừng quên Đan Các không nhất thiếu đúng là đang dưỡng, ta đã uống phi hành đan, hơn nữa ta tu luyện được có phi hành đạo thuật, cho nên mới có thể ở trên trời tự do phi hành. Chu Bản Tử giải thích, Lăng Phạm thoải mái gật đầu, bất quá trong lòng cũng là nhịn không được cả kinh, phi hành đan hắn chính là nghe nói qua, là một loại phi thường khó khăn luyện chế cao cấp đan dược, giá trị chế tạo xa xỉ, trên thị trường giới cách càng là cao thái quá, một viên phi hành đan muốn mấy trăm vạn kim tiền. Còn có phi hành đạo thuật cũng là đạo thuật chủng loại trung tương đối rất thưa thất một loại, không nghĩ tới Chu bản tử lưỡng dạng đều chiếm. Lăng Phạm trong lòng thầm than, đan các quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thế lực, thủ bút quả nhiên rất lớn. Lăng Phạm vây vây đầu, suy đi trong lòng hỗn độn tư tự, bắt đầu đưa ánh mắt rời hướng phía dưới, đánh ra bốn phía, nếu đi tới đan thành nội thành, không hảo hảo nhìn một chút. Hắn có sẽ không cam lòng. Kinh qua lang phàm quan sát, hắn phát hiện nội thành trước mặt tích đồng dạng đại Đắc Ly phủ, sợ rằng không thể so ngoại thành nhỏ. Bất quá cấu tạo cùng ngoại thành vẫn có sở khác nhau, nội thành cũng không hoàn toàn là xa thủy mã long đường phố, tương phản, những thứ này đường phố cùng một ít dạy đặc vật kiến trúc đều nằm ở nội thành sát biên giới giải đất, hiện lên thôn trang thức giải rác bốn phía. Chẳng qua nếu như đem toàn bộ thôn trang ngay cả thành một điều tuyến, ngươi sẽ phát hiện này tuyến rõ ràng là hình tròn, không tệ, hình tròn trung gian chính là một mảnh rậm rạp tùng lâm. Trong rừng rậm dâng lên từng ngọn sơn phong, những thứ này sơn phong đồng dạng hiện lên hình tròn phân bố, trung gian sao vây quanh chăng loại cao cao đứng vững xuyên thẳng tận trời hơi có vài phần tiên gia phong phạm, phảng phất tiên cảnh tiên sơn. Này thôn trang là chuyện gì xảy ra? Lăng Phàm ngón tay phía dưới thôn trang, nhìn chằm chằm chu bằng tử, tò mò hỏi. Đan cấp tổng bộ còn có thôn trang, cũng đích thật là hắn bất ngờ chuyện. Đan cấp tuy là bên ngoài tại ngoại chiêu mộ lương tài, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn tu đạo sĩ đều có thể tiến nhập đan cấp. Bất quá đan cấp quyền lợi trung tâm còn vẫn là gia tộc chế, đan cấp quyền lực trung tâm do hai vị các chủ cùng chín đại trưởng lão cấu thành. Chu Bảng Tử cũng không có trực tiếp trở lại Lăng Phạm chính diện câu hỏi, dừng một chút nói tiếp, cho nên đan các vẫn do 11 người gia tộc cầm giữ, đây 11 người gia tộc đều là nhân khẩu số lượng phi thường gia tộc khổng lồ, đan các hàng năm cũng sẽ ở những gia tộc này trung sàng lọc xuất hiện có tu luyện thiên phú người. Thiên phú mạnh người đều sẽ bị đan các trọng điểm bồi dưỡng, sau đó kinh qua một loạt khảo nghiệm, cuối cùng còn có thể xuống được, đồng thời làm thực lực đạt tới trình độ nhất định, nữa kinh qua các loại chính tự, liền sẽ trở thành một đời mới trưởng lão hoặc là các chủ. Thiên phú giống nhau hoặc là chung người trên thì sẽ bị phái đến đàn cấp các, các địa phương, đảm nhiệm chia cách các các chủ hoặc là chịu trách nhiệm những chuyện khác nghi, mà này không, có thiên phú người, cũng chỉ có thể như người thường vậy sinh tồn rồi, này thôn trang chính là người thường chỗ ở, mặc kệ thế nào bọn họ cũng là 11 đại gia tộc đệ tử, cho nên vẫn là sẽ phải chịu đàn cấp bao che. Chu bản tử thời gian dần qua tự thuật. Lăng Phàm gật đầu, không nghĩ tới đàn cấp cũng không giống bên ngoài đồn đãi cái kia sao mở ra, quyền lợi trung tâm hay là gia tộc chế, do đàn các 11 đại gia tộc cầm giữ. Xem ra thiên hạ thế lực hợp thành một, ai lại bỏ được đem thuộc về mình gia tộc quyền lực chắp tay nhường cho người đâu? ở phía trước phi hành chu Viễn Thiên tự nhiên nghe thấy được Chu Vi lời của mật mạc, mạc, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, làm bay đến một tòa tương đối hùng vĩ trắng lệ trên ngọn núi, hắn ngừng thân ảnh, xoay người nói, đi xuống đi, nơi này chính là nghị sự cắt chư ở rõ ràng tương phong. Sau đó, Lang Phạm ba người theo Chu Viễn Thiên phi thân hướng đỉnh núi rơi đi, đỉnh núi phi thường bám thẳng, giống như bị vật gì vậy tiêu diệt giống nhau. ở khổng lồ trên quảng trường tọa lạc một cái phi thường bắt mắt đại điện, nửa trung quanh đại điện còn bất chợt có đệ tử tuần tra, gặp qua nhị các chủ, nhìn thấy Chu Viễn Thiên về sau, nay tuần tra đệ tử vô không tôn kính lễ bài nói. Chu Viễn tiên chỉ là nhàn nhạt gật đầu, quay đầu đối với Chu Bản Tử nói, ngươi trước hết thủ tại chỗ này, chúng ta có việc thương nghị. Chu Bản Tử không dám có dị nghị, đối với Lăng Phạm nói vài câu, sau đó liền đưa mắt nhìn Lăng Phạm ba người vào nghị sự các. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 244, cương môn. Chính văn chương 244, cương môn. Cập nhật lúc 201109162322953 số lượng từ 2084. Cương môn rốt cuộc là cái gì thế lực? Rốt cuộc đã cường đại đến loại trình độ nào? Còn có cương môn tại sao phải nhắm vào ta? Nghị sự trong các, Chu Viễn Tiên ngồi ở thủ tọa, Lăng Phàm cùng ngạo Quân chia tay ngồi ở hai bên, vừa mới vừa ngồi xuống, Lăng Phàm liền khẩn cấp hỏi ngày hôm nay vẫn quấy nhiều ở trong lòng ba người vấn đề. Hắn tin tưởng, dựa vào đàn các đích tình báo năng lực, chỉ ít đối với cương môn cần phải biết một ít. Tiểu hưu chớ nổi, về cương môn, cho dù là ta đàn các cũng biết rất ít. Chu Viễn Tiên trầm rãi than thở. Cái gì? Làm sao có thể? Lăng Phàm kinh tiếng nói, dựa vào các người đàn các người mạch cùng tình báo năng lực, lại đối với cương môn còn là cái gì cũng không biết. Hắn cái mông còn không có làm nhịn nóng, liền si u u u. Một tí nhảy dựng lên, Hắn không dám tin tưởng, ngay cả đàn các lại đối với Cương môn đều không có gì giải. Xem như thế đi, Chu Viễn Tiên có chút chán trường than thở, Cương môn là một cái phi thường thần bí đồng thời phi thường thế lực cường đại, dựa vào đàn các người mạnh cùng tình báo năng lực căn bản là khó có thể chạm đến đến kia cấp độ. Theo chúng ta hiện nay đang nắm giữ đích tình báo đến xem, Cương môn nhất định là một cái do Cương thi tạo thành thế lực, hơn nữa còn là đẳng cấp sơ nghiêm, có tổ chức, tựa như tu đạo sĩ gia tộc như nhau, có các loại minh sắc phân công, nên thế lực lực ngưng tụ phi thường cường đại, nếu như nữa nhiệm kỳ tiếp tục phát triển thêm nữa, sợ rằng tu đạo sĩ ở đại lục chủ đạo địa vị đều sẽ phải chịu uy hiếp. Lăng Phạm trong lòng thầm đũ, nói cùng chưa nói như nhau, một chút thực chất tính gì đó cũng không có. đương nhiên, những lời này hắn khẳng định không có dám nói ra. Tốt xấu Chu Viên Thiên cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn hay là hiểu đúng mực, không nên nói nói khẳng định sẽ không nói ra. đã như vậy, vì sao những thứ khác phải cường đại tu đạo thế lực không có tiêu sát cương môn? lẽ nào đến bọn hắn bây giờ cũng còn không có phát hiện cương môn? Lăng Phạm nghi ngờ hỏi, ôi, việc này còn không phải là ngươi bây giờ có thể minh bạch? Ngay cả chúng ta đan các đều phát hiện, cái khác một ít thực lực hơn thế lực cường đại khẳng định sớm đã có sợ phát hiện, chỉ cần là chuyện này dính dáng nhiều lắm. Không phải nói động thủ là có thể động thủ. Chu Viện tiên than thở: "Nếu Cương môn mạnh mẽ như vậy, các ngươi đã cứu ta, đồng thời còn đem ta lưu tại Đan Các, lẽ nào sẽ không sợ Cương môn đến tìm phiền phải sao?" Điểm ấy tiểu hưu có thể yên tâm, tốt xấu Đan Các cũng là trên đại lục nổi danh thế lực lớn, cho dù Cương môn uy thế ngợp trời, nhưng còn không có đạt được lấy tung hút voi mức độ. Cương môn dù sao cũng là cương thi thế lực, mà Đan Các là tu đạo sĩ thế lực lớn, cương thi cùng tu đạo sĩ sớm có quy định bất thành văn, cương thi không thể hủy diệt tu đạo thế lực lớn. Nếu như dám dám can đạm hủy diệt tu đạo thế lực lớn, chắc chắn lọt vào tu đạo sĩ cùng công trì nếu như hắn thực có can đảm tìm đan các phiền phức, đến lúc đó cương môn đối mặt không chỉ có là đan cát, còn có hơn rất cường đại cái khác tu đạo thế lực. Chu Viễn Thiên cho lăng Phàm một cái yên tâm nhãn thần. Nhân loại con đường tu luyện không giống cương thi, bị cắn một tí là có thể không láo bất tử đồng thời thu được lực lượng cường đại. Người tu đạo là dựa vào từng giọt từng giọt nỗ lực cùng mồ hôi cùng với kỳ ngộ khả năng chậm rãi lớn lên. Một cái tu đạo thế lực lớn càng là kinh qua quanh năm suốt tháng tích lũy mới chậm rãi hình thành. Nếu như cương thi có thể tùy tiện hủy diệt tu đạo thế lực lớn, vậy đối với tu đạo sĩ mà nói, đả kích không thể nghi ngờ là khổng lồ. Cho nên lúc ban đầu tu đạo sĩ Đông Đảo cao thủ mới có thể cùng cương thi bên trong đích đại lão lập thành như vậy quý củ. Gặp mặt Chu Viễn Tiên cũng như lần này yên tâm, Lăng Phàm có chừng lo lắng cũng rốt cục yên tâm lại, nói thật, hắn bắt đầu còn thật sự có chút sợ, nhân vì nguyên nhân của mình mà cho đan các mang đến hủy diện thai nạn. Nếu quả thật tạo thành kết quả như thế, mặc kệ từ đâu phương diện nói, lương tâm của hắn đều đã bất an. Ngạo Quân huynh trước đây nếu là cương môn người, không biết đối với cương môn lý giải bao nhiêu. Lúc này, Chu Viễn Tiên đưa ánh mắt đặt ở Ngạo Quân trên thân, dò hỏi. Nghe vậy, Lăng Phàm cũng giật mình tỉnh lại, hắn tự vào đan thành về sau, vẫn đem lực chú ý đặt ở đàn các trên, thiếu chút nữa còn đã quên bên cạnh hắn còn có một cương môn dân bản địa. bây giờ nghe chu Viện thiên câu hỏi, lang phảng cũng đưa ánh mắt tụ ở tại ngạo quân trên thân. ngạo quân gặp mặt hai người đều đem ánh mắt rời về phía hắn, nhất thời cũng hơi trầm ngâm. kỳ thực chu Viện thiên lần này làm hắn tới mục đích chủ yếu chính là muốn từ trên người hắn biết được cương môn. lúc này rốt cục đến phiên chính mình lên sân khấu, ngạo quân cũng bắt đầu ở trong lòng tổ chức lên ngôn ngữ. nói như thế nào đây? tuy là ta là cương môn người, thế nhưng thật mất mặt mà nói, ta ở cương môn địa vị kỳ thực cũng không phải là rất cao. ngạo quân nhẹ giọng than thở. Lăng Phàm cùng Chu Viễn Thiên cần vẻ mặt khiếp sợ theo dõi hắn, Ngạo Quân mà nói thực tại ngoài dự liệu của bọn họ, dựa vào Ngạo Quân thực lực ở Cương môn địa vị cũng không coi là cao. Kia muốn cái gì thực lực ở Cương môn địa vị tài cao? Hết ngồi đáy giếng, từ trên điểm này cũng có thể thấy được Cương môn nội tình rốt cuộc sao mà khổng lồ. Căn cứ theo ta hiểu rõ, Cương môn tướng môn bên trong đích Cương thi đại thể phân làm mấy cấp bậc, nói như vậy, từ đời thứ 5 chân Cương bắt đầu, ở Cương môn trung mới có đẳng cấp xưng hô. Thời ngũ đại chân Cương dưới, Cương thi khác trên cơ bản đều là lính tôm tướng của, không có bất kỳ tựa trưng thân phận xưng hô. Ngạo Quân dừng một chút, nói tiếp, đời thứ 5 chân cương ở cương môn Đở Xưng là binh vệ, binh vệ cũng chia làm mấy cấp bậc, bất quá loại này cấp độ cương thi cũng không tạo được nhiều uy hiếp, cho nên ở đây sẽ không nhất nhất lắm lời rồi. Binh vệ trên còn có tam cấp bậc, đông thấp đến cao phân biệt là người sứ giả, địa sứ giả, thiên sứ giả, mà ta ở cương môn đẳng cấp chính là người sứ giả. Dựa vào năng lực của ngươi mới là người sứ giả." Lăng Phạm phi thường kinh ngạc nói, "Cái này sao tính ra, địa sứ giả chẳng phải là đời thứ 3 chân cương, thiên sứ giả chẳng phải là đời thứ 2 chân cương, thiên sứ giả trên đây chẳng phải là?" Lăng Phàm càng nói càng không thể tin được. Nói đến cuối cùng, ánh mắt đều thiếu chút nữa phồng lên đi ra, chớp mắt há mồm. Hắn có loại hít vào lương khí cảm giác, cả người đều như rớt vào hầm băng, lạnh băng băng, nếu quả thật như thế coi là tiếp tục, cương môn thực lực cũng có thật không quá mức dọa người rồi. Sai vậy, nếu quả thật là như vậy, dựa vào cương môn lực lượng cũng không cần ngầm dở cho rồi, trực tiếp không giấu giếm có thể đem các người đám này tu đạo sĩ toàn bộ hủy diệt. Ngạo Quân hiếm thấy lộ ra mỉm cười, tiếp tục nói, loại này tượng trưng thân phận xưng hô cũng không chỉ là theo như thực lực phân chia, còn muốn nhìn cá nhân đối với cương môn công hiến căn cứ độ cống hiến cùng tự thân thực lực, hai bên kết hợp, cuối cùng khả năng đem địa vị phân ra. Ta tuy là thực lực tương đối mạnh, thế nhưng đối với cương môn làm được cống hiến rất nhỏ, cho nên vẫn cũng chỉ vì người sứ giả. Nếu như ta đối với cương môn độ cống hiến lên rồi, vẫn có thể trở thành địa sứ giả. đương nhiên, trở thành thiên sứ giả tiểu không khả năng rồi. Nếu muốn trở thành thiên sứ giả, có cứng nhắc yêu cầu, đẳng cấp phải là ba đời chân cương, không phải cống hiến lớn hơn nữa cũng chỉ là phí công. Lăng Phạm đây mới có hơi dễ chịu cả đầu, nếu quả thật theo như của mình phép tính vậy cũng quá nguy tiên. Bất quá cho dù như thế, nghe Nạo Quân giảng giải. Lăng Phạm còn là phi thường khiếp sợ, Cương môn nội tình quả nhiên không phải bình thường hùng hậu. Kia cái gọi là độ cống hiến lại là thế nào tới? Lăng Phạm hỏi tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 245, mê vụ trọng trọng. Cái gọi là độ cống hiến, danh như ý nghĩa chính là đối với Cương môn cống hiến, hiện tại Cương môn đang âm thầm nuôi đồ bí mật một đại sự, Cương môn dâu đã chạm đến đến đại lục các địa phương, đại lục các loại tu đạo thế lực chính là Cương môn dối tại đại lục bản tay vô hình mục đích, mà chúng ta những thứ này Cương môn bên trong đích sứ giả, cần phải làm là dựa theo mặt trên ý chỉ, bị phân công đến đại lục các địa phương. Đi chịu trách nhiệm chính mình chuyện nên làm, chỉ cần hoàn thành cương môn cho mình chỉ định nhiệm vụ, cho dù là đối với cương môn công hiến, ngươi cũng đã biết cương môn đang âm thầm nuôi đồ bí mật chuyện gì. Chu Viễn Tiên liền vội vàng hỏi: Khống chế môn phái? Khống chế môn phái? Chu Viễn Tiên khó hơn nữa duy trì trấn tĩnh, thân thể ngột đứng lên kinh tiếng nói: Đúng, tiểu lấy ta vì lệ, ở ta còn là cương môn người sứ giả, ta bị phái đến đại lục tối Nam đoan, cũng là đại chu đế quốc, đại sở đế quốc, đại hạ đế quốc vân, vân vân vùng này khu vực, mà ta chính là vùng này khu vực người phụ trách. Theo của ta còn có mấy người theo ta ngang cấp cương thi, cùng với một ít binh vệ chúng ta cần phải làm là thẩm thấu đến đây một khu vực tất cả lớn nhỏ các loại thế lực, đương nhiên chúng ta tại hành động trước khẳng định sẽ đem tất cả tông môn tư chất liệu chăm sóc đều điều đến tra rõ, nhìn cái nào tông môn căn bất chính, có thẩm thấu đi vào cơ hội. chúng ta đầu tiên thẩm thấu đúng là loại này tông môn, chẳng hạn như thanh thiên cát, chính là từ trưởng môn cho tới các trưởng lão đều là căn bất chính người tu đạo. đối với cái này loại người tu đạo, chỉ cần bày vì mê hoặc, là có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, sau đó sẽ chậm rãi không chế bọn họ, cuối cùng đạt được âm thầm bình không huyết nhận hoàn toàn không chế toàn bộ thanh thiên cát. Bởi vì chúng ta làm được rất bí mật, hơn nữa Thanh Thiên các người cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho nên đến cuối cùng hoàn toàn chính là thoải mái khống chế Thanh Thiên Các, quá trình này chung nói như vậy sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đợi đến chúng ta hoàn toàn đã khống chế Thanh Thiên Các về sau, sau đó chúng ta sẽ vì Thanh Thiên Các danh nghĩa, đi giết phạt Đại Sở Đế quốc thế lực khác, dùng Thanh Thiên Các đem toàn bộ tu đạo thế lực đều dưới sự khống chế. Bởi vì Thanh Thiên Các vốn chính là nhân loại đại tông, cho dù khống chế toàn bộ Đại Sở Đế quốc, cũng sẽ không đưa tới thế lực khác hoài nghi. Cho dù có người hoài nghi, cũng chỉ có thể là tin, rất khó phát hiện đến Thanh Thiên Các phía sau làm bọn chúng ta đây mà chúng ta độ cống hiến chính là chỗ này sao mà đến? Chỉ cần âm thầm thầm thấu đã khống chế một cái thế lực, ta đối với cương môn độ cống hiến liền sẽ tăng lên một chút. Nếu như đem ta phụ trách hết thể phân biệt vực đô dưới sự không chế đến, ta đây là có thể dựa vào của ta độ cống hiến cùng thực lực, tấn thăng làm địa sứ giả. Ngạo quân vì chính mình làm thí dụ, đem những gì mình biết chuyện tình em thai nói tới. đương nhiên bởi vì đại lục tối nam đoan ít có cao thủ, cái gọi là mạnh nhất thiên vân tông cùng thanh thiên các chi lưu ở trên đại lục bất quá cũng chỉ là nhị lưu thế lực, cho nên mới phải phái chúng ta người như thế sứ giả đến chịu trách nhiệm loại này khu vực nếu như này nhất lưu thế lực vờn quanh hoặc là cao thủ đông đảo địa phương giống nhau đều là phái địa sứ giả chịu trách nhiệm thậm chí phái thiên sứ giả chịu trách nhiệm cũng không phải là không được ngạo quân cuối cùng rối lưng một cái bất quá bây giờ cũng tốt chí ít sẽ không vì việc này phiền lòng rồi từ ta phản bội cơ môn tất cả độ cống hiến toàn bộ đều thành số không rồi hiện tại đại chu đế quốc một mảnh kia khu vực nếu như không ngoài sở liệu của ta người tổng phụ trách hẳn là biến thành triệu đông minh rồi hả ngạo quân nói qua khoẹt miệng không khỏi nhếch lên tự dễ cười nhớ ngày đó việc của mình sự tình đều áp chế triệu đông minh một đầu bị phân công đến đại lục tối nam đoan về sau Triệu Đông Minh cũng chỉ là nhị bà thủ, một tay thủy trung là hắn, hắn thủy trung đè nặng Triệu Đông Minh. Hiện tại chính mình phản bội, cũng là hắn muốn nhất nhìn qua kết quả đi. Lăng Phạm cùng Chu Viện Thiên nghe ngạo quân như thế kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, đều thoải mái gật đầu, đồng thời trong lòng cũng thầm giận mình, dựa theo ngạo quân theo như lời, Cương môn đã tại đại lục tất cả địa phương đều bày ra quân cờ, hiện tại không biết đã có bao nhiêu thế lực bị Cương môn âm thầm đã không chế. Cương môn rốt cuộc muốn. Đây là Chu Viện Thiên cùng Lăng Phạm bức thiết muốn biết, Cương môn làm điều này mục đích là cái gì? Chu Viện Thiên hỏi nghi ngờ trong lòng. Cái này ta cũng không biết. Nạo Quân hai tay một vút bất đắc dĩ nói, "Chúng ta chỉ là thân phận thấp nhất hơi người sứ giả, căn bản cũng không có thể chạm đến đến mặt trên cấp độ. Chúng ta cần phải làm là dựa theo mặt trên chỉ lệnh làm việc, không thể có bất kỳ nghi vấn nào, cũng không thể có bất luận cái gì bất mãn." Chu Viện Tiên lắc đầu thở dài, trong mày, hai đầu lông mày mơ hồ toát ra một tia lo lắng. "Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng." Nạo Quân giống như xem thấu Chu Viện Tiên lo lắng giống nhau, nói, "Muốn hoàn toàn khống chế một cái tu đạo môn phái hay là rất chắc trở. Muốn ta phụ trách một ít khối khu vực mà nói, lâu như vậy vẫn chỉ là đã khống chế một ít môn phái nhỏ." Thời lớn hơn chút môn phải muốn không lộ ra một điểm động tĩnh, binh không huyết nhận liền khống chế trình độ, càng là khó càng tiên khó. Cho nên theo như ta suy đoán, trên đại lục tuy là cương môn bày cờ rất nhiều, nhưng chân chính có thể thành công cũng sẽ không có nhiều lắm, chí ít ở ta còn không có phản bội cương môn, liền chưa từng nghe nói, cương môn đem đâu một mảnh đất vực hoàn toàn dưới sự khống chế. Đây vốn chính là một cái quanh năm suốt tháng quá trình, trong khoảng thời gian ngắn cương môn còn chưa phải sẽ quá mức trắng trợn. Nghe vậy Chu Viện thiên mặt mày cũng giãn ra không ít, bất quá vẫn là lo lắng thán thở, xem ra cương môn tại hạ có lại rất lớn quân cờ a được rồi, ngươi cũng đã biết cương môn vì sao phải giết ta. gặp mặt biết do cương môn âm thầm động tác, lang phàm vội vã nói sang chuyện khác, hỏi chuyện của mình đến, đây chính là sống còn chuyện tình, liên quan đến sinh tử của mình, lang phàm cũng không dám có một chút qua loa. nói thật, chuyện này kỳ thực ta cũng vậy hiểu biết không nhiều lắm, cương môn thượng diện đắc ý đồ cho tới bây giờ không phải chúng ta loại này đẳng cấp tồn tại có thể phỏng đoán, chúng ta tựa như cương môn dưỡng con rối, chỉ cần theo như cương môn mệnh lệnh làm việc, cái khác không có liên quan cái gì cũng không thể hỏi nhiều. nạo quân lắc đầu che mặt thở dài, không khỏi nhớ lại cương môn sinh hoạt, khuôn mặt thế mà hiếm thấy lộ ra một tia thống khổ tình cửa hồ ở cương môn ngày chính là của hắn ác ngọng giống nhau. bất quá khi hắn thấy lăng phàm hơi có vẻ nản lòng điệu tình, hay là lên tinh thần, đem trong lòng mặt trái tâm tình đều ném đến tận sau đầu. nói tiếp, mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng ít ra còn biết một chút. cương môn có một đạo ai cũng biết mệnh lệnh, mệnh lệnh này chỉ cần là cương môn cương thi đều biết, mệnh lệnh không biết là từ đâu thì bắt đầu. dù sao ở ta còn không có gia nhập cương môn thời điểm thì có cái này mệnh rồi. mệnh lệnh nội dung chính là cương môn người trong, phàm là gặp phải có từ tu đạo sĩ biến thành cương thi khuynh hướng hoặc là hơi có vẻ dị thường, tất cả đều muốn dẫn đến cương môn. nghe từ phía trên bài. Nếu như đã xác nhận hoặc là phát hiện có thể biến thành cương thi tu đạo sĩ, có thể làm cho kia vị cương môn sử dụng liền mời chào, nếu như không thể cho sử dụng, liền đập bỏ. Thật là có loại sự tình này. Lăng Phạm liên tưởng đến Triệu Đông Minh khi đó đối với mình nói, một là thần phục, hai là chết. Lúc đó trong lòng hắn liền mơ hồ có suy đoán, không nghĩ tới suy đoán của mình hay là thật. Lăng Phạm vùng xung quanh lông mày thâm tỏa, lâm vào trầm tư. Từ cương môn đối với mình hai loại rõ ràng bất đồng thái độ đó có thể thấy được, cương môn cũng không phải ngay từ đầu liền định gạt bỏ của mình cho sử dụng, chính là thần phục Cương Môn, nghe Cương Môn mệnh lệnh, sau đó đều không biết cùng Cương Môn đối nghịch. Nếu như không phù hợp quy tắc phục liền bị bỏ, Cương Môn vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ không thần phục liền ý nghĩa sau đó sẽ cùng Cương Môn đối nghịch, hay là ý nghĩa chính mình sẽ uy hiếp được Cương Môn? Lăng phạm chậm rãi suy đoán, nhưng là bất kể hắn nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể suy đoán đến loại trình độ này, căn bản cũng không có thể nghĩ ra Cương Môn mục đích làm như vậy. Hắn hiện tại bỗng nhiên có điểm hoài niệm phục ma rồi, nếu có phục ma ở, mình tuyệt đối sẽ không khiến cho như hiện tại như thế rất đầu mẹ chán, dựa vào phục ma kiến thức, khẳng định biết rất nhiều vật hữu dụng. Việc này thật đúng là nơi trốn lộ ra quỷ dị a. Lúc này Chu Viễn Thiên đống nhiên than thở, cũng đem Lang Phẩm từ tiêu bẩn trong suy nghĩ kéo lại. Hiện tại có hai sự tình không rõ, một là cương môn phái nhiều như vậy cương thi đến đại lục các nơi ý đồ khống chế tu đạo thế lực mục đích là cái gì? Nhị chính là cương môn vì sao đối với Lang Phẩm có hai loại rõ ràng bất đồng thái độ. Lang Phẩm không phù hợp quy tắc phục cương môn, lại tại sao lại như vậy tận hết sức lực truy sát? Chỉ cần muốn biết rõ ràng hai điều này, rất nhiều vấn đề cũng nên giải quyết dễ dàng rồi. Chu Viễn Thiên làm ra cuối cùng tổng kết. Lang Phẩm gật đầu đồng ý nói, hai vấn đề này là then chốt. Lang Phẩm. Tuy là ta không biết cương môn vì sao nhất định phải đem ngươi gạt bỏ, nhưng ngươi là vô số năm đến người thứ nhất đánh vỡ tu đạo sĩ không thể biến thành cương thi ngoại tộc. Ngươi bây giờ đồng thời có hai loại thân phận, ta muốn khiến một người bất chấp tất cả mà sát một người, trừ phi người kia uy hiếp được hắn. Đồng lý, ở ngươi không phù hợp quy tắc phục cương môn dưới tình huống, cương môn gấp như vậy muốn đem ngươi gạt bỏ, rất có thể ngươi cái này có tu đạo sĩ cùng cương thi hai thân phận ngoại tộc tương lai sẽ uy hiếp được cương môn, không phải cương môn không có khả năng nghĩ như vậy đem người gạt bỏ. Ngạo quân nói, ấn lang phàm gật đầu, ngạo quân cùng hắn nghĩ đến cùng nhau, cho nên đối với lần này cũng biểu thị tán thành. Cho nên. Lăng Phạm gần ngươi liền đứng ở đàn cắt đi. Hiện tại danh tiếng căng thẳng, chờ thêm đây trận gió đầu ngươi rồi đi. Trong lúc này ngươi cứ yên tâm tu lợi đi. trông chờ, loại, thực lực nâng cao một bước, đi ra ngoài cũng muốn an toàn rất nhiều. Chu Viên Thiên nói: đa tạ Chu Lão hậu đãi. Đan các lần này ân tình tiểu tử nhất định khắc trong tâm hạm. Sau đó có cái gì cần, Chu Lão cứ mở miệng, tiểu tử ổn thỏa đem hết khả năng làm thỏa đáng. Lăng Phạm chân thành cảm tạ nói: tiểu hữu khách khí, ngươi cùng tôn nhi của ta là hảo huynh đệ, nếu là huynh đệ cũng không cần nói những thứ này khách khí lợi mà nói. Còn nữa ta xem tiểu tử ngươi thiên phú kinh người là duy nhất một cái vô số năm đến đánh vỡ gông củng xiềng xiết ngoại tộc tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp bởi vì cái gọi là rễ hoa trên gấm chỉ là lợi ích đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới coi ân tình tiểu tử ngươi sau đó lớn lên ta đan cát cũng không theo chiêm quang không phải chu viễn thiên sang sang cười ha ha Lăng phàm gặp mặt chu viễn thiên như vậy thành khẩn cứ nói cũng ném đi chú ý đầu cuối cùng một kia lo lắng hai tay ôm quyền lòng cảm kích không thắng nói nên lời mọi người đều là người thông minh sự tình hôm nay hy vọng chỉ cần ghi ở trong lòng là được chu viễn thiên cuối cùng đứng dậy nói lang phàm cùng nạo quân tự nhiên không lè ý kiến đều hiểu gật đầu. Tốt, đã như vậy, ngày hôm nay sự tình đã xong, đi ra ngoài trước đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 246, chủ hạ. Lão đại, thương lượng như thế nào đây? Nhìn Lăng Phàm ba người từ nghị sự cấp đi ra, Chu Bản Tử vội vã chạy đến Lăng Phàm bên người hỏi. Còn có thể như thế nào đây? Đương nhiên là lưu lại. Lăng Phàm cười nói, "Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta muốn hai huynh đệ cuối cùng cũng lại tụ ở cùng một chỗ." Chu Bản Tử hưng phấn nói, "Chu huynh, nơi đây sự tình đã xong, ta đây liền đi trước một bước rồi." Đứng ở Lăng Phàm bên cạnh ngạo quân đối với Chu Viễn Thiên nói, Nạo Quân huynh sẽ không muốn ở lâu mấy ngày. Nạo Quân huynh thật vất vả đi tới Đan Các, không ngại ở Đan Các ở lâu mấy ngày, cũng tốt để ở hạ tận một tí người chủ địa phương." Chu Viễn Tiên giữ lại nói. Nhận được Chu Minh Hào ý, thế nhưng Chu Minh cũng biết, từ xưa cương thi rồi cùng tu đạo sĩ bất lưỡng lập, tuy là Chu Minh Hào sẵn không quan tâm những thứ này, bất quá dù sao Đan Các không chỉ Chu Minh một người, ta nán lại lâu, cũng khó tránh khỏi người khác không đúng Chu Minh có cái nhìn, nếu như mượn cơ hội đả kích Chu Minh, có không phải ta suy nghĩ thấy rõ rồi." Nạo Quân từ chối nhã nhặn nói. "Được rồi, nếu Nạo Quân huynh tâm ý đã quyết, kia cuối cùng đoạn đường liền do lão hủ đưa tiễn đi." Chu Viên tiên Thành còn nói, đối với lần này, Ngạo Quân cũng không cự tuyệt nữa. Hắn đưa ánh mắt rời đến Lang Phạm trên Thân, chợt hào sảng cười, tiểu tử, ngươi đối với ân tình của ta, ta đã kể hết hoàn lại. Sau đó hai ta tình nghĩa thanh toàn song, chút nào không thiếu nợ nhau. Lang Phạm đầu tiên là sửng sốt, Tiện đà Trợ cũng học lên Ngạo Quân cười ha ha, khá lắm tình nghĩa thanh toàn song, chút nào không thiếu nợ nhau, quả nhiên có thể hào sảng. Bất quá tâm trạng cũng là đem phần ân tình này trôn ở trong lòng. Nếu như ngày hôm nay không có Ngạo Quân đúng lúc xuất hiện, hắn khẳng định đã sớm bỏ mạng tại Triệu Đông Minh cùng Lam Dịp trong tay. Ân cứu mạng, hắn chính là tuyệt đối sẽ không quên. Tiểu béo. Ngụy dẫn Lăng Phàm đến Thúy Vân Phong đi, ta cùng Ngạo Quân đi trước một bước rồi. Bởi vì Chu Bản Tử bản mạng gọi là Chu Tiểu Bản, cho nên tiểu béo hai chữ giống nhau ở Chu gia nhân Trung, đều là Chu Bản Tử lũ danh, bởi vậy Chu Viễn Thiên mới như vậy hoàn hẳn. Nói xong, không đợi Chu Bản Tử nói, Chu Viễn Thiên liền cùng Ngạo Quân hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Sau đó, Chu Bản Tử liền dẫn Lăng Phàm hướng Thúy Vân Phong bay đi. Nhìn Ngạo Quân từ từ đi xa thân ảnh, cho đến tiêu thất ở không khí gợn sóng ở bên trong, Chu Viễn Tiên thán khẽ. Đang định trở lại, bên cạnh hắn không gian bỗng nhiên mạnh bật mèo, ngay sau đó một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đi rồi tóc trắng xóa lao giả hỏi đi rồi chu viễn Tiên cũng không trở về đầu bởi vì hắn đã biết người đến là ai cũng không biết lần này tuyển chọn là đúng hay sai tóc trắng xóa lao giả đông dưng thật dài thở dài mặc kệ là đúng hay sai như là đã lựa chọn phải đi thẳng tiếp tục còn nữa sự kiện lần này đã liên quan đến hết thệ tu đạo sĩ vận mệnh ôi kỳ thực chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn cách chọn chu viễn Tiên thiên thở là đi nhân sinh chính là muốn như vậy mới đặc sắp đi mấy người chúng ta lão gia này đã đều sinh hoạt mấy trăm năm cũng nên là kích thích một phen mặc kệ đổ là đúng hay sai không biết cuộc sống có lẽ mới là đặc sắc nhất tóc trắng xóa lao giả rơi lên hai mắt nhìn viễn vương xanh thẳm bầu trời cảm thán nói tiếp theo hai người trước người không gian chợt và mẹo, hai người đồng thời tiêu thất ở tại đây tấm trong không gian không có lưu lại chút nào dấu vết phản phất từ đến không có xuất hiện qua giống nhau ở một tòa mây mù nhiễu một đám người chim liễu díu hoan hô nhảy nhót gọi không ngừng trên ngọn núi có lượng đạo một béo một gầy thân ảnh ở trong rừng sóng vai đi tới mập mạp thân ảnh từ xa nhìn lại giống như là một cái đại đông qua rất tròn rất tròn như một thịt heo cầu bên cạnh cái kia hơi có vẻ gầy thân ảnh toàn thân bao phủ một thân hấp bảo từ xa nhìn lại kia đen kịt bóng lưng tựa hồ có vẻ cô tịch cùng bát tường hai người này chính là chu bản tử cùng lang Phạm, bọn họ hiện tại hành tẩu sơn phong chính là thúy vân phong thúy vân phong là một tòa không cao lắm lớn sơn phong mặc dù không có này thẳng đứng tiên nhận sơn phong hiểm trở cao ngất cũng không còn này xuyên thẳng tận trời sơn phong hùng tráng mỹ lệ nhưng đây tòa sơn phong lại có một loại khác sự yên lặng tươi mát tự nhiên giống như xem đến tối nguyên thủy thiên nhiên phản phát quy chân bước chậm trong rừng mặc kệ là cỡ nào sao động tâm tựa hồ cũng sẽ bị đây mỹ lệ tươi mát sở ảnh hưởng biến thành sự yên lặng thậm chí sẽ làm ngươi sản sinh một loại xa ly thế liệu lợi tục quy ẩn trong rừng tiêu giao sinh hoạt tìm cách đây là thúy vân phong có kỳ lạ bị lực sơn phong thúy vân phong ở đàn các coi như là nổi danh sơn phong rồi cảnh sát bên người hoàn cảnh tươi mát tự nhiên ở hết thể rừng chân sơn phong ở bên trong đó cũng là bài danh trước mấy. thúy vân phong giống nhau đều là dùng để chiêu đãi khách quý cho nên gian phòng cũng không nhiều theo ta được biết hiện tại thúy vân phong có cũng chỉ có lão một cái bự người ở lại một người ở chỗ thực sự là hưởng thụ a cuối cùng chu bản tử vẫn không quên vẻ mặt tươi cao nhìn trầm trầm lãng phạm nhãn thần đáng thương trong miệng tấm tắc lời khen đối với thúy vân phong tràn ngập hướng tới tỉnh Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn vào ở đến lăng Phàm buồn cười nhìn chằm chằm Chu Bàn Tử. Chu Bàn Tử ý tứ hắn như thế nào lại nghe không hiểu, cố ý kéo dài thanh âm, dụ Chu Bàn Tử ăn uống. Gặp mặt thời gian đã đến, Chu Bàn Tử một bộ thương cảm dáng dấp nhìn mình, lăng Phàm rốt cục hộc ra hai chữ cuối cùng, không có cửa đâu. Chu Bàn Tử thiếu chút nữa mạnh một cái lảo đảo kẹ ngã xuống đất, hắn như tiểu tam chết rồi tỉnh nhân dường như, heo mập mắt vẫn đầy hơi nước, lã trả chưa khóc, một bộ vô cùng đau đớn răng rớp, lao đại, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Ta đối với ngươi như vậy, ngươi lại đối với ta không có trách nhiệm. Nôn. Lăng Phàm rốt cục không nhịn được, nhìn Chu bàn Tử như tình nhân bị uy khuất, một bộ tiểu nữ nhi mềm mại thái độ, phối hợp lên cái kia heo mập trước mặt lỗ, Lăng Phàm trong dạ dậy một trận cuồn cuộn, thiếu chút nữa đem mấy ngày nay ăn gì đó đều đổ ra ngoài. Chịu không thèm điều nghĩa đến ngươi Lăng Phàm cấp tốc bại hạ trận đến, như chuột nhìn thấy mèo dường như, ngựa không dừng vó thoát đi này đầu tóc chun đích tình heo. "Lão đại, ngươi liền ở căn phòng này đi." Ở một gian đũ nhã vắng vẻ gian phòng, Chu bàn Tử xoay người nhìn về phía còn đang đánh giá bốn phía Lăng Phàm, nói, "Lăng Phàm khẽ hước cằm, không có ý kiến gì?" Kế tiếp Lăng Phàm cùng Chu Bản Tử lại trò chuyện trong chốc lát, nhưng sau khi Chu Bản Tử liền rời đi. Lúc rời đi bỏ lại một câu nói, bảo ngày mai tìm đến hắn, dẫn hắn đến đan các bốn phía đi dạo một vòng. Lăng Phàm cũng không còn lưu ý, gật đầu xác nhận, nhìn thấy Chu Bản Tử đi rồi, Lăng Phàm liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngày hôm nay phát sinh từng màn bắt đầu ở trong óc cất đi. Đây là hắn một chủng tập quán, mỗi khi xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại tình, ở không danh thời điểm, hắn cũng sẽ ở trong óc cát đi, tự định giá hạ xuống, lấy thừa đủ thiếu, nhìn có cái gì quên địa phương không có. Nay trời đã định trước là không tầm thường một ngày, ngắn ngủi một ngày đã xảy ra rất nhiều không kịp nhìn chuyện tình, có quá nhiều chuyện đều là ở hắn không có chuẩn bị tâm lý thời điểm phát sinh. Sự tình hôm nay hắn có cần phải ở trong đầu một lần nữa sửa sang đầu tóc một chút, làm cho mình ở vĩ mô trên có một nắm giữ, khiến đầu góc của mình thanh minh. Trên thế giới có lẽ rất nhiều người đều có thể dựa vào, thế nhưng có thể nhất dựa vào thủy Trung là chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 247, phiền toái đến rồi. Từ chính mình dự định cứu Ngọc Dao, từ chính mình đạp trên thanh thiên các một khắc kia, vận mệnh của hắn cũng đã bắt đầu chuyển biến. Thanh hư tử vong, thanh hoàng cùng thế cương thi thân phận bại lộ triệu đông minh cùng làm dịch vây công cương rắn chậm rãi trồi lên mặt nước cương môn hết thảy tất cả đều ở đây biểu thị công khai từ hôm nay trở đi lang phàm vận mệnh đã cùng cương môn buộc lại với nhau hắn mơ hồ cảm giác được hắn dường như có lẽ đã cuốn vào nào đó cổ vòng xoáy khi hắn cương thi thân phận bại lộ khi hắn bị cương môn nhìn chăm chăm vào hắn liền đã biết hắn đã rơi vào cương môn âm mưu cương môn sao lang phàm thì thào lẩm bẩm tuy là ta không biết các ngươi vì sao nhất định phải gạt bỏ ta tuy là ta không biết các ngươi có mục đích gì nhưng ta không phải là quả hờ mệm không phải muốn bóp là có thể bóp đấy các ngươi đã không nên gạt bỏ ta Vậy xin lỗi, từ nay về sau khắc bắt đầu, các ngươi cũng đã trở thành con người của ta." Lăng Phạm tay áo bảo ở dưới hai tay không khỏi chăm chú bóp lại với nhau, bởi vì quá dụng lực độ, hai tay đã trướng màu đỏ bừng, một tia tiên diễm máu theo thịt phong chảy xuôi ra. Nếu Cương Môn muốn gạt bỏ hắn, vậy hắn cũng sẽ không khiến Cương Môn sống khá giả. Chó nóng ruột đều còn biết mẹ tưởng, huống chi hắn không phải chó, hắn là chân chính tu đạo sĩ, hơn là chân chính cương thi. Mặc cho thế như ngập trời cũng muốn làm hắn dụng lực ra. Thực lực, vẫn phải là cần thực lực, không có thực lực cái gì đều không làm được. Lăng Phạm nắm chặt năm tay bỗng nhiên mở hai tay ôm chặt đầu, mặt thật sâu vùi vào ngực, ngón tay thật sâu khắp trên đầu tóc đen, ai cũng không biết hắn lúc này biểu tình là thống khổ hoặc là cái khác. loại này tránh né cảm giác chân vô cùng khó chịu, không có thực lực cũng chỉ có thể ở cương môn dưới dâm huy có giúp ở ở đây. tránh né mạ cầm lấy tóc hai tay không khỏi chặt vài phần. loại này chỉ có thể tránh né biệt quát cảm giác đối với tâm tính cứng cỏi lang phàm không thể không nói là lớn lao xì nhủ, nhưng hắn biết ở thực lực của hắn vị lớn lên trước, cũng chỉ có thể tuyển chọn tránh né, cùng cương môn chống chọi chỉ có chết kết quả. hắn tuy là không cam lòng, nhưng đầu óc của hắn hay là thành mình. Hắn hiểu được khống chế tâm tình của mình, chết liền ý nghĩa tất cả liền tiêu vong rồi, chỉ có sống khả năng rửa sạch xỉ nhục. Hơn nữa hắn hơn minh bạch, loại này xỉ nhục có đôi khi càng có thể khích lệ một người đi tới, càng có thể khiến con người tính cách biến thành cứng cỏi bất khuất. Cho nên trong lòng cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể đem này cổ biệt khuất xỉ nhục thật sâu mai ở trong lòng, khiến nó thời gian dần qua ở trong lòng mọc dễ nảy mầm, càng ngày càng lớn, thẳng đến bạo phát ngày nào đó. Nói đến thực lực, Lang Phàm trong óc bỗng nhiên đã hiện lên ở thanh thiên các một loại màn, cùng thanh hoang quyết chiến một màn kia. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, khi hắn thấy Mộng Giao muốn hòa Thanh Dương Phu thê gia bái trong ngay mắt đó sự phẫn nộ của hắn đạt tới gián phong điểm sau đó hắn lại tiếp tục khống chế không được biến thành cương thi hơn nữa còn là cùng bình thường bất động cương thi khi đó chính hắn cảm giác thân thể của chính mình đối với chất đầy cuồng bạo lực lượng không phát tiết đi ra thân thể sẽ tạc như vậy kia là thân thể hắn cũng khó khăn vì chịu được khổng lồ cuồng bạo lực lượng cho nên hắn thấy thanh hoang về sau hay dùng tận lực lượng hướng thanh hoang nguyên hướng khi đó ý thức của hắn đều bởi vì phẫn nộ cùng cuồng bạo lực lượng nguyên nhân kỳ thực đều đã bắt đầu biến thành lờ mờ sở dĩ tuyển chọn hướng thanh hoang hoàn toàn là dựa vào cảm giác tức giận ý chí nhìn thấy thanh hoang thì có loại giết được hắn bản năng ở bản năng điều khiển Hắn đem toàn thân tất cả lực lượng tụ tập đến trên nắm tay, sau đó rồi cùng thanh hoàng quanh lại với nhau. Ngay lúc đó kết quả là xem như là lang phàm đều cảm giác ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một quyền kia liền đem thân là linh đế thanh hoàng tạp chết rồi, hơn nữa còn là hôi phi yên diệt, cái chết ngay cả cha đều không thua. Hắn cũng không nghĩ tới cổ lực lượng kia nếu chỉ đáng sợ như vậy, có thể đem thân là linh đế thanh hoàng một quyền liền để chết. Nghĩ tới những thứ này, lang phàm viên kia mãnh liệt khát vọng thực lực tâm đống nhiên mơ hồ bắt đầu sao động. Nếu như, nếu như mình có thể tự do không chế cổ lực lượng kia, chẳng phải là nói sau đó cho dù gặp phải triệu đông minh lam dịch đám người cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình tới đối kháng. thậm chí cho dù là gạt bỏ hai người cũng có thể. thung thung tim đập thanh âm càng lúc càng gấp gấp rút. lang phàm cố nén tâm tình kích động, tư tự bắt đầu thật sâu lâm vào ngay lúc đó hồi ức. hắn muốn đem ngay lúc đó từng cái chi tiết đều nghĩ rõ ràng. mỗi một người nam nhân đều khát vọng lực lượng cường đại, chúng chi là hắn. hắn nhớ kỹ hắn thấy mộng dao cùng thanh dương sắp phu thê giao bái, đầu góc của hắn trong nháy mắt bị mãnh liệt phẫn nộ nổi. đầu góc của hắn chỉ cần lưu lại một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho ngậm dao gả cho thanh dương. kia là hai mắt của hắn, đại não. Toàn thân các nơi đều giống như bị phẫn nộ sung huyết, tiếp theo đưa tới trong cơ thể huyết mạch biến hóa. Đúng. Hắn nghĩ tới, đang là bởi vì hắn phẫn nộ chưa từng có kích phát rồi huyết mạch lực lượng, huyết mạch lực lượng bị tức giận dẫn đạo, trong nháy mắt nhồi toàn thân các nơi, ngay cả suy nghĩ của hắn, lý trí còn nhanh hơn bị huyết mạch lực lượng ăn mòn. đang là bởi vì cổ lực lượng kia, cho nên hắn mới bởi vì phẫn nộ giống như bản năng biến thành cương thi. Chẳng lẽ muốn phẫn nộ khả năng dẫn đạo xuất hiện cổ lực lượng kia? Lang Phàm thất vọng nghĩ đến, nếu như mỗi lần đều phải trải qua như mộng giao bái đường cái chủ loại kia, sự tình dùng cái này đến kích thích chính mình khiến mãnh liệt phẫn nộ dẫn đạo suất huyết mạch lực lượng vậy cũng quá yếu rồi hả hơn nữa như loại tình huống này khó bảo toàn chính mình sẽ không không khống chế được lực lượng cũng là cuồng bạo rất ngay cả thân thể của chính mình đều chịu không được nếu như không có thích phóng đi ra kia thân thể của chính mình không phải xong đời lang Phạm bảo nào nghĩ đến phương thức này quá yếu rồi không nghĩ tới cuối cùng vẫn là công giả tràng, nói không thất vọng đó là giả dối hắn không thể không nghĩ tới những biện pháp khác mà là hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì những biện pháp khác có thể kích phát ra tiềm tàng của lực lượng kia hô cuối cùng khổ tư không có kết quả sao đích lang phàm chỉ phải nản lòng nằm ở trên giường trường sinh thở dài Hai mắt có chút vô thần nhìn định, xem ra hay là từng bước một tu luyện a, bây giờ có thể có thể cấp tốc tăng thực lực lên phương pháp xử lý, cũng chỉ có tìm mấy loại khác thuộc tính chi linh. Nghĩ như vậy nghĩ lang Phạm, bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp. Ngày hôm nay xảy ra nhiều lắm sự tình, khổ cực cả ngày, cho dù là lang Phạm, cũng có chút mệt mỏi. Chính là tâm tư kín đáo lang Phạm lần này, nhưng lại muốn loạn một việc, huyết mạch của hắn vì sao có như vậy lực lượng cường đại? Hơn nữa huyết mạch lực lượng lại vì sao có thể trực tiếp kích thích hắn biến cường thi? Đây hết thệ cũng còn là chưa hiểu tri mê. Ngày mai, sáng sớm Chu bản Tử sáng sớm liền chạy tới lăng Phàm nhà cửa trước, thở hổn hển giống to, thanh âm ngừng cao, giống liên tiếp, một lớp sóng một lớp sóng, có thể khẳng định là thanh âm kia tuyệt đối so với giết lợn thanh âm em hay. Mập mạp chết bẩm, muốn chết à? Sáng sớm bỏ chạy đến nơi này của ta Tóc Chun. Lăng Phàm một cước đạp ra đại môn, đứng ở ngoài cửa lớn Chu bản Tử nhất thời bị chàng vội vặn, tròn vo thân thể như một đại thang viên hợp với lăn hơn mười thước xa mới dừng lại. Ôi, lão đại ngươi nghĩ đã chết ta à? Chu Bàn Tử không ngừng kêu khổ, đáng thương nhìn trầm trầm Lang Phàm, một đôi heo ánh mắt còn sừng sụt nặn ra mấy viên trong suốt nước mắt. Biến, đừng ở lão tử trước mặt giả bộ. Lăng phàm hổ nghiêm mặt mắng to, trong lòng cũng làn nở nụ cười, hắn nghĩ tới ở Thiên Vân tông thời gian, khi đó bọn họ cảm giác không phải là như vậy. Bất đồng dạng, khi đó chính hắn hơn Ngô, hơn tuổi còn trẻ. Hắc hắc, lão đại, ta hôm nay mang ngươi đến đan cắt ngắm cảnh hạ xuống, nếu tới đan cắt, ta đây một làm huynh đệ, khẳng định cũng phải tận một tí người chủ địa phương không phải. Chu bàn Tử gặp mặt Lăng phàm bất vi sở động, vội vã thay đổi một bộ biểu tình, vẻ mặt siêu cười, chớp chớp hai mắt, phóng một tí điện, ám muội nhìn Lăng Phạm. Làm Chu Bản Tử lão đại đối với chu bản tử biến sắc mặt hành vi lang phàm cảm giác sâu sắc vui mừng tuy là chu bản tử cái gì cũng làm cho hắn mất mặt chí ít biến sắc mặt loại này tràn ngập nghệ thuật hành vi còn la phi thường vì hắn làm vẻ văn tích đi thôi ta cũng vậy muốn nhìn một chút đan các đích mỹ lệ phong cảnh lang phàm cười nói hắn đối với chu bản tử loại này ác tâm hành vi đã có nhất định được miễn dịch năng lực cho nên lần này mới không có nôn đi ra đương nhiên chủ yếu nhất là hắn ngày hôm qua đem nên thổ đều nhổ ra rồi ngày hôm nay thực sự nhà không ra đủ nôn than ma hắn còn đang suy nghĩ hai người vừa nói vừa cười hướng thúy vân phong dưới chân núi đi đến trên đường. Chu bản tử đối với Lăng Phàm nhắc nhở: "Lão đại, ở đàn các nội thành, chỉ có đàn các trưởng lão cùng hai vị các chủ mới có đặc quyền phi hành, những nhân viên khác giống nhau không được tại nội thành phi hành, trừ phi có các chủ đặc biệt lệnh. Chúng ta lúc tiến vào có thể phi hành, đó là bởi vì có gia gia ở bên, ta đem ngươi đến Thúy Vân phòng có thể phi hành, là bởi vì chiếm được gia gia cho phép, cho nên nếu như không có các chủ đồng ý, nghìn vạn lần đừng ở trên không phi hành, hội này bị coi là đối với đàn các đại bất kính." Lăng Phàm gật đầu, điểm ấy hắn vẫn là có thể lý giải, hơn nữa hắn hiện tại chịu đàn các chiếu cố, quy củ của nơi này cũng là chuyện phải làm tuân thủ. Kế tiếp, chu bản tử mang lang phạm du lãm tham quan đan cất vài tòa danh sơn cao phong. những thứ này sơn phong hoặc là phong cảnh mê người, hoặc là hùng vĩ mỹ lệ, hoặc là kỳ phong bái thạch, hoặc là thương tùng thúy bách, hoặc là tươi mát tự nhiên, hoặc là chim hót khen núi nói chung. hắn du lãm mỗi một tòa sơn phong đều rất đẹp, mỹ cảnh mê người, tu đạo sĩ cũng đồng dạng dễ dưỡng mà không thoát thế tục cương cùng. mỹ lệ phong cảnh luôn luôn làm cho người ta yêu thích. ở quá trình này trung cũng gặp phải đủ loại màu sắc hình dạng đệ tử, hoặc là đan cất các, các loại nhân viên, đan cất này đây luyện đan cùng dốc sức tin tức là việc chính, cho nên đan cất nội bộ tổ chức cùng một loại thông môn vẫn có sở khác nhau, có vẻ có chút phức tạp. Bất quá có Chu Bản Tử ở bên cạnh, cho nên cũng không ai dám làm có hắn. "Ơ, đây không phải chúng ta nhị các chủ bảo bối phế vật tôn tử Chu tiểu bản huynh đệ ư? Ngày hôm nay thế nào có lòng thanh thản đến đây tọa sơn phong nữa? Bình thường ở chỗ này đều có thể rất khó nhìn thấy heo đó à, ngày hôm nay mặt trời lẽ nào đánh phía tây đi ra?" Lúc này một cái mày kiếm mắt sáng nam tử vẻ mặt tò mò đã đi tới, giống như phát hiện tân đại lục loại nhìn chằm chằm Chu Bản Tử, tựa hồ muốn ở trên người hắn phát hiện chút gì bất thường gì đó, hắn trong ánh mắt hèn mọn vẻ không có bất kỳ chế lấp. "Triệu Long." Chu Bản Tử biến sắc, xoay người nghiến răng nghiến lợi nhìn đây đưa khiến người chán ghét khuôn mặt, thanh âm cơ hồ là từ trong kẽ răng đụ tới. Vốn đang thư giãn thích thú lang phạm, hai hàng lông mày cũng không khỏi phải hơi chau mày xuống tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 248, Triệu Đục. Tiểu béo đệ đệ, chúng ta đang các một tộc giàu gì cũng là kết nghĩa thân tộc, nói về mấy tuổi, ta so với ngươi lớn tuổi, ta giàu gì cũng là huynh trưởng của ngươi, làm sao ngươi có thể gọi thẳng ngươi huynh trưởng tục danh đâu này? Mấy kia mắt sáng Triệu Long nghe Chu Bản Tử gọi như vậy hắn, tuyệt không tức giận, trái lại còn cười mặt đối với Chu Bản Tử ân cần giáo đạo. Lúc này bên cạnh một ít đệ tử cũng lục tục bao vây qua đây, vẻ mặt xem kịch vui dáng dấp nhìn chằm chằm trong sân hai người. "Huynh trưởng, muốn cho ta gọi ngươi huynh trưởng." "Ngươi nằm mơ." Chu Bản tử dị thường phản cảm liếc nhìn Triệu Long, tức giận quát, "Tiểu béo đệ đệ, làm như vậy có sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi xem ta đây một làm huynh trưởng hơn tốt, cho tới bây giờ đều không chê ngươi cái phế vật này, càng không sợ ngươi ô nhúng ta, nghĩ tới ta còn chủ động khiến ngươi kêu ta huynh trưởng, ngươi đã vậy còn quá đối với ta, thực sự là lãng phí huynh trưởng một fan hảo tâm." Triệu Long nói đạo lý rõ ràng, giống như hắn nói là sự thật dường như. Bất quá từ cái kia chút nào vô giả lan phế vật phế vật gọi Chu Bản Tử liền có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối là cố ý vũ nhục Chu Bản Tử, nếu là thật quan tâm một người, là tuyệt đối sẽ không ở trước công chúng hạ làm cho người ta khó chịu. Người Chu Bản Tử nhất thời giận dữ, sẽ nhìn không được mắng to, lang Phàm mạnh từ phía sau kéo hắn lại đứt cổ tay, trừng mắt liếc Chu Bản Tử, nhất thời khiến Chu Bản Tử sắp bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ thanh tỉnh vài phần. Người nọ là ai? Lang Phàm hỏi. Là đan các 11 tộc triệu thị gia tộc nhất mạch dòng chính đệ tử, đại trưởng lão Tô Tử, Triệu Long Thiên Phú kia người, 30 tuổi chính hắn cũng đã là Cửu Tinh Linh Vương. Chỉ cần đang vì đàn các làm những công hiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là phi thường có cơ hội cạnh tranh nhiệm kỳ sau các chủ đứng cử viên. Chu bản tử đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Nghe vậy lang phàm trong lòng trái lại cả kinh, Triệu Long cũng đích thật là một thiên phú kinh người nhân vật, dùng thiên phú tuyệt diễm để hình dung cũng không quá đáng, cho dù là thanh dương cũng so không lại Triệu Long đích thiên phú. Đúng thật là thiên ngoại hữu thiên. Sơn Ngoại hữu Sơn, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Trước đây vốn tưởng rằng Thanh Dương chính là trời phú rất cao người rồi, thế nhưng cái này Triệu Long vẫn còn so sánh Thanh Dương Thiên Phú cao xuất hiện không ít. Hơn nữa Chu Bàn Tử còn chưa nói hắn là đàn cấp thế hệ trẻ mạnh nhất người, đàn cấp quả nhiên không hổ là đại lục nhất lưu thế lực. Lang Phạm tuy là rất phản cảm Triệu Long, thế nhưng trong lòng cũng nhịn không được nữa âm thầm tàn thán. Xem ra càng cường đại Tông môn, Tông môn đệ tử Thiên Phú cùng thực lực cũng là càng mạnh. Thế lực cường đại thắng ở nội tình Thâm Hậu, lúc này kia thế lực của hắn không thể bằng được. Kinh qua chu bản tử giản đơn tự thuật, lang Phàm rốt cục minh bạch Triệu Long tại sao lại nhắm vào ở tại chu bản tử rồi. Vốn có dựa vào chu bản tử thực lực bây giờ ở đàn các cũng đích thật là bị người xem nhẹ, ở đàn các cùng cả đời đệ trung ở lớp giữa xoay ngang. Lớp giữa xoay ngang đối với những người khác mà nói, có thể sẽ cao hứng phi thường rồi, thế nhưng chu bản tử bất đồng, hắn là đàn các nhị các chủ tôn tử, nhị các chủ tôn tử tự nhiên ở đàn các là bị Triệu chú mục chính là vai, chính là chu bản tử đích biểu hiện lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt, năm nay 24 chính hắn, mới là cựu tinh linh sư. Tuy là rất nhiều người đều ở đây trong âm thầm thảo luận, âm thầm khinh bị hắn Bất quá nhưng lại không có mấy người dám ở ngay mặt biểu hiện ra ngoài, dù sao Chu Viễn Thiên cái này nhị các chủ vẫn hay là rất thương yêu Chu bản tử, hơn nữa Chu Viễn Thiên đối nhân xử thế tương đối bao che khuyết điểm, cho nên rất nhiều đệ tử ở đối mặt Chu bản tử cũng sẽ có vẻ rất cung kính. Bất quá Triệu Long cũng không ở đại đa số người hàng ngũ, hắn rõ ràng cho thấy số ít mấy người kia, hơn nữa còn là tối sâu ra. Gia. gia gia của hắn là đại trưởng lão, đại trưởng lão là chín đại trưởng lão trung uy vọng cao nhất, cùng nhị các chủ thân phận của kỳ thực kém cũng không phải rất lớn, cho nên ở địa vị liền quyết định hắn cùng Chu bản tử trên căn bản là bằng nhau hơn nữa đại trưởng lão cùng chu viễn thiên ở xử lý đang các một việc nghi trên bình thường bất hòa cũng tạo thành quan hệ của hai người tương đối cứng ngắc cục diện cho nên tổng hợp lại trên đây vài điểm triệu long tự nhiên là không có lý do gì không nơi trốn làm khó chu bản tử rồi hơn nữa triệu long rất thông minh hắn biết chu bản tử ra ra dù nói thế nào cũng là nhị các chủ hắn cũng không dám đối với chu bản tử chủ động động tay chân chỉ có thể có thể ở ngôn ngữ trên châm trọng chu bản tử dùng cái này đạt được làm tức giận chu bản tử chỉ cần làm cho chu bản tử chính mình động thủ trước vậy hắn đã có thể có lý do hảo hảo hành hạ một tí chu bản tử rồi Lăng Phàm hiện tại chỗ ở Sơn Phong là đàn cấp bình thường tỷ thí luyện võ Sơn Phong, đàn cấp như loại này Sơn Phong số lượng cũng không ít, dù sao đàn cấp đệ tử rất nhiều. Thế nhưng đây tọa Sơn Phong ở tỷ thí luyện võ Sơn Phong trung tuyệt đối là hàng đầu, đây tọa Sơn Phong giống nhau chỉ cần đồng ý hứa đàn cấp 10 một tộc trực hệ đệ tử hoặc là thiên phú tốt hơn đệ tử lên núi. Chu bàn Tử lúc đó chỉ là muốn mang Lăng Phàm bắt đầu tham quan hạ xuống, lại không nghĩ rằng xui xẻo như vậy, lại bắt gặp Văn Gia đối đầu Triệu Long, cho nên đoạn này tiểu nhạc đệm cũng cứ như vậy xảy ra. Tiểu béo đệ đệ, khó khăn đạo xin khí nghìn vạn lần đừng nóng giận. Nghe nói ngươi cái kia phế vật phụ thân bị phân công đến Thiên Vân Thành, trở thành Thiên Vân Thành một ít mang đan các thế lực người tổng phụ trách. Ha ha, ta xem ngươi cái kia phế vật phụ thân suốt đời thành tựu cũng là dừng bước tại lần này rồi hả? Ngươi nếu như tức giận tổn thương phá hủy thân thể, ngươi cái kia phế vật phụ thân chẳng phải là rất đau lòng? Cho nên nghìn vạn lần không thể phẫn nộ, nghìn vạn lần đừng nóng giận. Triệu Long chân tâm thật ý quên đủ, bất quá kêu biểu tình mặc cho ai nấy đều thấy được đến. Hắn hiện tại lướt gì Chu Bàn Tử bởi vì phẫn nộ mà dữ dội động thủ đánh hắn. Lúc này bao vây đệ tử càng ngày càng nhiều, tất cả đều vẻ mặt xem kịch vui dáng dấp nhìn chăm chăm Chu Bàn Tử cho dù Chu Bản Tử lại có thể nhẫn lại cũng khẳng định không nhịn được đều vũ nhục đến phụ thân hắn trên đầu nếu là hắn còn có thể nhẫn lại hắn cũng không phải là nam nhân bất quá ngay hắn muốn động thủ thời điểm có một người so với hắn còn nhanh chăn trước người của hắn vị bằng hưu kia người miệng thối cũng không cần biểu hiện ra ngoài nhà ô nhiễm lô thai của chúng ta là chuyện nhỏ đem như thế không khí thanh tân đều ô nhiễm thực sự là lôi lội à Lang Phạm vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Triệu Long người Triệu Long biến sắc đang muốn phát tác lại đột nhiên chậm rãi thu vào sắc mặt bất tiện nhìn chăm chăm Lang Phàm trầm giọng nói vị huynh đài này là mặt vô cùng a trước đây hình như cho tới bây giờ chưa từng ở đàn cấp thấy được, không biết huynh đại là phương nào nhân vật, vì sao nhúng tay ta cùng tiểu béo đệ đệ chuyện. Lăng Phạm trong lòng hừ lạnh, thầm nghĩ cái này Triệu Long đúng thật là tâm cơ thâm trầm hạng người, ta là mập mạp đại ca, ngươi vũ nhục mập mạp chính là vũ nhục ta. ngươi nói ta có nên hay không nhúng tay, ngươi từ trước không thấy được quá ta cũng vậy rất bình thường, ta là ngày hôm qua mới vào đàn cấp. Lăng Phạm ánh mắt bắn thẳng đến Triệu Long, không có có một tí khiếp đảm ý. Lão đại Chu bản tử gặp mặt Lang Phạm ngăn cản tại trước mặt, vừa trong nháy mắt đó phẫn nộ cũng thanh tỉnh không ít, lôi kéo Lang Phạm ống tay áo, có chút lo lắng nhìn Lang Phạm. Triệu Long dù sao cũng là cựu tinh linh vương, hắn mặc dù biết Lăng Phạm là lục tinh linh vương, cũng biết Lăng Phạm có một chút át chủ bài, ở Thiên Vân tông thời điểm, vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường. Bất quá linh vương cùng linh giả, linh sĩ dù sao hơn kém nhau một trời một vực, linh vương từng cái tinh cấp đều cách một đạo hàng câu, hắn lo lắng Lăng Phạm bởi vì hắn chuyện bị thương tổn, nếu như hạ đang thanh thiên các tận mắt thấy Lăng Phạm anh hùng sự tích, liền biết mình lúc này lo lắng là cỡ nào dư thừa. Lăng Phạm cho một cái chu bản tự yên tâm nhắn thần, làm hắn đừng lo lắng, sau đó liền lại tiếp tục không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm Triệu Long. Ta tưởng là ai, nghe nói nhị các chủ tử bên ngoài dẫn theo một mình vào đây. Không nghĩ tới hay là tiểu béo đệ đệ đại ca tục ngữ nói vật dĩ loại tụ, thiên hạ phế vật một nhà thân, phế vật đệ đệ đại ca chẳng phải là phế vật đại ca. Triệu Long cười lên ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 249, một tích. Tốt một câu thiên hạ phế vật một nhà thân, chính là ngươi đừng quên ngươi ở nói qua một câu nói thời điểm, ngươi đã ở nói ngươi là mập mạp vĩ trưởng, đây không phải gián tiếp thừa nhận ngươi cũng là phế vật. Lăng Phạm trả lời lại một cách điểm ai, dễ cợt nói, "Ngươi." Triệu Long tiếng cười bị kiềm hãm, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Lăng Phạm, giống như hận không thể đem Lăng Phạm nuốt vào bụng dường như. Lăng Phàm, Chu Bản Tử cùng Triệu Long đều bị đông đảo bao vây đệ tử vây tại một chỗ, tất cả đều hướng về phía Lăng Phàm hai người khoa tay múa chân chỉ trỏ, tựa hồ đang cởi nhạo Chu Bản Tử, vừa tựa hồ đang cởi nhạo Lăng Phàm cùng lão, nói chung trên cơ bản rất nhiều người đều là không coi trọng Chu Bản Tử còn có Lăng Phàm. Chu Bản Tử vốn chính là phế vật một cái, đại ca của hắn có thể tốt tới chỗ nào? Bởi vì động tĩnh quá lớn, lúc này lại có một chút đệ tử lục tục bao vây rồi qua đây, thấy trong sân ba người, tuy là không nhận ra Lăng Phàm, có Chu Bản Tử cùng Triệu Long đều có thể đàn các danh nhân, cho nên xem kịch vui khán giả lại thêm một món. Chính xác mà nói là nhìn Chu Bản Tử thật là tốt hy. Ta cảnh cáo ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nhị các chủ mang vào người, ta thì không thể đem làm sao ngươi dạng, ngươi nếu như nữa xen vào việc của người khác, cũng chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Triệu Long hai mắt phẫn hận cảnh cáo nói, hắn vốn là muốn chọc giận Chu Bản Tử động thủ, tốt mượn cơ hội hành hạ đánh một phen Chu Bản Tử, chính là lại không nghĩ rằng, bị cái này đột nhiên xuất hiện người từ ngoài đến phá chuyện tốt, nhưng lại bị phản đem một quân, lại có thể nào không cho hắn phẫn nộ. Dù sao Lăng Phàm chỉ là người từ ngoài đến, động thủ với hắn có không lẽ cố kỵ. Ha ha, không thể nói là, ngươi nghĩ làm gì ta kiến là chuyện của ngươi ta mình tại sao dạng đó là của ta sự tình. Lăng phàm hai tay một vuốt, ấm áp dáng tươi cười, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại hình dạng. Tốt, tốt, tốt. Triệu Long đột nhiên giận quá mà cười, bàn tay phách bì bì. Vang, liền nói tam thanh tốt. Tiểu tử quả nhiên có thể điên cuồng, có cũng không biết có điên cuồng bản lĩnh cũng vậy. Nếu như chỉ là đồ hữu kỳ biểu, chỉ biết là nói xuông phóng đại cái dám, đây chính là rất mất mặt. Triệu Long cũng nở nụ cười, bất quá nụ cười kia tựa hồ có chút lạnh. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, có dám cùng ta đánh một trận? Hư Lăng phàm hừ lạnh một tiếng, đang định tiếp thu khiêu chiến. Chu Bản Tử bỗng nhiên từ phía sau lưng lôi kéo ống tay áo của hắn, gấp giọng nói: "Lão đại, ngươi có nghìn vạn lần đừng bị hắn kích thích liều lĩnh đáp ứng, tên tiểu tử kia chính là cựu Tinh Linh Vương, hơn nữa tu luyện đạo thuật cũng không giống bình thường, không thể so ngươi trước đây gặp phải này tiểu môn tiểu phái người, nghìn vạn lần đừng đáp ứng." Chỉ cần lão đại không ra tay, có ta ở đây, Triệu Long còn không dám làm một ít khác người chuyện. Chu Bản Tử ngăn cả nói. Khi hắn trong ấn tượng, Lang Phàm đích sắc rất mạnh mẽ, nhưng hắn đối với Lăng Phàm nhận thức dù sao còn chỉ dừng lại ở Tiên Vân Tông, đây chuyện sau đó rất nhiều cũng không biết, tối đa cũng là nghe nói mà so sánh với hắn cùng với triệu long tiếp xúc càng nhiều, cho nên khi hắn trong nhận thức biết, lang phàm khẳng định không phải triệu long đối thủ, thế nào, tiểu tử lẽ nào sợ? đừng nói là ngươi thật đúng là chỉ biết là nói xuống phóng đại cái dám, cố làm ra vẻ phế vật. triệu long gặp mặt lang phàm đang do dự, vội vã chào phúng cười to, hắn có ý định kích thích lang phàm, nếu lang phàm dám can thì vào, hắn không ngại giúp lang phàm lòng loẹt cơn cốt. Mập mạp chĩa bẩm, ngươi lẽ nào vẫn chưa yên tâm ta? ta nhưng là chưa bao giờ làm không có nắm chắc chuyện. lang phàm cho chu bàn tử một cái yên tâm nhã thần, cười nói, nhìn lang phàm tràn ngập tự tin hai mắt. Hắn đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó trong lòng lo lắng tựa hồ ở đó song tự tin dưới ánh mắt dần dần bằng phẳng rồi. Đúng vậy, lão đại là chưa bao giờ làm không có nắm chắc chuyện, ở Thiên Vân Tông mỗi lần chiến đấu đều là ở thực lực kém thật lớn dưới tình huống tiến hành, tất cả mọi người cho là hắn sẽ thất bại, chính là kết quả nhưng lại thường thường ngoài dự liệu của bọn họ. Chu Bản Tử cũng bắt đầu yên tâm lại, hắn vừa lại không tin lão đại của hắn, lão đại có vẫn luôn là sáng tạo kỳ tích người a. Hừ, có thể không dám. Lăng Phàm hai mắt nhìn thẳng Triệu Long, cao giọng cười to nói, ta hôm nay liền cùng ngươi đánh một trận, chỉ là tổn thương đứt gân cốt có nghìn vạn lần đừng trách ta. Lăng phàm thanh em dần dần lạnh xuống. Khẩu suất của nôn, ta hôm nay cũng muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì bản lĩnh để cho ta tổn thương đứt gân cốt. Triệu Long cười lạnh nói, Lăng phàm Tu Vi hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lục Tinh Linh Vương thực lực tuy là làm hắn có điểm giật mình, nhưng lại còn không đến mức làm hắn kinh hãi, hắn đường đường một cái cựu Tinh Linh Vương, lại bị một cái Lục Tinh Linh Vương như thế xem thường, không hảo hảo tùng, lỏng một tí đối phương gân cốt, hắn có sẽ không cam lòng. Tốt, tiểu tử, cải lương không bằng bạo lực, hiện tại tất cả mọi người lúc rảnh rỗi, có dám cùng ta đến luận võ đài đánh một trận? Có thể không dám. Người đã khẩn cấp muốn đứt tay đứt chân rồi, lẽ nào ta còn sẽ tự tuyệt hay sao?" Lăng Phàm mặc kệ ở trong giọng nói hay là trên khí thế đều chút nào không rơi vào thế hạ phong. Lúc này đám người vây xem đều dao động, bọn họ không nghĩ tới Lăng Phàm đã vậy còn quá cường ngạo, bất quá cường ngạo là một chuyện, bản lĩnh thật sự lại là một chuyện. Ở đứng người ngoại trừ Chu bản Tử hầu như không ai xem trọng Lăng Phàm, ở trong mắt bọn họ Lăng Phàm chẳng qua là một nói suông nói mạnh miệng người. Tuy là cũng có một chút mắt sắc đệ tử có thể nhìn ra Lăng Phàm tu vi, nhưng con này có thể để cho bọn họ bắt đầu dao động phải lợi hại hơn, Lục Tinh Linh Vương người liền dám cùng Cựu Tinh Linh Vương người quyết đấu, nhưng lại như thế cùng nào? Kết quả chỉ biết rất thê thảm. Bất quá loại sự tình này, bọn họ hay là Hỉ Văn Nhạc Kiến, dù sao Lăng Phàm theo chân bọn họ lại không có quan hệ gì, có chết hay không đều không thể nói là, bọn họ vốn là đến xem kịch vui. Lăng Phàm cùng Triệu Long chậm rãi bước lên một tòa to lớn luận võ đài, hai người tương đối mà đứng, hai thân thể của con người đều đứng nghiêm, hơn nữa đều là mặt không chút thay đổi, vẻ mặt lãnh khốc, núi gió thổi qua, thổi hắn hai người xiêm y liễu, tuôn rơi rung động, đầu đầy tóc đen theo gió lay động, còn hơi có vài phần phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn vị đạo. Tiểu tử, lập tức ngươi sẽ lộ ra nguyên hình rồi, chờ người khác xem kịch vui đi. Triệu Long khỏe miệng nít lên, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là một để cho bọn họ xem kịch hầu tử. Triệu Long vẫn không quên chào phúng một fan Lang Phạm. A, hầu tử, hào một cái hầu tử. Bồi hầu tử biểu diễn chính là vẫn là hầu tử, bọn họ có lẽ nhìn chính là ta, thế nhưng trận này siếc ảo thuật cũng là hai người đồng thời tiến hành, ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng là siếc ảo thuật nhất viên. Còn nữa, cuối cùng mất mặt chính là ngươi. Lang Phạm trả lời lại một cách miệng ai, hơn nữa như là đã nhìn thấu kết quả giống nhau, tuyên án Triệu Long khúc mắc cụ. Tốt tiểu tử cùng vọng. Triệu Long nhãn thần ngưng lại, bất quá hắn nhưng không có bởi vì Lang phạm một phen tức giận, dù sao đã đứng ở trên đài tỷ võ rồi, đến lúc đó còn không phải là muốn thế nào hành hạ liền thế nào hành hạ, còn phải dùng tới tức giận, cho nên Triệu Long chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm Lang phạm, một cổ vô hình khí thế ở sau lưng ngưng tụ ra một cổ vòng xoáy, vẻ này vòng xoáy càng lúc càng lớn, khí thế cũng càng thêm bàng bạc, trực bức Lang phạm. gió nhẹ thổi nổi lên Lang phạm hắc bảo, hắc sắc áo choàng ở trong gió vang xào xạc, hắn nghiêm nghị không hái sợ nhìn trầm trầm Triệu Long, mặc cho khí thế của hắn kéo lên, hắn cũng bất vi sở động, cái chán thậm chí ngay cả mồ hôi cũng không có toát ra một viên chết lời, Lang Phạm dù nói thế nào bằng vào thực lực của bản thân đem Linh Hoàng cũng làm dụng trôi qua, thậm chí hắn ngay cả Linh Đế đều giết chết quá, mặc dù chỉ là bằng vào cái kia cổ của bạo lực lượng. Nói chung, trải qua điều này Lang Phạm, Tiểu Tinh Linh Vương ở trước mặt hắn bất quá cũng chỉ là chúng sinh nhất viên. Nhìn Lang Phạm tại chính mình khí thế cường đại hạ lại chút nào không có việc gì, Triệu Long cũng là hơi có chút kinh ngạc, đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau lưng của hắn khí thế chi tuyển quá ngưng tụ càng lúc càng lớn, khí thế càng cường đại hơn. Mà Lang Phạm cũng chậm chậm hai mắt nhắm lại, nhẹ nhẹ vô hình khí tuyển từ thân thể mỗi cái lỗ chân lông thẩm thấu ra. Đây cũng là một cổ vô hình khí thế. Bây giờ hai người đều nằm ở một loại kỳ diệu hoàn cảnh, vốn có sáng sủa ban ngày, tựa hồ cũng biến thành hắc ám. Hai thân thể của con người đều ẩn ở tại trong bóng tối. Trong bóng đêm có hai luồng khí tuyền ở hai bên không ngừng mà xoay tròn quấy. Hơn nữa hai luồng khí tuyền ngưng tụ càng lúc càng lớn, bọn họ quấy khí lưu không ngừng mà xung đột, hợp lại đủ phải. Tựa hồ muốn ganh đua cao thấp. đương nhiên, dưới đài xem cuộc chiến mọi người cũng là nhìn không thấy đây hai luồng khí tuyền, bởi vì hai luồng khí tuyền đều là vô hình khí thế, bọn họ hiện tại so đấu đúng là một loại khí thế, khí thế va chạm ở bao vây quần chúng trong mắt hai người cũng chỉ vì đứng ở trên đài thì võ nhắm hai mắt biểu tình nghiêm túc nhìn chính hắn trượng nhị hòa thượng không hiểu chu bàn từ chút bất chi bất giác lòng bàn tay đã bóp một cái hãn, hắn khẩn trương nhìn lăng phàm hắn cũng không hiểu nổi lăng phàm cùng triệu long hiện tại đang làm cái gì kỳ thực nếu như tỉ mỉ quan sát vẫn là có thể phát hiện hai người tuy là đều từ từ nhắm hai mắt thế nhưng hai người trước mặt bộ biểu tình nhưng lại rõ ràng lộ ra khác biệt lăng phàm khuôn mặt bằng đã dịu ra vài giọt mồ hôi chân mày cũng có chút trao mày biểu tình không bao giờ nữa như ngay từ đầu cái kia muốn bình thản trái lại triệu long hắn không chỉ có không có tốt đi nơi nào trái lại càng thêm bực hàm chán của hắn đã diễn ra một tia dày đặc mồ hôi hột, cho mày, biểu tình biến ảo không ngừng, lúc sáng lúc tối, tựa hồ rất là thống khổ rằng rớp. trong bóng tối, hai luồng khí tuyền hay là đang không ngừng sinh sôi động trạng, chỉ là diện tích nhưng lại không có bao nhiêu khác biệt, cũng không có xuất hiện lăng phàm bên này khí tuyền hơn khổng lồ cảnh tượng. bất quá, cẩn thận tỉ mỉ vừa nhìn có thể phát hiện, lăng phàm khí tuyền nhàn sắc hơn sáng sủa, hơn nữa quái tốc độ cũng càng vì rất nhanh cùng bạo, lực lượng hơn cô động. đương nhiên, trong bóng tối thoáng hiện một đạo sói mắt loại quan mang, trong bóng đêm như ẩn như hiện, rất là khiến người ta sợ hãi. thời cơ tốt, lăng phàm trong lòng vui vẻ trong bóng tối quang mang mới xuất hiện mấy người trước mắt thời gian liền chọn hướng bên kia hắc cám đánh tới với một quyền bắn trúng ngược phải vừa đến ở trong mắt mọi người lại tiếp tục quen thuộc bất quá bóng dáng từ trên đài tỷ võ bắn ngược xuống trong khoảnh khắc liền nặng nề mới ngã xuống đất hắc cám dần dần biến mất cặp kia trong bóng tối quang mang vẫn như cũ sáng sủa thân thể dần dần lộ ra một quyền kia vẫn như cũ trên không trung đọc lại khoẹt miệng hắn nít lên lộ ra một cái quỷ dị hình cung rõ ràng là lang phàm nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao bọn họ có không phát hiện lang phàm cùng triệu long âm thầm khí thế chi tranh giành Ở trong mắt bọn họ, bọn họ liền chỉ nhìn thấy lúc mới bắt đầu lăng phàm cùng Triệu Long nhắm hai mắt đứng ở trên đài, cho nhau giằng co. Sau đó lăng phàm thân thể bỗng nhiên dữ dội, sát na xuất hiện ở Triệu Long trước người, một quyền oanh ở tại Triệu Long trên ngực, ngay sau đó Triệu Long thân thể liền như dụng diêu đất rơi, vô lực rơi vào luận võ đài xuống. Nói cách khác, quá trình này, lăng phàm lại chỉ dùng nhất chiêu, chỉ một cú đánh liền đem Triệu Long đánh bại, cái này kết cục ở trong mắt mọi người là cỡ nào hoa kê, vừa cỡ nào bất khả tư nghị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 250, tích lũy. Lão đại thắng, ha ha lão đại thắng. Ta biết ngay lão đại nhất định sẽ thắng." Chu Bản Tử nhìn trên đài tỷ võ như trước đứng yên thân ảnh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, thủ miệng cùng sử dụng hương phấn kêu to lên. Vốn có lúc này tràn diện là suất kỳ an tĩnh, bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới cuối cùng thắng lợi thế nhưng lại là La Phạm, hơn nữa còn là nhất chiêu đánh tan, trong nháy mắt chuyện khiến đầu góc của bọn hắn có chút chuyển bất quá khom, cho nên đều đã chấn kinh bản năng ngầm miệng lại. Bởi vậy Chu Bản Tử thanh âm ở không khí an tĩnh ở bên trong rõ ràng, hắn vốn chính là khản cả giọng gào hét, chỉ vì hắn hắn cao hứng, hưng phấn tâm tình cũng có một chút che dấu hắn cao hứng tiếng hô hầu như truyền vào mọi người cái lỗ tai có thể thử nghĩ hạ xuống an tĩnh cả gốc châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe chẳng diện đột nhiên có một bản tử hoa chân múa tay vui sướng hưng phấn kêu to loại này chàng diện sẽ là cỡ nào hoặc kê lại sẽ là cỡ nào quỷ dị cùng bất khả tư nghị Lăng phàm khoẹt miệng lộ ra mỉm cười hắn chậm rãi hướng luận võ đài hạ đi đến đi từ từ đến chu bản tử bên người lão đại cảm tạ ngươi chu bản tử biểu tình nghiêm túc chân thành nghiêm túc nói huynh đệ chúng ta lương ai cùng ai đang nói những lời này ta nhưng với ngươi vội hà lang phàm vung tiểu nói chu bản tử cảm kích nhìn chăm chăm lang phàm trong lòng cảm động, hắn biết hắn cái này Lão Đại không có hương phí nhận thức, đem trong lòng cảm kích thật sâu mai ở trong lòng, thu thập xong tâm tình, Chu Bàn Tử lại khôi phục di vãng đích biểu tình. Hắc Hắc, Lão Đại, ngươi thực sự thật lợi hại, đúng thật là một không ngừng sáng tạo kỳ tích tên, Lão Đại chính là Lão lớn, mập mạp đội phục đã đến à? Chu Bàn Tử tâm tình thật tốt, vẻ mặt siêu cười, không chút nào tảng tư đem trong bụng có thể nghĩ đến từ ngữ đều vô tới Lang Phạm đỉnh hot trên. Kia há miệng như trường giang nước thao thao bất tuyệt, từ Lang Phạm đứng ở trước mặt hắn về sau sẽ không đình quá. Được rồi, đình chỉ đình chỉ, ta đều nhanh bị người nhảy qua thành người lưỡng tính rồi. Lăng Phạm nghe Chu Bản Tử bịa chuyện loạn khán quá khen ngợi chi tử, mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn thật đúng là dám đem cái gì từ đều dùng tới, được rồi, sự tình đã giải quyết, đi thôi. Lăng Phạm gặp mặt Chu Bản Tử còn muốn nói nữa nói, quả quyết đem lời của hắn đánh về dạ giả dày. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngoài núi vẫn còn so sánh một núi cao, hy vọng chuyện ngày hôm nay có thể làm cho ngươi nhớ lâu một chút, tự giải quyết cho tốt. Đi ngang qua Triệu Long, Lăng Phạm thoáng dừng lại một chút, cũng không có cúi đầu nhìn Triệu Long, chỉ là nhẹ giọng hộp ra đây mấy người. Sau đó liền dẫn Chu Bản Tử tiếp tục đi trước. Không khục, khục Triệu Long sắc mặt trắng bệch, lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Suy yếu từ đi trên đất, nhìn đã từ từ đi xa chính là cái kia thân ảnh, trong óc hình ảnh không khỏi về tới hai người giao chiến chẳng diện. Hắn hai người ngay từ đầu là một hồi khí thế chi chiến, vốn tưởng rằng dựa vào hắn cựu tinh linh vương khí thế, nhất định sẽ áp chế chính hắn cái này lục tinh linh vương thở không nổi, có kết quả lại lớn xuất hiện dự liệu. Lăng Phàm chẳng những không có bị khí thế của hắn áp chế, hắn đảo ngược mà bị Lăng Phàm khí thế chế trụ. Sau đó Lăng Phàm nắm ở thời cơ, mạnh hướng hắn công tới. Một là hắn bị Lăng Phàm khí thế áp chế, phản ứng chậm nửa nhịp, hai là Lăng Phàm tốc độ thực sự quá nhanh rồi, hai mắt của hắn lại chưa từng có thể đuổi kịp Lăng Phàm tốc độ cho nên cuối cùng mới bị Lăng Phạm nhất chiêu trừ chúng mục tiêu, sắt vũ mà về. Triệu Long thật sâu nhìn đạo kia đi xa bóng lưng, mặt không chút thay đổi, ánh mắt cũng nhìn không ra bất cứ ba động gì, ai cũng không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Mà mọi người lúc này vẫn còn trong kinh ngạc. Ở đường xuống núi trên, Chu Bản Tử vẫn không ngừng trắng trợn tán dương Lăng Phạm, không có biện pháp, Lăng Phạm lần này đích biểu hiện thật sự là bất ngờ, cho dù là phi thường quen thuộc hắn Chu Bản Tử cũng không nghĩ tới Lăng Phạm mạnh mẽ như vậy, bởi vậy dọc theo đường đi mới vẫn vẻ mặt siêu cười khen Lăng Phạm. Lăng Phạm cái lỗ tai đều nhanh nghe ra cái kẻ tới. Hắn ở trong lòng vì lỗ thai của hắn bi thiết, không nghĩ tới cái lỗ thai lần đầu tiên cứ như vậy bị cái này hèn mọn mập mạp muốn. Nghe một bên Chu Bản Tử liễu lo bất hiu, Lang Phàm không thể không nghĩ đến mạnh mẽ gì ẩn cái từ ngữ này. Đây là hắn cái lỗ thai lần đầu tiên. Được rồi, mập mạp chết bầm đừng nói những thứ này nữa không có tác dụng đâu. Đem ta khoe đến bầu trời cũng vô dụng. Thủy Trung không là của ngươi. Lang Phàm bỗng nhiên dừng bước, vẻ mặt thành thật theo dõi hắn, hai mắt nhìn thẳng Chu Bản Tử song đồng tử. Ta có thể hiểu biết ngươi nhất thời chi vây, nhưng lại giải không được một đời chi vây. Ta bây giờ có thể giúp ngươi. Không có nghĩa là sau này vẫn còn có thể giúp ngươi, ta thủy chung phải đi, muốn làm chuyện của mình. Trên thế giới tôi hẳn là tin tưởng người hẳn là chính mình, người khác không giúp được ngươi cả đời. Tôn Nghiêm là dựa vào chính mình tranh thủ, mà không phải dựa vào người khác trợ giúp. Tuy là ta hôm nay giúp ngươi, thế nhưng ngươi cũng là người, ngươi hay là đám bọn hắn trong mắt phế vật, ta đi rồi đâu này? Lẽ nào Triệu Long sẽ bởi vì ta nguyên nhân không tìm làm phiền ngươi nữa? Lăng Phàm tay phải khoát lên chu bàn tử trên vai, lời nói thấm tiếng nói, kỳ thực ta biết, thiên phú của ngươi cũng không kém, chỉ là ngươi không đem tu luyện làm một hồi sự tình, cho tới bây giờ không có nỗ lực quá. Ngươi có ra ra, ngươi chiếu khán. Ngươi có thể tuyển chọn kiếp này dễ dàng, đần độn đích quá khứ, làm lao đại ta cũng sẽ không cản trở ngươi. Thế nhưng ta hy vọng ngươi nhận rõ một việc, ngươi khắc thủy chung là của người khác, không là của ngươi. Trên thế giới này ngươi có thể tuyển chọn trở thành cường giả, cũng có thể tuyển chọn trở thành người yếu. Lao thiên đối với ngươi là công bằng, bởi vì ngươi còn có tuyển chọn quyền lực. Lang phàm đi rồi, ở chu vi béo xứng sở nhưng đích dưới ánh mắt đi rồi, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thân ảnh đã đi xa, độc lưu cuối cùng đây một câu, nhẹ nhàng trong rừng phiêu lãng. Chu bản tử ngây ngẩn cả người, hắn siêu cười đích biểu tình đều đã rút đi. Lưu lại chỉ còn mê man. Hắn mê vóng nhìn đạo kia đã đi xa thân ảnh, chuyện này hôm nay như phóng điện ảnh giống nhau trong đầu từng màn cất đi mà qua. Hắn liền nghĩ tới khi còn bé phụ thân gia gia chờ mong, cùng thế hệ đệ tử cười nhạo, gia gia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hắn trời xanh là đùa tính tình, nhưng là lại cũng không có nghĩa là hắn không hiểu chuyện. Hai mắt mê man dần dần tối lui, trong mắt chỉ còn lại có kiên định màu sắc, lúc này hắn ở trong lòng làm ra một một quyết định trọng yếu, ai cũng không biết quyết định này là cái gì, có lẽ đây chỉ là thuộc về bí mật của hắn. Cảm ơn ngươi. Lăng Phạm về tới trụ sở của mình. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ngáp dài duỗi lưng một cái, nhớ tới vừa đối với Chu Bản Tử nói, cũng không biết Chu Bản Tử nghe lọt không có. "Ôi, không muốn." Lang Phàm vây vây đầu, không nghĩ nữa chuyện này, mặc kệ Chu Bản Tử tuyển chọn con đường kia, hắn cùng hắn thủy chung là huynh đệ, đây là đủ rồi. Lang Phàm ngồi ở trên giường, thở dài, cũng không phải phiền Chu Bản Tử chuyện, mà là đang phiền não thực lực của hắn, hiện tại thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, chỉ có thể tranh thủ ở trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện. Bất quá kinh qua thanh thiên các đánh một trận, hắn vẫn rất có thu hoạch, bởi vì thanh thiên các đánh một trận hắn liên tục đối chiến mấy đại cao thủ. Hơn nữa đều là đẳng cấp so với hắn cao, cùng cao thủ đối chiến một là có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến, đồng thời cũng có thể gia tăng tâm đắc, tích lũy lực lượng, gia tăng nội tình. Lang Phàm có thể cảm giác được, từ thanh thiên cát sau khi trở về, thực lực của hắn kỳ thực đã có rất lớn nâng cao. Hơn nữa bởi vì ở bên bờ sinh tử bạo phát, thân thể tiềm lực chiếm được cực đại khai phá, Lang Phàm có loại cảm giác, nếu như hắn hiện tại tấn cấp nhất định có thể có thể thành công. Bất quá hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết hắn bây giờ tích lũy còn chưa đủ, tấn cấp tối đa cũng chỉ có thể để cao một sao. Hắn cũng không muốn chậm như vậy thôn thôn tăng thực lực lên, cho nên hắn dự định tiếp tục tích lũy một đoạn thời gian, sau đó trông chờ loại tích lũy được rồi, nữa nhất cử ngay cả thăng mấy cấp. Mà bây giờ đúng là hắn tích lũy thời cơ tốt nhất chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Thư Viện. Quy một chương 251, đột phá. Nghĩ đến liền làm, Lang Phạm chậm rãi hai mắt nhắm lại, tư duy dần dần chìm đắm đến linh tử thế giới, bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có từng viên một loé ánh hùng quang linh tử. Lang Phàm mở rộng cửa lòng, bắt đầu hưởng thụ cùng linh tử câu thông. Hắn hiện tại rất hưởng thụ cùng linh tử câu thông, quá trình này là hắn phi thường thích. Từ khi cùng linh tử đối thoại sau đó.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 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 252, dự định. Hồ Khuynh chân ngồi ở trên giường lang phàm, nhẹ nhàng mà phun ra một ngụm trợ khí, lang phàm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn khí lưu quay không khí ở trong phòng phiêu tán. Cuối cùng là thành công rồi lang phàm thán khẽ, dơ bàn tay lên lau lau rồi một tí mồ hôi chán, lần này trùng kích cựu tinh linh vương cũng không giống như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, linh vương dù sao cùng linh sĩ, linh sư bất đồng, linh vương mỗi một cấp đều vượt qua thật lớn khoảng cách, muốn hợp với đột phá, không phải dễ dàng như vậy. Cho nên cho dù là lăng phàm, ở trùng kích cựu tinh linh vương thời điểm, cũng là trật độ mồ hôi hột hiện tại cuối cùng thành công, Lang Phàm có loại hư thoát cảm giác. Lang Phàm ngã xuống giường, ngửa đầu nhìn nóc nhà, nhãn thần nhưng lại hoàn toàn không có ở trên nóc nhà. Suy nghĩ của hắn từ lâu tung bay đến sự tình khác trên. Tuy là ngày hôm nay mệt đến ngất ngư, nhưng Lang Phàm vẫn là rất cao hứng, bởi vì hắn rốt cục trở thành Cựu Tinh Linh Vương rồi. Hắn bây giờ đối với ban đầu quyết định cảm giác sâu sắc vui mừng. May mà 3 tháng trước không có vội vã trùng kích Thất Tinh Linh Vương, lúc đó nếu như hắn trùng kích Thất Tinh Linh Vương khẳng định có thể thành công, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn biết hắn một khi làm như vậy rồi, kia tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn khẳng định khó hơn nữa vì có điều đột phá. Mà tích lũy 3 tháng lang phàm, nhưng ngay cả tăng lên 3 cấp, không thể không nói lang phàm ban đầu tuyển chọn là cỡ nào chính xác. Trở thành Cựu Tinh Linh Vương, ý nghĩa thực lực của hắn lại có 10 phần tiến bộ, thực lực của hắn chiếm được chất thăng hoa. Đồng thời lang phàm phát hiện, chính mình trở thành Cựu Tinh Linh Vương về sau, trong cơ thể tiềm tàng cương thi lực lượng tựa hồ lại cũng có điều đề cao, loại cảm giác này hoàn toàn là một loại trực giác, bởi vì hắn không thay đổi trở nên cương thi, bất quá mặc dù như thế, lang phàm hay là tuyển chọn tương tin trực giác của mình. Chỉ vì 3 tháng này phát sinh một việc, làm hắn cải biến đối với cương thi thực lực cái nhìn, chỉ ít cái này cái nhìn rất thích hợp hắn. Thân là tu đạo sĩ Hắn biết một cái cơ bản nhất tưởng thức, đó chính là cường thi là tuyệt đối vô pháp nâng cao đẳng cấp, cho nên hắn biến thành cường thi về sau, tuy là không rõ ràng lắm mình rốt cuộc nằm ở đâu cái giai đoạn, nhưng là chưa từng yêu cầu xa vời quá của mình cường thi lực lượng, đẳng cấp có thể đẩy cao. Bất quá 3 tháng này hắn lại phát hiện một việc, từ khi thanh thiên cấp đánh một trận về sau, bởi vì ở thanh thiên cấp thì sự phẫn nộ của hắn tiếp nổ trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng, trở thành lực lượng cường đại dị thường cường thi. Qua đi mấy ngày nay hắn cũng cũng không là rất lưu ý, chỉ nói là thanh thiên cấp cái kia một lần là một ngoài ý muốn chính là đi tới đan cất sau khi không bao lâu thế nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện một việc hắn cảm giác tiềm tàng ở trong người cương thi lực lượng lại đề cao rất nhiều lúc hắn thì còn cho là mình cảm giác sai rồi dù sao hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cương thi đẳng cấp còn có thể thăng cấp vì nghiệm chứng cảm giác của mình hắn còn cố ý ở trong phòng biến thành cương thi thực thể cảm giác xuống có cuối cùng không nghĩ tới kết quả thật đúng là như cảm giác của mình vậy cương thi lực lượng có tiến bộ rất lớn hắn biến thành cương thi sau khi cảm thấy một cổ trước nay chưa có lực lượng hắn thậm chí mơ hồ có loại cảm giác cổ lực lượng kia cho dù là đối phó lam dịch cũng có thể ngay lúc đó phát hiện có làm hắn giận mình hắn cho tới bây giờ không muốn quá của mình cương thi lực lượng thậm chí đẳng cấp vẫn có thể có thể thăng cấp. bất quá ngay sau đó phát hiện này thực tại làm hắn hưng phấn không thôi. cương thi lớn nhất chỗ thiếu hụt liền là không thể có thể tu luyện thăng cấp. nếu như cái kia thăng cấp kia không có ý vị của hắn cái này cương thi muốn hoàn mỹ. bất luận là lực lượng tốc độ hay là thân thể cường độ cương thi đều so với tu đạo sĩ mạnh mẽ. bởi vì tạo hóa công bình, cho nên mới khiến cương thi không thể tu luyện cùng thăng cấp. mà lăng phàm nhưng lại liên tiếp phá vỡ hai người này cấm kỵ. không chỉ có có thể tu luyện, thậm chí còn có thể thăng cấp. loại này cương thi tuyệt đối là lịch thiên tồn tại. bất quá khiến lăng phàm khổ não chính là. Hắn không biết mình nên thế nào để cao cương thi lực lượng. Hiện tại hắn lại không nghĩ rằng tu vi của mình sau khi tăng lên, hắn lại cảm giác được của mình cương thi lực lượng cũng theo tăng lên. Lẽ nào tu vi để cao còn có thể ngay tiếp theo cương thi lực lượng gia tăng? Lang Phạm âm thầm phòng đoán nói, Lang Phạm hiện tại cũng không dám xác định có phải như vậy hay không, cho nên còn phải cần nhiều tăng lên vài lần thực lực mới có thể tìm được đáp án. Nói chung, hắn cương thi lực lượng lại một lần tăng cường là khẳng định. Kinh qua hai lần thực tiễn, Lang Phạm đã cơ bản xác định hắn là một cái có thể nâng cao đẳng cấp cương thi. Lúc này Lang Phạm một cách tự tin, cho dù bất biến trở nên cương thi cùng thanh hư đối chiến, hắn cũng có thể rất nhanh bắt thanh hư, biến thành cương thi về sau, thậm chí có có có thể đối phó so với lam dịch mạnh hơn triệu đông minh. đương nhiên, những thứ này đều là lang phạm mơ hồ phải suy đoán, rất nhiều thứ phải đi qua thực chiến mới có thể biết kết quả. bây giờ lang phạm, so với 3 tháng trước đã có bay vọt về chất, cho nên lang phạm cũng bắt đầu dự định ly khai đan cấp rồi. bất quá trước đây, hắn vẫn là có ý định trước lưu mấy ngày, hắn muốn ở mấy ngày nay đem đại thiên thôn phệ thuật hảo hảo mà tu luyện hạ xuống, cho dù không thể tu luyện tới tiểu thành, ít nhất cũng phải hoàn toàn quen thuộc đại thiên thôn phệ thuật. vài ngày sau, lang phàm nơi ở. Ra Chu Bản Tử thanh âm. "Lão đại, ngươi thực sự dự định xong chưa?" Chu Bản Tử hỏi, "Ta đã quyết định, đã nhiều ngày liền rời đi đắc." Lăng Phàm nói, "Lão đại, ngươi mới đến Đan Cấp 3 tháng nhanh như vậy muốn đi, lẽ nào liền không có ý định ở lâu một đoạn thời gian sao?" Mập mạp cũng còn không có tìm ngươi ôn chuyện. Hơn nữa bên ngoài như trước nguy cơ từ phía Cư Môn còn tại phái người trùng quanh truy trang ngươi, ngươi đi ra ngoài nếu như bị Cư Môn phát hiện kia nên làm thế nào cho phải? Chu Bản Tự khẽ nhủ, "Không cần quên nữa, sau đó huynh đệ chúng ta lượng nữa hảo hảo ôn chuyện đi, hiện tại thời gian chưa tới a." Lăng Phạm than thở: "Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến, bây giờ ta đã không phải là 3 tháng trước ta đây rồi." Lăng Phạm nhìn chằm chằm Chu Bản Tử, cười nói: "Chu Bản Tử nghe vậy sử sốt, sau đó lập tức vui vẻ nói: "Lẽ nào? Lẽ nào lão đại ngươi lại lên cấp? Ừm, ta hiện tại đã là Cựu Tinh Linh Vương rồi." Lăng Phạm gật đầu nói, hắn cũng không tính giấu giếm, bởi vì hắn biết nếu như hắn không cùng Chu Bản Tử ăn ngay nói thật, Chu Bản Tử khẳng định lo lắng hắn đi ra ngoài. "Cái gì? Ngươi đã trở thành Cựu Tinh Linh Vương nữa?" Chu Bản Tử hít sâu một hơi, kinh tiếng nói: "Nếu như hắn nhớ không lầm, Lão đại 3 tháng trước đều vẫn chỉ là Lục Tinh Linh Vương, nhưng không nghĩ đến ngắn ngủi 3 tháng, lại thăng liền 3 cấp, tốc độ này cũng quá mức điên. Ha ha, hiện tại ngươi yên tâm đi." Lăng Phàm cười nói. "Chính là ngươi cho dù trở thành Cựu Tinh Linh Vương, cũng không thể nào là Cương Môn đối thủ a." Kinh ngạc về kinh ngạc, Chu Bản Tử hay là lo lắng khuyên can nói, "Cựu Tinh Linh Vương ở đàn cấp trong mắt đều không coi là cái gì, huống chi là Cương Môn rồi. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đời này ta muốn là đánh không lại Cương Môn lão đại, vẫn muốn co đầu rút cổ ở đàn cấp nữa. Nếu như không có máu và lựa rèn luyện cùng sinh tử khảo nghiệm, ta đời này cũng đừng nghĩ cùng Cương Môn đối kháng." Lăng Phạm gặp mặt Chu Bản Tử còn phải lại khiên, vội vã nhìn thẳng Chu Bản Tử hai mắt, tiếp tục nói: "Được rồi, ta ý đã quyết, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng nếu như ngươi còn làm ta là lão đại của ngươi, nên tin tưởng ta, ngươi nghĩ ta dễ dàng chết như vậy sao?" Lăng Phạm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Bản Tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 253, tin tức. "Được rồi, lão đại, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể có thể bằng vào lực lượng của chính mình lật đổ cương môn." Chu Bản Tử rốt cục ở Lăng Phạm lấp lánh hưu thần dưới ánh mắt bại hạ chợt đến, hắn biết hắn mặc kệ dù thế nào khuyên can Lăng Phạm cũng không thể khiến Lăng Phàm thay đổi tâm ý, cho nên đơn giản trực tiếp buông tha khuyên can, trái lại còn cổ vũ. Hắn thủy trung tin tưởng vững chắc, lão đại của hắn là không thể dùng lẽ thường suy đoán. Ha ha, như vậy cũng tốt, thưa ngươi chúc lệnh, sẽ có một ngày như vậy. Lăng Phàm mỉm cười, Chu Bản Tử có thể hiểu được hắn, hắn tự nhiên cao hứng. Kia lão đại dự định khi nào thì đi? Chu Bản Tử cũng ung ra xuống tới, không hề giống trước vậy lưu luyến không rời, hắn biết Lăng Phàm thế giới chính là chỗ này một tấm tiến địa, bất kỳ địa phương nào cũng không thể trói buộc chặt hắn. Ngày hôm nay đi. Lăng Phàm thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định xuống tới. Chu bản Tử vốn định khuyên Lang Phàm ở lâu mấy ngày, bất quá nói đến bên mép hay là nén trở về, sớm đi tối đi đều phải đi. Thủy Trung có phân biệt một ngày, chỉ bất quá thời gian bất đồng mà thôi. Kết quả nhưng vẫn là như nhau. Cho nên nói đến bên mép, Chu bản Tử biến thành những lời khác. Nếu Lão Đại đã quyết định, ta cũng vậy liền không khuyên nữa Lão Đại rồi. Chỉ là không biết Lão Đại ly khai đan cắt sau khi tính toán đến đâu rồi vậy. Lang Phàm sắc mặt bị kiếm hãm, vấn đề này hắn thật đúng là không có hiểu rõ ràng. Thiên Linh Môn khẳng định không có thể trở về, hắn hiện tại thành cương môn cái đinh trong mắt, trở lại Thiên Linh Môn chỉ làm cho Thiên Linh Môn mang đi vô cùng tai nạn. Có là trừ Thiên Linh Môn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn dung thân chỗ. Hơn nữa Thanh Thiên Các đánh một trận cứu ngụm giao về sau, hiện tại hắn lại thất mất đi phương hướng, không biết bước tiếp theo nên. Tuy là hắn còn có hai kiện đại sự muốn làm, cứu phục ma cùng giết lam dịch, bất quá đây hai việc tựa hồ cũng không phải hắn hiện tại có thể làm được. Phải cứu phục ma nhất định phải đến Thiên Cơ phủ, không nói trước hắn không biết Thiên Cơ phủ ở nơi nào, cho dù đã biết, dựa vào hắn hiện tại ngay cả đi vào tư cách đều còn không có. Phục ma cái kia câu chỉ cần có trở thành linh đế mới miễn cưỡng có tư cách cùng Thiên Cơ phủ giao tiếp, những lời này hắn có vẫn chưa quên. Linh Đế mới vẫn chỉ là miễn cưỡng có tư cách, có thể nghĩ Thiên Cơ phụ là kinh khủng bực nào thế lực. Cho nên một kiện sự này hắn hiện tại hầu như có thể trực tiếp làm quá. Kiện thứ 2 tìm Lam Dịch báo thủ, tuy nói bây giờ Lăng Phạm biến thành cương thi sau khi có lẽ có cùng Lam Dịch sức đánh một trận, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không biết Lam Dịch ở nơi nào, tìm không được Lam Dịch cái gì đều là không đạt cẩm. Hơn nữa cho dù tìm được Lam Dịch, vạn nhất là cùng Triệu Đông Minh cùng một chỗ hoặc là còn có những thứ khác mắt xanh cương thi, vậy hắn cơ bản chỉ có chỗ phần, hắn hiện tại còn không có nắm chặt đồng thời đối phó hai mắt xanh cương thi nói cách khác đây hai việc hắn hiện tại cũng còn làm không được, mà cùng đây hai việc có trực tiếp liên quan đúng là thực lực, chỉ có tu vi tăng cường mới có năng lực đi làm, mà đối với hắn mà nói, cùng thực lực trực tiếp nóc đúng là trúc tính chi linh. Lăng Phạm cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng mắt nhìn Chu bản Tử nói, bây giờ còn chân thật chưa nghĩ ra, bất quá đã có dự định, ta nghĩ tìm Chu Lão hỏi một chút về trúc tính chi linh sự tình, nếu có đây phương diện tin tức, kia dưới mặt ta vừa đứng chính là trúc tính chi linh sở tại địa. Ân, đã như vậy, Lão đại đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp mặt gia gia ta. Tiếp theo, Lang Phạm cùng Chu Bàn Tử đi ra gian phòng. Theo chu Bản tử hướng chu viện thiên sợ tại địa bước đi, gia gia ta giống nhau không có việc gì đang khi hắn sơn phong, theo như đây canh giờ mà nói, hiện tại hẳn là còn tại hắn sơn phong. Bất quá hắn sơn phong có hộ pháp thủ hộ, cho nên người bình thường là không thể đi lên. Một bên đi lại, chu Bản tử một bên giải thích, nói đến đây thì đống nhiên cười hắc hắc, bất quá ta bất đồng, ta là cháu của hắn, tùy thời đều có thể tiến nhập hắn sơn phong. Lăng phàm khẽ vuốt cằm, đang các chín đại trưởng lão cùng hai đại các chủ đều có thuộc về mình sơn phong, hơn nữa sơn phong đều có đan các chuyên môn hộ pháp thủ hộ, nếu như không phải trực hệ tử thân, là rất khó vào không được. Đến chính là trong chỗ này, Chu bản Tử đứng ở một cái không lắm hùng vĩ, thế nhưng thanh ngũ tự nhiên sơn phong ngâm khẽ nói, các ngươi là ai? Không biết nơi này là nhị các chủ sơn phong sao? Chu bản Tử nói vừa mới rơi, Lang Phạm đều còn chưa kịp trả lời, một đạo tiếng quát đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Lang Phạm ngẩng đầu vừa nhìn, hư không trên đứng hai trung niên nam tử, một người trong đó mọc ra râu quai nón trung niên nhân quắc khẽ. Lang Phạm nhìn hai người trung niên trong lòng giật mình, hắn có thể cảm giác được hai người kia đều là linh vương, dựa lên ở linh vương trung hay là thuộc về trung thượng giai tầng chính là nhân vật không nghĩ tới nhưng chỉ là cho nhị các chủ sơn phong chống cửa thực tại có có điểm ra ngoài dự liệu ta là chu vi các chủ tốt tử các ngươi các ngươi lẽ nào đã quên chu bản tử ngựa đầu nhìn thẳng trong hư không hai người chất vấn hai người trung niên chăm chú nhìn chu bản tử khuôn mặt một lúc lâu lạc thai hổ nam tử mới mặt không chút thay đổi mở miệng nói vào đi thôi nghe vậy chu bản tử cũng không sẽ tiếp tục không ngừng lại mang theo lang phàm hướng trên ngọn núi đi đến dọc theo đường đi lang phàm lại gặp phải quá nhiều cái linh vương đẳng cấp thủ vệ bởi vì có chu bản tử nguyên nhân cũng không có ai tiến lên làm khó chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới giữa sườn núi trên. Giữa sơn núi rất trống trải trống trải, ở chỗ này tu kiến một tòa tháp cao, tháp cao không chỉ có cổ kính, nhưng lại hùng vĩ đồ sộ, quả nhiên, cổ vận cùng hùng tráng sóng bay. Chính là chỗ này. Chu bản tử chỉ vào tháp cao nói, "Lão đại, ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Lăng Phàm không nói nhảm, cảm kích liếc nhìn Chu bản tử, sau đó liền hướng tháp cao đi đến. "Chú lão, tiểu tử Lăng Phàm đến đây bái kiến chú lão, có việc muốn nhờ." Lăng Phàm đứng ở tháp cao ra nói. "Vào đi." Bên trong tháp, một giọng già nua chậm rãi truyền vào Lăng Phàm cái lốt hai, ngay sau đó tháp cao đại môn như lịch sử tiếng chuông giống nhau, lăng điền Thời gian dần qua hướng ra phía ngoài mở rộng. Lăng Phàm hướng phía đại môn đi đến, bên trong tháp bởi vì tia sáng nguyên nhân cũng không rõ ám. trái lại rất rõ lượng, đây là tầng thứ nhất, mà Chu Viễn Thiên lúc này đang ở tầng thứ nhất vẻ mặt nụ cười nhìn hắn. Ha ha, không tệ lắm, chia tay ba ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, quả thế a ngắn ngủi ba tháng ngươi dĩ nhiên cũng làm từ lục tinh linh vương nhảy lên trở thành cựu tinh linh vương, loại tốc độ này, có thật không được sừng tụng lý tiên. Chu Viễn Thiên ngồi ở thủ tọa, vẻ mặt tươi cười nói: "Chu lão quá khen, muốn không phải là bởi vì đan các, tiểu tử cũng không có có thể hoàn toàn tĩnh quyết tâm tu luyện, không thể tĩnh hạ tâm tu luyện." Ba tháng cũng không có có thể đạt được như vậy tiến bộ." Lăng Phàm Khiêm tốn nói. Chu lão mỉm cười, từ chối cho ý kiến, hướng bên cạnh chỗ ngồi rũa tay ra, "Ngồi đi, không cần có cái gì câu thúc." Lăng Phàm theo lời mà đi, ở bên phải tuyển một vị trí ngồi xuống. "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần ở ta đủ khả năng phán vi, liền nhất định sẽ làm được." Chu Viễn Tiên động ở khóe miệng tiểu ý chậm rãi thu liễm, chậm giọng nói, "Nhận được Chu lão ân trọng, khiến tiểu tử miễn bị cương môn độc thủ, kinh qua ba tháng tu dưỡng sinh lợi, tu vi của ta cũng có tiến bộ rất lớn, cho nên ta quyết định rời đi trước đắc, hôm nay đặc biệt hướng Chu lão cáo biệt." Lăng Phạm song trưởng đối nhau, ôm quyền nói cảm ơn. Nhanh như vậy muốn đi? Tuy là đã qua 3 tháng, thực lực của ngươi đã có rất tiến bộ lớn, Cương môn ở bên ngoài đối với ngươi đối bắt cũng có điều thư giãn, thế nhưng ngươi bây giờ đi ra ngoài không thể nghi ngờ là vương trên vết đau đụng, vì thực lực của ngươi bây giờ căn bản không đủ để cùng Cương môn đối kháng. Đa Tạ Chu lão quan tâm, nếu như ta vẫn đứng ở đan cát, ở an toàn trong hoàn cảnh, cho dù tu vi có thể đề cao phi thường tuần cấp tốc, thế nhưng thiếu khuyết máu và lựa khảo nghiệm ta đây, không có tư chiến, cũng chỉ là không có tu vi, nói như vậy, cả đời cũng không thể đối kháng Cương môn. Còn nữa, ta nếu như vẫn không mà đi khó tránh khỏi cương môn không chó cùng rất dũng dậu bất chấp tất cả trực tiếp hướng đan cát khai đạo chu viện tiên túi đầu trầm âm lang phạm nói không sai về tình về lý lang phạm cũng không thể vẫn đứng ở đan cát được rồi ngươi đã đã quyết định ta đây cũng không khuyên ngươi nữa rồi ở bên ngoài cẩn thận một chút ta tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi cùng ứng biến năng lực cương môn muốn bắt được ngươi cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy ta lần này đến ngoại trừ hướng chu lão cáo biệt còn có một việc chính là muốn hỏi một chút không biết chu láo có hay không về chút tính chi linh tin tức lang phạm hỏi trong lòng vấn đề đan cát xưa nay vì tin tức giao dịch chứa danh Giao thiệp lực lượng cường đại, đã có sẵn công với rúng, kia là người ngu, Lăng Phàm tin tưởng, dựa vào đan cấp thực lực, sẽ phải biết một chút chút tính chi linh tin tức. Có trái lại có, bất quá ta khuyên ngươi hay nhất còn là đừng đi. căn cứ chúng ta có được tin tức, lúc này đây chút tính chi linh sở tại địa có là có chút nguy hiểm, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều đại môn phái, cao thủ đông đảo, đây là một khối năng thủ sơn dụ rụa. Chu Viên Tiên trầm ngâm nói, Chu Lão yên tâm, tiểu tử biết nặng nhẹ, mọi việc khẳng định vì tính mạng của mình là điều kiện tiên quyết, sẽ không làm cản. Lang Phàm ý tứ đã rất rõ ràng, mặc kệ được chưa, luôn luôn thử mới biết được ôi, ngươi đã cố ý như vậy, hy vọng ngươi thật có thể như như lời ngươi nói đi. Chu Viễn Thiên thang khẽ, sau đó nói tiếp, kỳ thực lúc này đây về Trúc Tính Chi Linh tin tức chúng ta cũng là mới biết được không lâu sau. căn cứ lần này tin tức, có người nói lần này Trúc Tính Chi Linh ở làm có sinh mạng vùng cấm danh sương là Huyền Hoang Nơi. Huyền Hoang Nơi ở Đại Lục Nam Vực cùng Bắc Hoang chỗ va chạm, là nổi danh một chỗ cấm địa. Huyền Hoang Nơi ngoại vi tràn ngập trường khí, trường khí mang có kỳ độc, mặc kệ là động vật, ma thú hay là phổ thông nhân loại hoặc là tu đạo sĩ, chỉ cần đụng tới trường khí đều sẽ bị ăn mòn ngay cả cha đều không thua. lợi hại như vậy. Rốt cuộc là cái gì trường khí? Ngay cả tu đạo sĩ đều không gặp được. Lang Phạm Kinh tiếng nói, đây kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn, ta theo lời tu đạo sĩ cũng chỉ là thực lực thấp tu đạo sĩ, đương nhiên huyền hoang nơi trường khí vẫn không thể khinh thường. Muốn đi vào trường khí, đối với thực lực yêu cầu cơ bản nhất đều là linh vương, đây là cơ bản nhất. Trường khí thiên biến vạn hóa, linh vương chết ở bên trong cũng không ngạc nhiên, thậm chí là linh hoàng cũng có thể chết ở trường khí. Bất quá ta tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi sẽ không có nhiều vấn đề. Quan trọng hơn là, lúc này đây chút tính chi linh hút đưa tới rất nhiều đại môn phái để cắt đoạn, ngươi lại loi một mình, thế đơn lụy bạc. Cho nên ta mới khuyên ngươi không nên đi. Lúc này đây là cái gì trúc tính chi linh, nếu khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thế lực để cất đoạn. Lúc này đây trúc tính chi linh thật không đơn giản, có người nói lần này ở Huyền Hoàng Chi phát hiện hai loại trúc tính chi linh, một loại là lôi thuộc tính trúc tính chi linh, một loại là hỏa trúc tính trúc tính chi linh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 254, Huyền Hoàng Chi Điện. Chính văn chương 254, Huyền Hoàng Chi Điện. Cập nhật lúc 2011092121234439 số lượng từ 2138. Hai loại trúc tính chi linh Làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai loại trúc tính chi linh?" Lăng Phàm kinh hãi lên tiếng, "Loại chuyện này quá không hợp với lẽ thường rồi, trúc tính chi linh là trong thiên địa dị vật, chân quý vô cùng, hơn nữa mỗi loại trúc tính chi linh đều có của mình đặc hiệu. Nói như vậy, trúc tính chi linh là không thể nào vài loại đồng thời xuất hiện ở một chỗ, một núi không cho nhị hồ, ứng dụng ở trúc tính chi linh trên cũng đồng dạng có thể rất tốt thuyết minh loại quan hệ này. Thế gian không có gì tuyệt đối sự tình, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, hai loại trúc tính chi linh cùng một chỗ đã từng có quá loại tình huống này, cho nên lúc này đây hai loại thuộc chi linh xuất hiện ở cùng một chỗ cũng không kỳ quái." có người nói huyền hoang chi địa có một loại giếng gọi thực nhãn tỉnh thần bí khó lường có người nói hai loại trúc tính chi linh đều ở đây thực nhãn tỉnh bên trong chu viễn thiên giải thích dừng một chút chu viễn thiên nói tiếp vốn có phát hiện thực nhãn tỉnh có hai loại trúc tính chi linh người cũng không có đem cái tin tức này để lộ ra đi chỉ là tự nói với mình tông môn cái kia tông môn cũng vẫn bảo mật đợi thời cơ tốt nhất muốn nuốt một mình hai loại trúc tính chi linh chính là thiên hạ không có tường nào gió không loạn qua được sau lại tin tức này bất hinh nghi tẩu tuy là còn không có huyên náo dư luận xôn xao đi thực nhưng cũng đã có rất nhiều thế lực biết cho nên mới phải dẫn đến như vậy đông đảo thế lực tranh đoạt. Lăng Phạm khẽ bước cằm, "Chu lão yên tâm, ta sẽ chú ý. Ngoại trừ những thế lực này ở ngoài, ngươi còn phải chú ý Cương Môn, lúc này đây mới có thể Cương Môn cũng sẽ phái người đến Huyền Hoàng Chi địa cấp giật hai loại trúc tính chi linh." Chu Viễn Tiên nói tiếp, "Cương Môn, Cương Môn không phải đều là Cương thi sao? Cương thi lại không thể thăng cấp tu luyện, cho dù cấp được trúc tính chi linh đối với bọn hắn không có tác dụng gì. Lẽ nào Cương Môn ngoại trừ Cương thi còn có tu đạo sĩ?" Lăng Phạm nghi ngờ nói. "Nói cũng không thể nói như vậy, tuy là Cương thi không thể tu luyện, trúc tính chi linh đối với bọn họ không có tác dụng gì." thế nhưng đừng quên, cương môn bây giờ đang ở cực lực thẩm thấu tu đạo thế lực, vì đến khống chế tu đạo môn phải mục đích, cho nên trúc tính chi linh cũng là mê hoặc tu đạo sĩ một biện pháp tốt, dùng thiên tài địa bảo mê hoặc tu đạo sĩ cũng hẳn là cương môn thường dùng đích thủ đoạn một trong, chúng chi trúc tính chi linh loại này thứ tốt rồi. lang phàm thoải mái gật đầu, dùng trúc tính chi linh đến mê hoặc tu đạo sĩ, đến đích thật là biện pháp không tệ, chu lao phóng hệ, ở huyền hoang chi địa ta sẽ chú ý cương môn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, ta không phải sẽ đem mệnh đưa cho cương môn, như vậy cũng tốt, vừa đã nói với ngươi. Huyền Hoang Chi Địa chu vi có rất nhiều trường khí, một năm tứ quý những thứ này trường khí cho tới bây giờ chưa từng tiêu tàn quá. Bất quá vẫn là có biện pháp khắp nơi trình độ nhất định trên chống đỡ những thứ này mang có kịch độc trường khí. Biện pháp gì? Lăng Phan hỏi. Huyền Hoang Chi Địa bên ngoài có một tòa thành chỉ gọi Huyền Hoang Thành, tòa thành này cách Huyền Hoang Chi Địa gần nhất, ngươi trước tiên có thể đến Huyền Hoang Thành. Ở tiến nhập Huyền Hoang Chi Địa trước, hay nhất chuẩn bị hai dạng đồ vật, Hắc Bì Y cùng Vũ Vũ Cháo. Hắc Bì Y là dùng ma thú bậc ba hấp độc tích dịch da lông chế thành, mặc lên người có thể trình độ nhất định chống đỡ trường khí kịch độc. Vũ vụ cháo là dùng thanh không thụ vỏ cây ở cực tuyển chi thủy ngâm chế 3 ngày 3 đêm chế tác mà thành. Thanh không thụ là một loại nhiều năm sinh trưởng ở huyền hoang chi địa cây cối, đã thích ứng huyền hoang chi địa trương khí, đối với trương khí có một chút phòng ngự tác dụng. Hơn nữa là ở cực tuyển chi thủy loại này chuyên môn giải độc thanh linh nước ngâm chế mà thành, hai bên kết hợp hiệu quả hơn là có cực đại tăng phúc. Đeo vào ngoài miệng có thể có thể ở hô hấp trên chống đỡ trương khí độc khí. Chu Viên Thiên Kiên chỉ giải thích, chỉ cần chuẩn bị xong hai thứ này vật, bằng vào thực lực của ngươi, ta tin tưởng muốn đi vào huyền hoang chi địa hẳn không phải là việc gì khó khăn. Đa Tạ Chu Lão chỉ điểm. Không biết Hắc Bì y cùng Vũ vụ cháo địa phương nào mới có. Huyền Hoang thành thì có. Chu Viễn Thiên hồi đáp, "Được rồi, còn làm cho đã quên một việc, theo ta có được tin tức biết, hiện tại Huyền Hoang thành đã tụ tập rất nhiều tu đạo sĩ, những thứ này tu đạo sĩ đều dự định ở Huyền Âm chi dạ tiến nhập Huyền Hoang chi địa, hiện tại cách Huyền Âm chi dạ đã không đủ bán nguyện, cho nên hay nhất không nên chỉ hoãn nữa thời gian." "Cái gì là Huyền Âm chi dạ?" Lăng Phàm vốn là dự định ngày hôm nay ly khai đăng các, Chu Viễn Thiên nói như vậy đang cùng hắn ý, cho nên Lăng Phàm cũng không có lo lắng, trái lại hỏi. "Cái gọi là Huyền Âm chi dạ kỳ thực chính là lãnh vô cùng chi dạ, đây một dạng nguyệt lượng nô lên cao." Cả đêm ma bạn, tối say, luồn ánh trăng đều đã đọng ở tình không chính giữa. Huyền âm chi dạ ánh trăng là một năm ở giữa âm khí lớn nhất, bởi vậy ở huyền âm chi dạ, ánh trăng sẽ hấp thu huyền hoàng chi địa ngoại vi trường khí âm khí, ở trình độ nhất định trên suy yếu trường khí vi lực. Hơn nữa một năm chỉ có một lần huyền âm chi dạ, cho nên này tu đạo sĩ mới sẽ chọn ở huyền âm chi dạ tiến nhập huyền hoàng chi địa. Tân, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, tiểu tử trước hết bái biệt rồi, đa tạ Chu lão mấy tháng này chiếu cố. Lương Phàm đứng dậy ôn quyền bái biệt nói. Ở trước khi đi trước đưa cái này nhận lấy đi. Chu Viễn Tiên nói qua giơ lên tiểu tụy tay phải trên bàn tay hảo quang trận lóe một cái kim quang lấp lánh lệnh bài xuất hiện ở trên bàn tay lệnh bài đích chính giữa trên có hai kim quang lấp lánh đệ tự, sứ giả ở sứ giả phía dưới còn điêu khắc hai tên tiểu tử đan cát đây là lang phàm to mò hỏi tượng trưng đan cát sứ giả lệnh bài chỉ cần là đan cát đệ tử nhìn thấy cái lệnh bài này liền như nhìn thấy đan cát hai các chủ đan cát phía ngoài đệ tử thế lực có thể tùy ý điều khiển hơn nữa ngươi gặp phải nguy nan chỉ cần muốn xuất ra cái lệnh bài này không yêu cầu xa vời cương môn có thể bỏ qua ngươi nhưng một loại thế lực hay là hội trợ đan cát vài phần thể diện chu viên thiên ý tứ đã rõ ràng Chỉ cần Lăng Phàm nhận lấy cái này kim bài, liền tượng trưng cho sau đó hắn không bao giờ nữa là lẻ loi một mình, hắn tương thị đan cắt sứ giả, sau lưng của hắn đại biểu cho đan cắt. Gặp phải nguy hiểm có thể tùy ý điều động đan cấp tại ngoại thế lực, sau đó hành tẩu tại ngoại cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Đồng thời, ở ngoài sáng biết cương môn lực mạnh đuổi giết hắn thời điểm, Chu Viễn Thiên còn không hề cố kỵ làm loại sự tình này, không thể nghi ngờ càng là trực tiếp ý nghĩa, đan cắt đã triệt để cùng hắn đứng ở một bên. Ở cương môn ngọn núi lớn này bị áp, đan cắt còn có thể quả quyết đứng ở phía bên mình, Lăng Phàm trong lòng nói không cảm kích đó là giả dối chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cảm ơn chú lão." Lăng Phạm không biết nói cái gì rồi, hai tay hắn thoáng có một chút run tiếp nhận kim bài, từ giờ khắc này bắt đầu đàn các sẽ cùng chính mình đồng khí liên chi, một cùng vinh cùng hại, cộng đồng đối kháng cương môn tên địch nhân này. Không chỉ nói những thứ này khách khí lợi mà nói, sau đó ngươi chính là đàn các sứ giả rồi, ngươi yên tâm, cái thân phận này sẽ không cho ngươi mang đến cái gì ràng buộc, ngươi cũng là ngươi. "Tiểu tử ngươi cần phải làm là nhanh lên một chút cho ta tăng cường thực lực, ta nhưng là trở vào đông đạo trưởng lao áp lực đem đây khối kim bài đưa cho ngươi." Tiểu tử ngươi thực lực nếu như không tiến bộ, ta nét mặt giàn nua đã có thể đặt không được. Chu Viễn Thiên nửa hay nói dơ nói. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Tuy là không biết Chu Viễn Thiên vì sao làm như vậy, cũng không biết Đan Cát tại sao lại tuyển chọn đứng ở phía bên mình, tuyển chọn cùng Cương Môn đối kháng. Nhưng hắn tin tưởng, Đan Cát hẳn là đối với hắn không có ác ý. Đan Cát làm như vậy, chí ít hiện con mắt đến đây nói, đối với bọn họ là trăm hại một lợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương hai xuất phát. Ha ha, minh bạch là tốt rồi. Đi thôi, ta tiễn ngươi đi ra ngoài. Chu Viễn Tiên khoẻ miệng lộ ra mỉm cười. Lăng Phàm đang muốn bái tạ, nhưng trong lòng thì hơi động một chút, hắn nghĩ đến một việc, có lẽ ở Chu Viễn Tiên ở đây có thể biết được một chút hữu dụng tin tức. Chu lão, tiểu tử còn có một việc muốn hỏi một chút, không biết Chu lão có thể hay không cho biết." Lăng Phàm gặp mặt Chu Viễn Tiên sẽ đứng dậy dẫn hắn đi ra ngoài, vội vã hai tay ôm quần nói: "A, còn có một việc." "Nói đi, chỉ cần ta biết liền nhất định sẽ nói cho ngươi biết." Chu Viễn Tiên hơi trầm ngâm nói. Không biết Chu lão có thể hay không biết tiên cơ phủ. Lăng Phàm hơi do dự, hay là hai mắt khẽ ngẩng, hỏi dò. Tuy nói phục ma đã cảnh cáo hắn, Tu Vi không được linh đế, không thể đặt chân thiên cơ phủ. Thế nhưng những lời này cũng không ngại hắn nói trước giải một tí thiên cơ phủ liên quan tình huống. Thiên cơ phủ đối với Lăng Phàm mà nói, đến bây giờ cũng còn là một cái điểm mù, chỉ biết ba chữ này, những thứ khác một mực không biết. Loại này thầy bói mù sở voi cảm giác, chính là khiến Lăng Phàm phi thường khó chịu. Tụng Ngư nói chi kỳ chi bị khả năng biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, có thể sớm một chút biết thiên cơ phủ liên quan tình huống, Lăng Phàm cũng tốt sớm một chút có chuẩn bị tâm lý, sớm một chút nghĩ kỹ đối sách. Mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn người hầu như có thể nói là một tin tức túi, không hỏi ngu sao mà không vấn. Bất quá Chu Viễn Thiên phản ứng nhưng lại thực tại ngoài Lăng Phạm dự liệu. Lăng Phạm phun ra Thiên Cơ phủ ba chữ về sau, mà lấy Chu Viễn Thiên tâm tính tu vi cũng nhịn không được nữa biến sắc, thần tình chấn động, không còn có lúc trước phong dung thái độ. Ngay sau đó hai hàng lông mày níu chặt, hắn níu lại vùng xung quanh lông mày nhìn trầm trầm Lăng Phạm hỏi, làm sao ngươi biết Thiên Cơ phủ hay sao? Khi hắn trong nhận thức dựa vào Lăng Phạm loại này cấp độ người, căn bản cũng không có có thể biết Thiên Cơ phủ ba chữ này, có lại không nghĩ rằng Lăng Phạm thế nhưng lại hỏi ra loại vấn đề này. Lang Phạm trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Chu Viễn Thiên phản ứng đã vậy còn quá lớn, đồng thời trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Thiên Cơ phủ rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại? Thậm chí ngay cả thân là đàn các Nhị, các Chủ Chu Viễn Thiên còn gần chỉ là nghe được ba chữ này liền sắc mặt đại biến, thật sự là khiến Lang Phạm trong lòng kinh ngạc không dứt. Kinh ngạc về kinh ngạc, Lang Phạm đang hỏi trước cũng đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, cho nên biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá hắn hai mắt nhưng lại nhiều hơn một xóa sạch hoảng sợ. Nhỏ giọng địa thử tính nói, ta là ở một bản cổ tịch trên nhìn qua, kia bản cổ tịch cũng chỉ là nói ra chi chữ tấm lời nói, ta cảm giác Thiên Cơ Phụ rất thần bí, ta nghĩ nếu như có thể đem cương môn chuyện tình nói cho Thiên Cơ Phụ, có lẽ chúng ta tu đạo sĩ đối phó cương môn cũng sẽ dễ dứt nhiều, cho nên ta mới tâm huyết dâng trào muốn hỏi một chút. Chu Lão, Thiên Cơ phủ Rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Thế nào ngay cả Chu Lão nghe được ba chữ này đều biến hóa lớn như vậy? Lăng Phạm lần này lý do thoái thác có thể nói là cẩn thận. Chu Viễn Thiên sau khi nghe cũng không có hoài nghi, dù sao Lăng Phạm cũng cũng không có lý do gì lừa gạt hắn. Kỳ thực cũng không phải Lăng Phạm không tin nhiệm Chu Viễn Thiên muốn thành tâm lừa dối hắn, chỉ là Phục Ma là hắn lớn nhất bí mật, hắn bây giờ còn không muốn đem bí mật này nói ra. Hơn nữa hắn cũng không rõ Sở Thiên Cơ Phụ là dạng gì tồn tại, hắn muốn đến Thiên Cơ Phụ cứu Phục Ma liền nhất định sẽ cùng thiên cơ phụ sản sinh xung đột hiện tại đan cát đã bởi vì hắn đắc tội cương môn hắn không muốn đan cát lần thứ hai bởi vì hắn đem thần bí thiên cơ phụ cũng phải tội chu viện thiên nghe được lang phàm nói như thế sắc mặt thoáng hòa hoan xuống khẽ thở dài ôi như vậy cũng tốt vốn có vì ngươi bây giờ hiểu rõ cấp độ còn chưa đủ tư cách biết điều này nếu là ở sách cổ trên nhìn qua coi như là vận khí của ngươi đi bất quá phải nhắc nhở ngươi hạ xuống sau đó nghìn vạn lần đừng dễ dàng nói ra thiên cơ phụ ba chữ này cái thế lực này không phải bình thường người có thể trêu chọc nghe chu viễn thiên nói như thế lang phàm càng thêm nghi ngờ hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, chú lão, thiên cơ phủ rốt cuộc là cái gì thế lực, thật sự có khủng bố như vậy sao? đã như vậy, vì sao không đem cương môn chuyện nói cho thiên cơ phủ, để cho bọn họ đối phó cương môn? loại sự tình này ngươi cũng không cần suy nghĩ, bọn họ là không thể nào đi đối phó cương môn. chu viễn tiên cột hứng thở dài, thiên cơ phủ chẳng lẽ không đúng nhân loại thế lực sao? bọn họ tại sao phải mặc kệ? lang phàm nói bóng nói gió mà hỏi, bọn họ là nhân loại thế lực, nhưng là bọn hắn cũng siêu thoát ở tại nhân loại thế lực, nói chung chỉ cần cương môn không có treo trọc thiên cơ phủ, thiên cơ phủ chắc là sẽ không đối phó cương môn. loại sự tình này sau đó đừng vội nhắc lại. chu viễn Tiên ống tay háo phất một cái, trầm giọng nói. gặp mặt chu viễn Tiên nói như thế, lang phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng rồi. nhìn tình huống hôm nay là rất khó từ chu viễn Tiên trên thân hỏi cái gì. lang phàm trong lòng thở dài, vốn tưởng rằng có thể từ chu viễn Tiên trên thân nhận được chút hữu dụng tin tức, chính là kết quả là hay là công giá chẳng, lang phàm lại có thể nào không thở dài. lang phàm trong lòng thở dài là tự nhiên mà vậy toát ra, cho nên trên mặt của hắn cũng trừ quan biểu hiện ra ngoài. chu viễn thiên nhìn thấy lang phàm như vậy rằng dấp cũng không muốn làm hắn quá mức phiền muộn, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực đối với Thiên Cơ phủ ta cũng vậy lý giải không sâu, cũng đồng dạng là từ đàn các liên quan trên điện tịch nhìn qua, chỉ bất quá có thể so với ngươi thấy được sách cổ muốn toàn diện một chút. Ta chỉ có thể như thế nói cho ngươi, Thiên Cơ phủ tuyệt đối là đại lục đứng đầu nhất thế lực, đã không thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Ta chỉ biết là, Thiên Cơ phủ xuất hiện qua thần chu viễn thiên chậm rãi đứng dậy, hướng đại môn hướng đi đến, cuối cùng thật dài thở dài, phía sau chỉ để lại một ít một giống như kiểu tiếng sấm rền thận. Lăng Phàm đích biểu tình từ người ra, ở thần chữ kia xuất hiện trong náy mắt, đầu góc của hắn liền thừa người ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thiên cơ phủ lại xuất hiện qua thần. Trước đây, hắn đã vô hạn đánh giá thiên cơ phủ thực lực, có là bất kể hắn dù thế nào khoa trương phòng trường thiên cơ phủ thực lực, cũng chưa từng nghĩ tới thiên cơ phủ hữu thần tồn tại. Thần đây chính là chỉ cần sống ở trong truyền thuyết a. Lăng Phàm biểu tình dại ra từ trên ghế ngồi đứng lên, có chút chất pháp theo Chu Viễn Thiên hướng ngoài cửa lớn đi đến. "Lão đại, như thế nào đây? Có chút tính chi linh tin tức chưa?" Tại ngoại chờ Chu Bản Tử gặp mặt Chu Viễn Thiên cùng Lăng Phàm đi ra cửa tháp, vội vã đi tới Lăng Phàm trước người hỏi. "A Lăng Phàm vẻ mặt vẫn có chút chất pháp, còn là ở vào đang thường người." Chỉ vì thần cái chữ này mắt mang đến cho hắn chấn động là không gì sánh kịp. "Lão đại, ngươi làm sao vậy? Thế nào bộ dạng này biểu tình, cho dù không có chút tính chi linh tin tức, cũng không cần như thế vẻ mặt đi." Lăng Phạm chất phát rơi vào chu bản tử trong mắt biến thành ngây ngốc, chu bản tử cho rằng Lăng Phạm là bởi vì không được đến về chúc tính chi linh tin tức mới sẽ có vẻ như vậy dáng dấp, không có không phải cái này. Ở chu bản tử luân phiên truy vấn, Lăng Phạm cuối cùng là tỉnh táo lại, hắn xua tay giải thích, "Không phải là bởi vì chúc tính chi linh nguyên nhân, chu lão đã nói cho ta biết hữu quan với chúc tính chi linh tin tức." Chu Bản Tử tuy là trong lòng nhưng có nghi hoặc, nhưng là không có hỏi, hắn biết nếu như Lăng Phàm muốn nói nhất định sẽ nói, không muốn nói, cho dù hỏi cũng là phi công, cùng với khiến Lăng Phàm khó làm, còn không bằng chính mình thức thời công với truy vấn. Đi thôi. Chu Viễn Thiên nhàn nhạt quét hai người lên mắt, nhẹ giọng vừa quát, sau đó liền dẫn đầu hướng đông phương bay đi, Lăng Phàm cùng Chu Bản Tử theo sát mà lên. Có Chu Viễn Thiên đi đầu phi hành, Lăng Phàm cùng Chu Bản Tử tự nhiên là không có gì cố kỵ, ba người tại nội thành không có phi hành bao lâu, bay ở phía trước Chu Viễn Thiên liền rơi đi xuống ở tại một đạo trong suốt sơ bảng. Lăng Phàm cùng Chu Bản Tử theo sát mà đáp xuống chính là chỗ này cũng không có xoay người nhẹ nói nói nhưng sau khi chu viện thiên chậm rãi nhắm lại giàn mua hai mắt tiêu thụ hai tay liên tục chấp động không ngừng nắm bắt các loại ấn quyết trong miệng nhẹ tụng từ xưa chú ngữ ôn nu thủy chi tinh linh à thỉnh mở ngươi trong suốt hai tròng mắt tăng khứ duyên hoa dựa mê trướng thủy chi nhãn mở từ xưa chú ngữ giống như lộ ra vô cùng ma lực giống nhau từng cái chữ phối hợp với ấn quyết thủ thế đều gõ vào trong suốt trong suốt sông đào bảo vệ thành trên bởi vì đã có quá một lần trải qua cho nên lang phàm cũng không phải quá mức khiếp sợ hắn biết kế tiếp trong suốt hà diện nhất định sẽ xuất hiện một cái lục mang trận sau đó sẽ cấp tốc và mèo Bất quá sự thực nhưng lại cùng Lăng Phàm suy nghĩ khúc mắc quả có điều xuất nhập, Hà diện tuy là thực sự như hắn đoán trước, cấp tốc khúc mắc xuất hiện một cái lục mang trận, thế nhưng lục mang trận nhưng không có văn mẹo. Lên đi Chu Viện Thiên bung ra ân quyết, xoay người thản nhiên nói: "Đi tới." Lăng Phàm trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ không đúng nhảy vào trong sông? Lăng Phàm theo Chu Viện Thiên tầm nhìn, hướng lên bầu trời nhìn lại, nhất thời, cái miệng của hắn kinh ngạc không khép lại được. Chỉ thấy trên bầu trời, lúc này mở một cái đại lỗ thủng, cái kia đen kịt lỗ thủng vận mẹo thành một đoàn, hơn nữa đối diện phía dưới sông lục mang trận. "Lão đại, bảo trọng." Chu bản tử không muốn nhìn Lăng Phàm Nữ khí có vẻ thương cảm, một tia trầm trọng. Ân, mập mạp chết bẩm, hảo hảo nỗ lực lên, đừng cho người xem thường, cũng không nên cho lão đại ngươi ta mất mặt. Lăng phạm theo Chu Viện Thiên hướng lên bầu trời vặn vẹo lôi thùng bay đi, xa xa quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, là ly biệt thương cảm, hoặc là lớn vui mừng. Hắn không biết, nhưng hắn biết bây giờ Chu Bản Tử đã là hai sao linh vương. Đan thành trước cửa thành, một đạo giản mùa thân ảnh cùng một đạo toàn thân bao phủ hắc bào thân ảnh cho nhau nói lời từ biệt, hai người này chính là từ trong thành ra tới Lăng Phàm cùng Chu Viện Thiên. Đan Thành ở vào Đại Lục Nam Vực Trung Gian Dải Đất, cách ở vào Nam Vực cùng Bắc Hoang Chỗ Va chạm Huyền Hoang Thành còn có một đoạn rất dài cự ly, cho dù là Linh Đế cũng muốn phi hành mười ngày nửa tháng khả năng đến. Chúng ta ở đây cũng không có cùng Huyền Hoang Thành thành lập không gian toạ độ, cho nên ta cũng không thể mang ngươi đi không gian thông đạo. Chu viện Tiên trầm rãi nói xong, đồng thời chỉ chỉ bên cạnh lưng mọc hai cánh, hình thể thật lớn, mọc ra bạch sắc lông tơ ma thú nói, đây là Tật Phong Thú, là thứ giai ma thú phi hành, tuy là đẳng cấp không cao, thế nhưng lần này các loại ma thú cực kỳ am hiểu phi hành, so với phổ thông Linh Đế phi hành tốc độ nhanh hơn, ngươi cứ ngồi này đậu Tật Phong Thú đi thôi. Cảm ơn. Chu Viễn Thiên đã giúp nhiều lắm, trong lòng hắn ngoại trừ cảm kích hay là cảm kích, cho dù Đường Hoàng nói thiên luôn và ngữ, cũng không kịp hai người này giản đơn chữa thực sự. Ân, lần này Huyền Hoàng chi địa nguy hiểm nặng nề, ta biết ta khuyên ngươi cũng vô dụng, cho nên chiếu cố thật tốt chính mình, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Chu Viễn Thiên vỗ vỗ bên cạnh Tật Phong Thú, đầu ma thú này là hắn tại ngoại thành mang ra ngoài, đã bị đan cắt phục tùng, cho nên cũng không cần lo lắng Tật Phong Thú lừa đường chạy trốn. Lăng Phàm ngồi trên Tật Phong Thú, lần thứ hai chân thành hướng Chu Viễn Tiên cúi đầu, sau đó nói nhỏ một tiếng đi, Tật Phong Thú liền bước trên mây hướng viễn phương cấp tốc bay đi. Chu Viễn tiên rất xa nhìn kia tấm đã tiêu thất thân ảnh quen thuộc đích thiên tế, khàn khàn hai mắt có chút lóe ra, thần tình tựa hồ có vẻ có chút phức tạp, phảng phất Phật đã trải qua muôn vàn vạn trùng dãi rựa, cuối cùng thật dài thở dài, "Ôi, cũng không biết lần này tuyển chọn là sai là đúng, mà thôi, như là đã tuyển chọn, là đúng hay sai cũng không căn hệ." Trước cửa thành, dàn mua thân ảnh chậm rãi tiêu thất chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Quy 1 chương 256, Huyền Hoan Thành. Chính văn chương 256, huyện Hoan Thành. Cập nhật lúc 201109222231503 số lượng từ 2185 thư không trên một cái toàn thân dài khắp tuyết trắng lông tơ lưng mọc hai cánh hình thể khổng lồ ma thú như một đạo thiểm điện ở đám mây cấp tốc xuyên qua đem thành từng mảnh bạch vân rất xa để tại phía sau ma thú trên thân ngồi một cái toàn thân bao phủ một thân hắc bào người hắc bào rất lớn còn có một hắc mạo hắc mạo cái ở trên đầu che lại đại nửa bên mặt chỉ để lại hai ánh mắt sáng ngời trong bóng đêm chiếu lấp lánh đó là vừa tràn ngập cơ trí lại tràn đầy kiên nghị hơn nữa là quả quyết đều xem trọng con mang một người một thú chính là lăng phàm cùng tật phong thú. Tật Phong Thú đã phi hành 5 ngày 5 đêm, trong mấy ngày này Lăng Phạm vẫn ngồi ở Tật Phong Thú trên thân, độc đã mắt các loại danh sơn sông rộng, sơn hà hồ nước, mặc dù chỉ là ở trên hư không trên quan khán, nhưng coi như là lãnh hội các loại phong cảnh rồi, khiến Lăng Phạm mở rộng tầm mắt. Trong mấy ngày này, cũng bình an vô sự, cũng không có có đồ vật gì đó ngăn ngăn bọn họ. Tật Phong Thú là ma thú bậc bốn, một loại ma thú thấy trốn đều tránh không kịp, thế nào còn dám tiến lên chủ động treo chọc, còn nữa Tật Phong Thú phi hành tốc độ thật nhanh, dùng tốc độ như tia chớp để hình dung đều không quá đáng, vừa ở cao tới trên trăm trượng hư không, hầu như đều chưa từng thấy bóng người hoặc là ma thú bóng dáng cho nên trên cơ bản, dọc theo đường đi chưa từng gặp phải cái gì cản trở. Tật phong thú trí tuệ tuy là còn không bằng một loại ma thú bậc bốn, nhưng vẫn là có một chút như vậy. Chu Viên Tiên sợ dĩ khiến Lang Phàm ngồi kỵ Tật Phong Thú, ngoại trừ Tật Phong Thú tốc độ thật nhanh ở ngoài, cũng bởi vì Tật Phong Thú nhận biết đến Huyền Hoang Thành đường, bởi vậy ngồi ở Tật Phong Thú trên lưng Lang Phàm, cũng không sợ cùng Huyền Hoang Thành đi ngược lại. Một bên lãnh hội các loại phong cảnh, một bên nỗ lực tu luyện, cũng là thư giãn thích dĩ không nứt. Đã phi hành năm ngày năm mùa rồi, cũng không biết hiện tại bay đến địa phương nào. Lang Phàm mắt nhìn xuống phía dưới cao vút trong mây sân phòng, nói thầm: Đại Lục Nam Vực phi thường lớn. Lăng Phạm vừa không có nam vực địa đồ, cho nên đối với vùng này, khu vực cơ hồ là nằm ở điểm mù. Đồng thời trong lòng cũng có chút nho nhỏ bội phục Tật Phong Thú, mấy ngày nay Tật Phong Thú tích thủy chưa thấm, tích thực vị vào, chính là tốc độ vẫn như cũ không giảm, cũng đích thật là sự chịu đựng kinh người tên. Lăng Phạm một bên lãnh hội phía dưới phong cảnh, tư tự lại không khỏi về tới Chu Viễn Thiên ở bên trong tháp cuối cùng kia nói mấy câu. Thiên cơ phủ đã từng xuất hiện qua thần. Lăng Phạm hai tay theo bản năng không khỏi siết chặt vài phần, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên cơ phủ thậm chí ngay cả sống ở trong truyền thuyết thần đều có. Hắn hiện tại cuối cùng là có điểm minh bạch phục ma câu nói kia rồi. Thiên Cơ Phụ thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc. Nghĩ tới đây, Lang Phạm lại có những đau đầu, muốn giải trừ phục ma phong ấn, liền nhất định sẽ đắc tội Thiên Cơ Phụ. Thực sự là một ba vị bình, một ba lại khởi, cương môn chuyện cũng còn không có giải quyết, hiện tại lại xuất hiện tới một người thực lực kinh khủng không có giới hạn Thiên Cơ Phụ, Lang Phạm đau cả đầu. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì? Rồi hay nói ta hiện tại lại còn không có chính thức cùng Thiên Cơ Phụ chống lại, hiện tại mỏ mầm thao cái tia tâm để làm chi? Lang Phạm vây vây đầu, không nghĩ nữa những thứ này phiền lòng chuyện, lại bắt đầu xem xét lên phía dưới danh sơn sông rộng cứ như vậy, trong nháy lại trước đây 5 ngày rồi, đây 5 ngày như trước chuyện gì cũng không có phát sinh, dọc theo đường đi cũng bình an vô sự, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. ở một cái người đến người đi trên đường phố, một cái toàn thân mặc hắc bảo nam tử chậm rãi dạo bước mà đi, tuy là toàn thân bao phủ hắc bảo, thế nhưng cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý tựa hồ những chỗ này người đã quá quen thuộc giống nhau. cái này toàn thân bao phủ hắc bảo người chính là lang phạm, lang phạm cũng là hôm nay mới đến cái này thành trì. lúc đó tật phong thú bay ở đây mặt đất không thì liền ngừng lại, lang phảng ở trên trời thật xa xôi liền thấy rõ thành trì ra trên cửa thành điêu khắc vài cái chữ to huyền hoan thành cho nên Lang Phàm chưa từng có đông đảo do dự, rất nhanh liền từ Tật Phong Thú nhảy xuống tới, mà Tật Phong Thú cần đánh tới trở về thành, hướng đan các bay đi. Huyền Hoang Thành là một một biên cảnh thành thị, đồng thời tới gần Huyền Hoang Chi địa loại này tuyệt địa, bởi vậy người nơi này đại thể thượng võ, dân phòng cũng tương đối dũng mãnh. Người nơi này đều tương đối cao lớn, đi ở trên đường, tuy là không dày đặc, nhưng là từ ăn mặc trên cũng có thể phản ánh nơi đây dân phòng. Trên đường cái còn có rất nhiều người ăn mặc da thú. đương nhiên, cũng không phải nói nơi đây người văn minh bị mở, chỉ là so sánh dưới, tựa hồ nhiều hơn người là vì ăn mặc da thú chân quý đến hiện lộ rõ ràng thân phận. Huyền Hoang Thành tuy là không phồn hoa, nhưng từng dãy kiến trúc cùng này phồn hoa hưng thịnh thành trì khi xuất, cũng cũng có một phong vị khác. Lang Phạm đi ở trên đường phố, hắc bảo bao phủ mặt của hắn, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, bất quá hắc ám tiếp theo song lẻo lẻo chiếu sáng ánh mắt cũng thỉnh thoảng hiện lên cơ trí quan mang. Lang Phạm một bên đi trước, vừa quan sát bốn phía tình huống, chú ý đám người xung quanh. Hắn phát hiện Huyền Hoang Thành người thật đúng là được sưng tụng đủ loại, nhiều loại đều có, hơn nữa trong đám người còn không phạm tu đạo cao thủ, hắn thậm chí trong đám người còn cảm giác được nhiều cái linh hoàng. Xem ra những người này đều là trùng lựa trúc tính chi linh cùng lôi trúc tính chi linh tới. Lăng Phạm âm thầm phòng đoàn đến, đồng thời cũng đang suy tư bước tiếp theo nên. Đệ nhất đầu tiên nhất định là muốn đem dùng để phòng thân hắc bì y thì cùng vũ vụ tráo mua được. Thứ nhì nếu có cơ hội, hắn còn muốn biết một chút lần này Huyền Hoang chi địa lôi hỏa hai loại trúc tính chi linh rốt cuộc cụ thể tên gọi là gì, trong lòng cũng tốt sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Phạm lại đang Huyền Hoang thành đi dạo một trận, lúc này, đang khi hắn kinh qua một đạo cửa hàng, về phía trước đạp cước bộ nhất thời thu trở về. Cửa hàng tên tuổi mặc dù có chút khuôn xáo cũ, nhưng Lăng Phạm biết, phương diện này có vật hắn muốn. Bởi vì cửa hàng chút lộ vẻ khuôn xáo cũ tên tuổi rõ ràng là phòng trưởng khí giữ độc quyền về cửa hàng, Lăng Phạm không chút lựa chọn nhất chân hướng phòng chứa khí giữ độc quyền bệ. cửa hàng đi đến, Lăng Phạm vừa mới đi vào, liền bật người có một gã sai vật tiến lên đón. vị công tử này muốn chút gì? bản điểm có phong phú sở trường chống đỡ trường khí trang bị, cấp thấp cao cấp đều có. xin hỏi công tử cần gì phòng chứa khí trang bị? gã sai vật không lời, trên mặt mang siêu mỉm dáng tươi cười. cái tiệm này cửa hàng khách nhân rất nhiều, nhưng gã sai vật cũng chỉ có như vậy mấy người. gã sai vật này thấy Lăng Phạm, sở dĩ như thế chịu khó chào đón, hoàn toàn là bởi vì hắn dựa vào trực giác cảm giác được lang phàm không đơn giản, là quý khách, cho nên mới tiến lên chủ động phục vụ ta muốn hắc bì y thì cùng vũ vũ cháo hắc cám hạ lang phàm trước mặt có lẽ không biết là cái gì biểu tình nhưng này hai con mắt nhưng lại lóe quỷ dị quan mang thanh âm của hắn cũng có chút trầm thấp nhìn ra sai vặt vội vã sợ hai cúi đầu lang phàm làm như vậy cũng là muốn tránh né cương môn truy tra huyền hoang thành rất có thể có cương môn người lang phàm nhất định phải che giấu hạ xuống ở không được đến hai loại trúc tính chi linh trước hắn bây giờ còn không muốn cùng cương môn người chính diện lên xung đột dù sao ngay tại lúc này bị cương môn người phát hiện sẽ chỉ là trăm hại không một lợi chuyện tình thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn mục đích của chuyến này công tử đi theo ta ở lầu hai. Gã sai vật thanh âm có một chút run, hắn vừa tiếp xúc được lang Phạm ánh mắt trong náy mắt, linh hồn đều giống như run rẩy, kia thân trang phục, kia thanh âm trầm thấp, rõ ràng cho thấy không dễ chọc vai, gã sai vật bỗng nhiên có điểm hối hận chủ động bắt chuyện lang Phạm rồi. Bất quá hối hận về hối hận, hắn cũng không dám nô nghịch trước mắt cái này quái dị người, vội vã dẫn đường đi lên lầu 2. Lang Phạm ở theo sát phía sau mà lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 257, khiêu khích. Tầng thứ 2 so sánh với tầng thứ nhất, mặc kệ là diện tích hay là náo nhiệt mức độ trên đều phải kém rất nhiều. Tầng thứ 2 chống đỡ chướng khí trang bị so với tầng thứ nhất trang bị đắt hơn rất nhiều, cho nên người bình thường đều có rất ít người bắt đầu. Do ở nơi này tới gần Huyền Hoang chi địa, cho nên rất nhiều địa phương đều sẽ phải chịu chướng khí ảnh hưởng, bởi vậy Huyền Hoang thành các loại chống đỡ chướng khí trang bị cũng là quá nhiều, người bình thường đều chỉ có thể mua một ít tiện nghi giản đơn trang bị. Một thân Hắc Bảo lang Phàm theo sát mà gã sai vật đi tới tầng thứ 2. "Công tử, những thứ này đều là Hắc Bì y đi cùng Vũ Vũ cháo, chúng ta cửa hàng tầng thứ 2 chính là giữ độc quyền về hai thứ đồ này." Gã sai vật hai mắt có chút sợ hãi nhìn Lăng Phàm chỉ chỉ chu vi sải ra trên kệ các loại đèn kỳ táo ra cùng màu xanh nhạt khẩu trang thanh âm hơi vẻ run rẩy nói không thể nghi ngờ tại nhiều đích trang bị ở bên trong hắc bì y đi cùng vũ vũ cháo là hay nhất cũng là quý nhất Lăng phàm hắc cám ở dưới ánh mắt nhàn nhạt hướng bốn phía quét mắt liếc mắt những thứ này hắc bì y đi cùng vũ vũ cháo dưới cách thế nào giá đều không giống nhau khó có thể còn có cái gì chú ý hay sao Lăng phàm thanh âm trầm thấp nhàn nhạt mà hỏi hồi bẩm công tử mọi người đều biết hắc bì y là dùng ma thú bậc ba hấp độc tích dịch ra lông chế thành vũ vũ cháo còn lại là dùng thanh không thụ vào cây ở cực tuyển chi thủy ngâm chế ba ngày ba đêm chế tác mà thành Tuy là chế tác tài liệu lưỡi mắt, thế nhưng hắc độc tích dịch cũng có rất nhiều loại, hơn nữa còn có niên đại khác biệt các loại. Thanh không thủ cũng đồng dạng nhiều năm đời khác biệt. Thanh không thủ ra còn có bộ vị chú ý nói ngắn gọn, do niên đại càng lâu, độc tính càng mạnh hắc độc tích dịch cùng niên đại càng lâu, vỏ cây càng tiếp cận hệ dễ thanh không thủ, vỏ cây chế thành hắc độc tích dịch cùng vũ vụ cháo thì càng cao quý, đồng dạng, hiệu quả cũng càng tốt. Gã sai vật thành thật hồi đáp, Lang Phạm như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn cũng không phải từng muốn đến hấp bì y cùng vũ vụ cháo, còn có loại này chú ý, đem các ngươi ở đây tốt nhất hấp bì y cùng vũ vụ cháo lấy ra. Lang Phạm thản nhiên nói. Hắn trên người bây giờ dù sao còn có hơn 3 triệu kim tệ, loại sự tình này căn bản không cần hắn độ thủ, ta có tiền, trực tiếp mua tốt nhất. Có tiền phải tài đại khí thu hạ xuống, dù sao Lang Phạm là thế nào muốn, không phải tiền vẫn muốn tại Kim ca Ly, cũng sẽ không hạ suất hiện tệ. A Gã Sai Vật sửng sốt, không nghĩ tới Lang Phạm trực tiếp như vậy, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu nói, vâng, công tử, ta đi tìm bảy hàng nhân viên. Gã Sai Vật giơ tay lên xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, tuy là những cái này người tính tình quái điểm, nhãn thần lạnh điểm, nhưng cuối cùng là một cái khách hàng lớn. Nếu là thật đem trong điểm tốt nhất Hắc Bì Y đi cùng Vũ vụ Tráo mua đi, tin tưởng điểm chủ cũng sẽ tâm tình thật tốt hạ cũng sẽ thật to ban cho hắn một phen. Gã sai vật trong lòng âm thầm mừng thầm, vội va thi điên thí điên hướng chịu trách nhiệm dốc sức Hắc Bì Y đi cùng Vũ vụ Tráo quẩy hàng chạy đi. Lang phạm cũng đi theo đi tới. Vị công tử này muốn trong điểm tốt nhất Hắc Bì Y đi cùng Vũ vụ Tráo, nhanh lên một chút mang tới cho công tử. Gã sai vật đi tới trước quầy, đứng đối nhau ở phía sau quẩy lông mày nhỏ nhăn đôi mắt nhỏ nam nhân nháy mắt ra hiệu nói, nhãn thần cũng đồng thời ý bảo hắn nhanh lên một chút đi lấy. Lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam tử đầu tiên là sử sốt, liếc nhìn hắc bảo bao phủ lang phạm tiếp theo dại ra gật đầu vội vã chạy đến phía sau mân mê một phen lấy ra nhất kiện hắc bì y cùng một cái vũ vụ cháo bày tại trên bày công tử đây là bản điểm tốt nhất hắc bì y cùng vũ vụ cháo đều là dùng niên đại phi thường cửu viễn hắc độc tích dịch cùng thanh không thụ chế tác mà thành tính năng hiệu quả tuyệt đối là tại đông đảo hắc bì y cùng vũ vụ cháo chung danh liệt trước mấy. chỉ bất quá giá cũng là không thấp long mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam tử ngắn gọn giới thiệu ân nói đi bao nhiêu tiền lang phạm thanh âm như trước trầm thấp ngựa khí bình thản đự hồ không chút nào đem tiền để vào mắt giống nhau. Gặp mặt Lăng Phàm như vậy quả quyết, lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam tử cũng không nữa quanh co lòng vòng, trực tiếp hồi đáp, "Hắc Bỉ y lì 30 vạn kim tiền, vũ vụ cháo 50 vạn kim tiền." Đờ Ji Tummy, chỉ là cướp người đâu rồi, mắt như vậy. Hắc bào ở dưới Lăng Phàm biểu tình nghiêm trọng, cũng may là mặt của hắn bị Hắc bào che ở, mới không cho người thưởng thức được hắn lúc này biểu tình. Đương nhiên, lời của hắn cũng là ở trong lòng oán thầm mà thôi, dù sao hiện tại hắn vẫn có tiền người, không thể hạ giá, không thể hạ giá Lăng Phàm trong lòng mình ăn đuổi. Công tử cũng biết ma thú bậc 3 ma hạch giới cách trên thị trường đã không thấp. Hơn nữa bởi vì hắc độc tích dịch không giống với một loại ma thú ba ba, giá của nó tử so với kêu bản thân ma hạch còn muốn cao quý, hơn nữa chế tạo hắc bì y còn phải đi qua một phen phức tạp quá trình, còn nữa cái này hắc bì y là tốt nhất, cho nên giá mới cao như thế ngần đầu. Về phần vũ vũ cháo, Thanh Không Thụ vỏ cây chân quý không nói trước, chỉ nói kia cực tuyển chi thủy, mà nói thế gian tam đại linh thủy một, không chỉ có lượng một chút, mấu chốt là Thanh Không Thụ vỏ cây ở cực tuyển chi thủy ngâm về sau, cực tuyển chi thủy sẽ báo hỏng, cho nên vũ vũ cháo so với hắc bì y còn đắt hơn rất nhiều. Lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam nhân cũng không phát hiện lang phạm lịch biểu tình biến hóa. Loại này giải thích cũng chỉ là chức nghiệp tính giải thích mà thôi. Nghe được lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam nhân giải thích rõ ràng như thế, lang phàm trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn nhẹ nhàng gõ đầu, thanh âm bình thản, giống như chút nào không đem chút tiền ấy nhìn ở trong mắt một bà, chớ làm giải thích, hắc bị y cũng vô vụ cháo. Ta muốn rồi. Lang phàm còn chưa có nói xong, đột nhiên một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm đột ngột từ phía sau lưng vang lên, ngay sau đó một cái quần áo quyết đồng bệnh, tướng mạo anh tuấn nam tử từ phía sau động thân mà đến. Nam tử khẽ môi niết lên vẻ tà dị dáng tươi cười, từ xa nhìn lại, càng là cho dự vào thêm một cổ yêu dị khí chất. Ngươi là ai? Hai thứ đồ này ta đã muốn mua rồi, còn chưa tới phiên ngươi." Hắc Cám ở dưới lăng phàm nhướng mày, thanh âm trầm thấp, đông đảo vài phần không kiên nhẫn. "Ta là ai với ngươi không quan hệ." Anh Tuấn Nam tử đối với lăng phàm mà nói mày may không thèm để ý, khinh thường cười, "Ngươi chỉ cần biết, hai thứ đồ này bị ta xem trên là được, ở đây hiện tại đã không có chuyện của ngươi. Nếu như ngươi không cam lòng, ta nhưng vì lòng từ bi không ngại nói cho ngươi biết tên của ta, Cốc Phạm Thiên. Nhớ kỹ, muốn tìm ta đòi hỏi hai thứ đồ này, ta tùy thời chờ." Cuối cùng, anh Tuấn Nam tử Cốc Phạm Thiên khinh thường tiểu ý càng thêm rõ ràng. Kia nhãn thần cùng ngự khí chút nào không đem Lăng Phạm để vào mắt. Lăng Phạm cố nén tức giận, hách dám ở dưới sông Đồng Tử Hàn Quang lóe ra, người này ngự khí, ngạo mạn cùng với kia phó thiên hạ duy ngã độc tôn răng dốc, khiến Lăng Phạm cực kỳ khó chịu. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Cốc phạm Thiên, thực lực của đối phương lập tức trực quan hiện lên hiện ở trong lòng hắn. Nguyên lai là linh hoàng, thảo nào kiêu ngạo như vậy, chính là ngươi nhưng lại tìm lộn kiêu ngạo đối tượng. Lăng Phàm trong lòng cười nhạt, bất quá khi ánh mắt của hắn hướng Cốc Phàm Thiên phía sau quét tới, sắc mặt cũng là mạnh biến đổi, linh đế. Lăng Phàm thấy được đứng ở Cốc Phàm Thiên phía sau một vị lão giả lão giả này khí tức làm hắn sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Linh đế dưới là không thể nào có uy hiếp được lăng phàm nhân, trừ phi là linh đế. Cho nên lăng phàm mới sẽ như thế suy đoán. Cốc phạm thiên phía sau lão giả tựa hồ cũng cảm thấy lăng phàm nhìn quét ánh mắt, chỉ thấy hắn nhãn thần băng lãnh, nhìn thẳng lăng phàm, tựa hồ muốn cho lăng phàm tạo thành vô hình đối áp. Bất quá lăng phàm lại tựa hồ như không có cảm giác gì giống nhau. Linh đế tuy là cường đại, thế nhưng chỉ dựa vào nhãn thần đã nghĩ kinh sợ ở lăng phàm, không thể nghi ngờ là người xi nói động. Ta nhớ ngươi hiểu lầm, hai thứ đồ này ta cho tới bây giờ cũng không đánh coi là cho ngươi, hơn không có hứng thú đi tìm ngươi. Lăng Phàm thanh âm trầm thấp lãnh vài phần, nhìn cũng không nhìn cốc Phạm Thiên lên mắt, không nhìn thẳng sự hiện hữu của hắn, thân thể vừa chuyển, ánh mắt nhìn về phía lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam tử. Đối phương mặc dù có linh đế, nhưng chỉ dựa vào điểm này, còn chưa đủ để vì khiến Lăng Phàm lui bước. So với cái này linh đế mạnh hơn hắn còn không sợ, huống chi cái này khí tức chỉ so với thanh hoang mạnh mẽ lớn một chút láo giả. Hắn Lăng Phàm không có thể như vậy quá hờ mềm, muốn bắt là có thể bắt đấy. Đem ngươi thẻ vàng lấy ra nữa, hai thứ đồ này đã là của ta. Lăng Phàm thanh âm mang theo một tia chân thật đáng tin. Hừ, gặp mặt Lăng Phàm dám không nhìn hắn? Cốc Phạm Thiên hừ lạnh một tiếng, "Chấm đã, tiểu tử, hai thứ đồ này ngươi mới vừa nói tổng cộng 80 vạn kim tiền, ta cho ngươi gấp đôi giá 160 vạn kim tiền, bán hay không?" Hắn cốc Phạm Thiên nhìn chúng gì đó, còn chưa bao giờ từ trong tay trốn. Cái này lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam tử sắc mặt trắng bệ, hắn đâu gặp qua loại này trận chiến, hắn chỉ là một nho nhỏ gã sai vật, hai phe nhân vật xem ra đều là không người dễ trêu chọc vật, hắn một cái gã sai vật phương đó cũng không dám đắc tội. Cái chán bước lên từng khối to như hạt đậu mồ hôi hột, hai chân không ngừng run rũ thanh âm như là gió như gió, nửa ngày sừng sốt không có nhảy ra những thứ khác chứ. Hai thứ đồ này là ta trước nhìn qua, mọi việc đều có một thứ tự đến trước và sau, ta muốn mua gì đó đâu đến phiên ngươi nhúng tay." Lăng Phạm thanh âm băng lãnh, mặc dù không có xoay người nhìn Cốc Phạm thiên, thế nhưng Cốc Phạm thiên nhưng lại vẫn cảm giác được một cỗ lạnh nhập lòng bàn chân hàn ý mà lông mày nhỏ nhăn đôi mắt nhỏ nam tử càng là như rất vào bờ băng, nhã quan đô không ngừng run run dậy. "Cho cho ngươi lông mày nhỏ nhăn đôi mắt nhỏ nam tử thanh âm run. Ngươi nói cái gì?" Cốc Phạm thiên ánh mắt lạnh lùng, song phương dương cùng bạc kiếm, đang khi hai người gần lúc bộc phát, một trung niên nhân vội vàng lo lắng đã chạy tới, hòa giải. Hai vị đại nhân mất giận, suất môn tại ngoại là bằng hữu hai vị đều là khí lượng rộng lớn đại nhân vật, hà tất vì loại chuyện nhỏ này gây chiến? người trung niên này chính là cửa hàng điểm chủ, cũng là vừa rồi dẫn lang phạm vào gã sai vật, thấy tình thế đầu không đúng, vội vội vàng vàng chạy đi thông cáo hắn. ngươi là ở đây điểm chủ, cốc phạm tiên không ăn trung niên nhân đây một bộ, trực tiếp hỏi. đúng, đúng trung niên nhân xuất mồ hôi chán liền vội vàng gật đầu. hắn cái tiệm này chủ kẹp ở giữa hai người, cũng không dễ dàng. ta là cốc phạm tiên, hai thứ đồ này ta coi trọng, ngươi nên biết nên làm như thế nào. cốc phạm tiên trực tiếp khai môn kiến sơn đối với trung niên nhân nói. cốc cốc phạm tiên. Trung niên nhân nhăn thần kinh hãi nhìn chằm chằm Cốc Phạm Thiên, thanh âm cũng không biết là bởi vì sợ hay là khiếp sợ, không ngừng run rẩy. "Cốc Công tông thiếu chủ." Trung niên nhân không dám tin nhẹ giọng nỉ non, hắn không nghĩ tới lần này xui xẻo như vậy, lại đánh lên loại nguy hiểm này nhân vật. Song, cái kia hắc bảo nhân nhìn tình huống cũng là không dễ chọc mạnh vút, gốc, quên đi, chết thì chết đi, nữa không dễ chọc cũng không có Cốc Phạm Thiên kinh khủng." Trung niên nhân ý niệm trong đầu ở trong lòng chợt lóe rồi biến mất. Sau đó ngẩng đầu, đối với Cốc Phạm Thiên siêu cười nói, "Ngươi lai là Phạm Thiên thiếu chủ, thất lễ, đến nhà, đem Phạm Thiên thiếu chủ nhìn chúng hắc bị y cùng vũ vũ chào cho thiếu chủ." Trung niên nhân quay đầu đối với lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam tử quá khẽ. Chầm đã. Lăng Phạm đống nhiên lên tiếng vừa quát, trung niên nhân trong lòng tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía Lăng Phạm, hắn mặc kệ Lăng Phạm nói cái gì, trong lòng đã làm tốt dự định, hắn nói cái gì cũng là không dám đắc tội quốc phạm Thiên. Lăng Phạm cũng không nói lời nào, chỉ là từ trong nạp giới lấy ra một đạo kim quang lấp lánh bài tử chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Quy 1 chương 258, kết thủ. Kim bài vừa ra, trong khoảnh khắc hào quang tỏa sáng, chói mắt kim quang thứ trung niên nhân không khỏi hoảnh thủ chắn trước mắt, xuyên thấu qua khe hở. Trung niên nhân rốt cục thấy rõ kim bài trên điêu khắc hai cái chữ to, "Sứ giả". Phía dưới còn điêu khắc hai chữ nhỏ, "Đan cát". Trung niên nhân trong lòng nhất thời hoảng hốt, hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này thần bí hắc bảo nhân lại kiềm giữ tượng trưng đan cát sứ giả bài tử, hơn nữa còn là kim bài. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn nhớ kỹ đan cát có hai loại sứ giả bài tử, một là lam sắc sứ giả bài, lam sắc sứ giả bài là do đan cát chín đại trưởng lão tuyên bố, chỉ bài giả tượng trưng cho đan cát trưởng lão, có thể tự do điều động đan cát tại ngoại thế lực. Đương nhiên, lợi hại nhất đan cát sứ giả bài hay là kim sắc sứ giả bài, lam sắc sứ giả bài chỉ là tượng trưng trưởng lão mà kim sắc sứ giả bài còn lại là tượng trưng đan các hai vị các chủ. Kim sắc sứ giả bài do đan các các chủ tự mình tuyên bố. Đan các người gặp mặt bài giả giống như nhìn thấy các chủ bản thân. Chỉ bài giả không những được tùy ý điều động đan các thế lực, hơn nữa tùy ý chém giết thấp hơn trưởng lão đan các người, có thể tự do tiến nhập đan các tổng bộ, không bị hạn chế. Lăng phàm xuất ra kim sắc sứ giả bài, quả nhiên là khiến trung niên nhân thất kinh. Kỳ thực lăng phàm cũng không muốn xuất ra cái này tượng trưng đan các sứ giả chi bài, chỉ là hắn nhìn ra được, trung niên nhân sở dĩ đem hbi cùng vũ vụ cháo cho cốc phàm thiên, hoàn toàn là bởi vì e ngại cốc phàm thiên. Hắn e ngại cốc phạm thiên nguyên nhân không có gì hơn hai điểm, một là cốc phạm thiên thực lực rất mạnh, hai là cốc phạm thiên đích bối cảnh rất cường đại. Lăng phạm tự nghĩ thực lực không thể so cốc phạm thiên yếu, vấn đề nhất định là xuất hiện ở bối cảnh trên, hắn tử trung niên nhân đích biểu tình liền đã nhìn ra, cốc phạm thiên nhất định là đại tông đám bọn chúng người. Cho nên lăng phạm mới có thể đem kim bài lấy ra nữa, dưới tình huống như vậy, giảng đạo lý là vô dụng, hắn cũng không muốn chủ động động thủ, bởi vậy cũng chỉ có dựa vào thân phận khả năng kinh sợ ở người. Đan Đan các kim sắc sứ giả bài, trong truyền thuyết tượng trưng hai vị các chủ bài tử trung niên nhân kinh hãi thanh âm đều rung động, hắn xoa xoa cái chán liên tục ra bên ngoài bước lên mồ hôi lạnh, hắn ngày hôm nay thực sự là khổ tám đời rồi, vốn tưởng rằng Cốc Phạm Thiên đã là đại ôn thần, lại không nghĩ rằng, còn có một tôn lớn hơn nữa ôn thần cũng ở nơi đây. Cốc Phạm Thiên thấy Lăng Phạm xuất ra kim sắc sứ giả bài trong lòng cũng là cả kinh, đang các có là nội danh siêu cấp thế lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục, đó cũng là cầm giữ có một chút lực ảnh hưởng quái vật lớn. Hắn Cốc Gâm tông tuy là cũng là phi thường lợi hại tông môn, nhưng so với Đan Các, vẫn kém hơn một bậc. Hiện tại vậy được rồi chứ? Lăng Phạm mỉm cười hỏi ngược lại, bất quá Trung niên nhân cũng là không phát hiện Hắc Bảo Hạ Lăng Phạm dáng tươi cười, tương phản, Lăng Phạm lúc này thanh âm nghe vào tai chính là mùa đông giá lạnh, lạnh hắn mau cốt Tùy nhiên, có thể có thể Trung niên nhân bội vã càng không ngừng gật đầu, có chút sợ hãi hồi đáp. Lăng Phạm trang phục cùng trên người hắn lộ ra như có như không dày là khí, cũng đã khiến Trung niên nhân rất sợ hãi rồi. Hiện tại biết hiểu Lăng Phạm thân phận của về sau càng là kinh khủng bất an. Điếm chủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói muốn đem Hắc Bì Y cùng vũ vụ cháo cho cái kia Hắc Bảo tiểu tử. Cốc Phạm Thiên sắc mặt xấu xí nhìn trầm trầm Trung niên nhân. Phạm Thiên, Phạm Thiên thiếu chủ, mọi việc đều có một thứ tự đến trước và sau. Hai thứ đồ này vốn là đây vị đại nhân phát hiện trước, cho nên tất nhiên là hẳn là cho đây vị đại nhân. Trung niên nhân muốn đem sống lưng lên thẳng thẳng mà nói, nhưng cốc Phạm Thiên ánh mắt thực sự quá dọa người rồi, hắn chỉ có cúi đầu, thanh âm lúng túng nói, đây cũng là không có cách nào chuyện, tuy là hắn hai phe đều không nghĩ đến tội, bất quá xem tình hình, muốn chỉ lo thân mình là không thể nào. Hai so sánh với, hắn vẫn cảm thấy đan các đáng sợ hơn. Cốt câm tông chính là Bắc Hoang thế lực lớn, mà đan các không chỉ có ở Nam Bực, cho dù phóng nhãn đại lục đều là cẩm cở đi trước nhất lưu thế lực, người nào kinh khủng hơn, không cần nhiều lời là hắn biết nên tuyển chọn đâu một bên. Ngươi Quốc Phạm Thiên hai mắt đều phải phun ra lửa, tay áo bào ở dưới song trưởng chăm chú bóp lại với nhau, khớp xương cơ gặc. Dung động, mắt thấy sẽ nhịn không được động thủ công kích. Đúng lúc này, sau lưng của hắn lão giả bỗng nhiên vươn ra tiểu tụy bàn tay đặt ở Quốc Phạm Thiên trên vai, nhất thời khiến Quốc Phạm Thiên lửa giận vừa mất, trong óc tình hình không ít. Thiếu gia chủ, lúc này còn không thích hợp động thủ. Lão giả nhẹ nói nói. Ân Quốc Phạm Thiên chậm rãi gật đầu, thật sâu hít thở một cái khí, hai mắt thâm độc nhìn chằm chằm lão phàm, giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đừng tưởng rằng ngươi là đang các người ta liền cho phép ngươi. Ngươi vẫn là thứ nhất dám đoạt ta cốc Phạm Thiên nhìn chúng gì đó, ngày hôm nay bút chứng này ta nhớ kỹ, chúng ta Huyền Hoàng chi địa gặp mặt. Cốc Phạm Thiên bỏ lại một câu nói thoại, sau đó cùng lão giả đi xuống lầu 2. Nhìn hai người đi xuống đi, vẻ mặt khẩn trương trung niên nhân rốt cục thật to thở dài một hơi, sau đó hắn quay đầu đối với lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam tử phân phó nói, mau đưa Hắc Bì y cùng Vũ vụ cháo cho đây vị đại nhân. A lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ nam tử liền vội vàng gật đầu, thu thập hạ xuống, tiếp theo liền đem hai dạng đồ vật đưa cho Lăng Phạm, Lăng Phạm thân thủ tiếp nhận, trực tiếp bỏ vào nắp giới. Lăng Phạm xuất ra thẻ vàng Quét mắt mặt trên kim lệnh, 339 vạn nhị tiền kim tiền, Lăng phàm trong lòng thở dài, tính đến giờ đã thật lâu vô ý tiền. 80 vạn kim tiền đã truyền tới của ngươi thẻ vàng lên. Tuy là đã đã lâu sử dụng kim tệ, nhưng Lăng phàm hoàn toàn hiểu rõ loại này đặc chế thẻ vàng phương pháp sử dụng, chỉ cần trong lòng khế động, là có thể đem đặc chế thẻ vàng trên kim tệ chuyển đến cái khác đặc chế thẻ vàng trên. Lăng phàm nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền xoay người đi xuống lầu dưới. Nhìn rốt cục tiêu thất ở thang lầu Lăng Phạm, trung niên nhân như chút được gánh nặng, nặng nề thở ra một hơi thở, giơ tay lên không ngừng xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng là cất bước hai ôn thần rồi, trung niên nhân cao hứng không nấc. Nay tiên tuy là buồn bán lời không ít tiền, nhưng số tiền này là ở kiếm quá cực khổ điểm, thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng phải để lên. Lăng Phạm đi ra cửa hàng, hướng bốn phía nhìn, mua được hắc bì y cùng mưa bụi ở bên trong, hắn lại thất mất đi phương hướng, không biết nên đi nơi nào. Suy nghĩ một chút, Lăng Phạm quyết định ở đây đàn các xem một chút, làm ra quyết định về sau, Lăng Phạm tùy tiện tìm một hướng, liền xài bước về phía trước đi. Lang Phạm mới vừa đi không bao lâu, cửa hàng trước cửa bỗng nhiên nhiều hơn hai bóng người, rõ ràng là mới vừa rồi ly khai quốc phạm tiên cùng cái kia linh đế cờ giả. Thực sự là tức chết ta, không có nghĩ đến cái này, tiểu tử dĩ nhiên là đang cắt sứ giả, hơn nữa còn là kim sắc sứ giả, tiểu tử này ẩn dấu thật đúng là sâu. Cốc Phạm Tiên vẻ mặt hoán độc nhìn đã tiêu thất lăng phàm hình bóng phương hướng. Người này nếu là đắc, chẳng lẽ nói lần này về hai loại trúc tính chi linh tin tức, đắc cũng đã biết được, đồng thời muốn để cất đoạn. Cốc Phạm Tiên phía sau lão giả trầm giọng nói, mặc kệ nó, người khác sợ đắc, chúng ta cũng không sợ. Nói xong, Cốc Phạm Tiên khẽ miệng hiện ra vẻ nụ cười quỷ dị. Kia thiếu chủ định làm gì? Lão giả hỏi. Hừ đác tội người của ta cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt trước phái người thử một tí chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện quy một chương 259, ám lưu dũng động người đến người đi trên đường phố một cái toàn thân bao phủ hắc bảo người chậm rãi đi đi tới tuy là ăn mặc phóng trong đám người hơi có vẻ lụn lụn thế nhưng cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý một là hắc bảo nhân quanh thân tỏa ra hàn khí quá mức khiến người ta sợ hãi nhiều hơn mọi người tránh không kịp không có người nào muốn nhạo phiền phức hai là gần nhất huyền hoang thành hơn rất nhiều quái dị người đối với lần này bọn họ đã thấy nhưng không thể trách cho nên không có mấy người gặp qua nhiều đích chú ý lang phàng Cái này hắc bảo nhân chính là Lăng Phàm, vừa Lăng Phàm ở trên đường cái tùy tiện lôi một người hỏi đàn các địa chỉ, đàn các mặc kệ là ở đâu một thành trì, đều là tương đối chứ danh, bởi vậy rất dễ dàng, Lăng Phàm liền tìm được tấm biển đàn các. Đã rời xa phòng trưởng khí giữ độc quyền về. Cửa hàng Lăng Phàm, tất nhiên là không nghe thấy hắn đi rồi quốc Phạm Thiên cùng lão giả đối thoại. Lăng Phàm đi tới Huyền Hoang thành đàn các trước cửa, ngẩng đầu đánh giá một tí nơi này đàn các, so sánh với Lăng Phàm tại cái khác thành trì nhìn thấy đàn các, ở đây đàn các ở quy mô kiến trúc trên không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn rất nhiều. Huyền Hoang thành vốn chính là một cái biên hoang thành trấn. Hơn nữa còn là bởi vì tới gần Huyền Hoàng Chi địa loại này tuyệt địa, bởi vậy rất nhiều mạo hiểm giả cũng không dám tiến nhập, không có liên tục không ngừng mạo hiểm giả đến phồn hoa cái thành phố này, Huyền Hoàng thành tự nhiên chỉ có thể coi là là một cái thành nhỏ. Đan cấp tự nhiên sẽ không ở loại địa phương này đầu nhập quá nhiều, chỉ bất quá gần nhất chỗ ngồi này nguyên bản người ở Thưa Thất Biên thủy thành nhỏ, lại bỗng nhiên tràn vào một đoàn người xa lạ. Lăng Phàm đứng ở đan cát trước, mỉm cười nói định đốn, sau đó liền đi vào đan cát. Lăng Phàm trực tiếp đi tới một cái đan cấp đệ tử trước, thân ảnh trầm thấp nói, gọi các ngươi các chủ đi ra. Nên đệ tử nhãn thần căng thẳng, quét mắt liếc mắt cái này ăn mặc quái dị người. Hắc Bảo Nhân quanh thân hàn khí làm hắn sinh lòng cảnh giác đồng thời cũng nhiều hơn một phần thần trường. Trực giác nói cho hắn biết trước mắt Hắc Bảo Nhân không đơn giản. Người là ai? Tại sao muốn gặp mặt các chủ? Nên đệ tử Thanh Âm có vẻ run rẩy cùng cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đem các ngươi các chủ gọi hạ đến là được, những thứ khác chớ làm hỏi nhiều. Lang Phàm Thanh Âm có chút băng lãnh, nên đệ tử toàn thân run lên, lại chút nào sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Lang Phàm mà nói phảng phất có vô cùng ma lực giống nhau, tên này đệ tử thế mà không chút do dự nào, vội vã thân thể run hướng các chủ địa phương chạy đi. Chỉ chốc lát sau, một trung niên nhân vội vã chạy tới lang phàm trước người, vừa một người đệ tử đột nhiên chạy tới chỗ của hắn, nói có một người kỳ quái hơn nữa thực lực còn không thấp người muốn gặp hắn. Trung niên nhân tâm trạng nghi hoặc, Hà Đang Huyền Hoang Thành cũng không còn mấy người bằng hữu, hơn nữa khi hắn trong ấn tượng, ra vẻ cũng không nhận ra ăn mặc người kỳ quái. Mang theo nghi hoặc, trung niên nhân theo tên đệ tử kia vội vã đi tới tầng thứ nhất, hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đúng đấy, ngươi muốn muốn tìm. Trung niên nhân nghi hoặc nhìn chằm chằm lăng phàm, khi hắn trông lớn tượng cũng không nhận ra trước mắt hắc bảo nhân, cảm giác một ít lăng phàm thực lực, gặp mặt chỉ là cựu tinh linh vương cũng thoáng yên tâm đến, nếu là đến tìm phiền toái, hắn còn đứng phó qua đây. Ân. Lăng Phàm nhàn nhạt gật đầu, đồng thời trong lòng cũng sẹt qua vẻ kinh ngạc, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Huyền hoang Thành đàn các người phụ trách, lại còn là một gã linh hoàng. Người là ai? Ta cũng không nhận ra ngươi, tìm ta có chuyện gì? Trung niên nhân hỏi. Lăng Phàm không có nhiều lời lời vô ích, trực tiếp xuất ra kim bài, ở trung niên nhân trước mắt lóe lên, sau đó lại cấp tốc bỏ vào nạp giới. Đàn các sứ giả. Trung niên nhân trong lòng kinh hãi, mặc dù chỉ là vội vã tho nhìn, người khác có lẽ không thấy rõ nhưng hắn cái này hàng thật giá thật linh hoàng nhãn lực có không phải bình thường người có khả năng so với cho nên nhìn thấy lăng phàm xuất ra dĩ nhiên là tượng trưng đan các các chủ kim bài lập tức đó là khiếp sợ không thôi. bất quá hắn cũng là người thông minh lăng phàm loại này cử động rõ ràng cho thấy không muốn khiến người khác biết thân phận của hắn tuy là kinh ngạc không nớt bất quá cũng chỉ là thoáng một cái đã qua thu thập một tí tâm tình không để lại dấu vết nói ừ đi theo ta tiếp theo trung niên nhân vừa đeo lăng phàm đến đan cắt sở trường bắt chuyện khách quý phòng khách vừa tiến vào phòng khách trung niên nhân liền bật người quỳ một chân trên đất hướng lang phàm cúi đầu hai tay ôm quyền Cung kính nói, bái kim sứ giả đại nhân. Trung niên nhân trong lòng tuy là nghi hoặc vì sao một cái nho nhỏ cựu tinh linh vương là có thể trở thành kim bài sứ giả, bất quá cũng chỉ là trong lòng nấm lại, đồng dạng hay là lộ vẻ phải vô cùng cung kính, bởi vì đang khắc có mệnh lệnh rõ ràng, gặp mặt kim bài sứ giả, giống như các chủ đích thần tới. "Ân, đứng lên đi." Lăng Phàm tùy ý ngồi ở bên phải thủ tọa, khách tùy chủ liền, "Ta là khách nhân, các chủ còn xin mời ngồi." Lăng Phàm đối với trung niên nhân nói. Trung niên nhân sợ hãi cự tuyệt, nhưng Lăng Phàm lại vì giọng ra lệnh gọi hắn tọa đại sảnh thủ tọa, trung niên nhân không dám cự tuyệt nữa, ngồi trên thủ tọa. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này sứ giả cũng không dường như mặt ngoài vậy cả Vũ Lấp miệng em. Lăng Phàm đi tới Huyền Hoang thành về sau, liền ngụy trang thành một người mặc quái dị, thanh âm trầm thấp, tính cách đâm lén người, làm như vậy là để không muốn làm cho cương môn phát hiện. Bất quá phòng khách chỉ có hắn và trung nhân nhân, nên có lễ tiết, hắn hay là hiểu. Sứ giả đại nhân đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trung nhân nhân ôm quyền bồi tội nói. Lăng Phàm khoát khoát tay, nhàn nhạt nói câu không sao, sau đó liền không lại nói nữa. Ta trước tự giới thiệu hạ xuống, ta là Huyền Hoang thành đàn các người phụ trách Chu Huyền không biết sứ giả đại nhân lần này giá lâm bạn phân đàn các có chuyện gì quan trọng." Chu Huyền hỏi, "Ta tới lần này là muốn biết một chút về lần này Huyền Hoàng chi địa hai loại trúc tính chi linh sự tình." "Sứ giả đại nhân, đối với cái này hai loại trúc tính chi linh, ta cũng vậy biết rất ít, chỉ biết là là hỏa trúc tính chi linh cùng lôi trúc tính chi linh, cụ thể tên gì ta cũng vậy không rõ ràng lắm, bất quá có thể xác nhận chính là lần này hai loại trúc tính chi linh đúng là ở huyền Hoàng chi địa thực nhắn tỉnh." Chu Huyền trong lòng nghi hoặc, lẽ nào lần này đàn các cũng muốn nhúng tay chuyện này? Đương nhiên, những thứ này nghi vấn cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có hỏi lên ân, nói một chút lần này Đích Tình Thế, có bao nhiêu biết tin tức này, đồng thời có bao nhiêu thế lực tham dự tiền đến? Lăng Phàm hỏi tiếp, hắn hiện tại bức thiết muốn biết về Huyền Hoang Thành tình thế, nếu là nơi đây đang các người phụ trách, tự nhiên đối với nơi này Đích Tình Thế biết rất nhiều. Biết tin tức người nói đông đảo cũng nhiều, nói một chút cũng ít, tin tức này hiện nay chỉ là ở trong phạm vi nhỏ truyền ra, cũng tỷ như ở Huyền Hoang Thành, người biết chuyện này có rất nhiều, đồng dạng cũng có rất nhiều người không biết, bất quá ở Huyền Hoang Thành hơi có chút thế lực, đều bao nhiêu giải một chút. Vậy bây giờ Huyền Hoang Thành hỗn tạp bao nhiêu thế lực? Lăng Phàm hỏi. Rất nhiều. Hiện tại Huyền Hoang Thành đích tình thế phức tạp rất, có thể nói là hoạt động ngầm bắt đầu khởi động, rất nhiều tông môn đều dự đoán được trúc tính chi linh. Hơn nữa ngoại trừ các loại thế lực ra, còn có một chút mạo hiểm giả cũng thành quần kết đội tiến nhập Huyền Hoang Thành. Bất quá, mặc kệ là mạo hiểm giả hay là những thế lực kia, đại thể đều là đục nước béo cò hả người, không cần để vào mắt. Chu Huyền Giản yếu trình bày một chút. Vậy có cái nào thế lực đáng giá chú ý? Nói tóm lại đáng giá chú ý có tam đại thế lực, trong đó có hai cái thế lực đến từ Đại Lục Nam Vực, phân biệt là Liệt Hỏa Tông cùng Huyền Lôi Cốc. Chu Huyền dừng một chút nói tiếp, Liệt Hoa Tông cùng Huyễn Lôi Cốc ở Đại Lục Nam Vực đều là có mặt nguy thế lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ Đại Lục, cũng là không kém. Bất quá so với Đan Cấp còn hơi kém hơn trên không ít. Cho dù như vậy, cũng không thể coi thường hai người này tông môn. Hơn nữa bởi vì Liệt Hoa Tông cùng Huyễn Lôi Cốc vừa mới hảo một cái là chuyên tu hỏa trúc tính đạo thuật một là chuyên tu lôi thuộc tính đạo thuật tông môn, hai người này tông môn lần này đều là ôm tình thế bắt buộc tâm tính. Lần này phái Đông Đạo cao thủ đều có linh đế cao thủ toa chấn, hơn nữa còn là cái loại này tương đối lợi hại linh đế. Cho nên lần này muốn càng cẩn thận hai người này tông môn. Ân, ngươi nói ta sẽ chú ý kia một người khác thế lực đâu này? Lăng Phạm gật đầu, lần thứ hai hỏi, một người khác thế lực đến từ Bắc Hoang, là so với liệt hỏa tông cùng Huyện Lôi Cốc còn muốn thế lực cường đại, cái này Tông Môn gọi Cốc Cầm Tông, Cốc Cầm Tông sao? Lăng Phạm cúi đầu trầm ngâm nói, hắn nhớ kỹ không lâu đắc tội hắn chính là cái kia cái gì Cốc Phạm Thiên gia vẻ chính là Cốc Cầm Tông người, không nghĩ tới lần này vừa đến Huyền Hoang Thành liền chọc tới như thế nhân vật số một, cũng không biết là vận khí của hắn hay là hắn mùi mốt. lẽ nào sư giả đại nhân đã cùng Cốc Cầm Tông đã từng quen bên nữa? Phát giác được Lang Phạm dị dạng, Chu Huyền hỏi dò, ư, vừa cùng một tiên dị Cốc Phạm Thiên xảy ra chút xung đột? Loại sự tình này cũng không có gì hay râu riễu, cho nên lang Phạm trả lời vô cùng trực tiếp. "Cốc Phạm Thiên." Chu Huyền biến sắc, kinh hãi lên tiếng, "Đây không phải là Cốc Gầm tông thiếu chủ sao?" "Thiếu gia chủ." Lang Phạm trong lòng mỉm cười, không nghĩ tới tiểu tử kia hay là Cốc Gầm tông thiếu chủ. Nghe nói Cốc Phạm Thiên âm hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan, đặc biệt thích tính kế, nhưng lại lòng dạ nhỏ mọn, đặc biệt thích mang thủ. Quan trọng hơn là, Cốc Gầm tông là Bắc Hoang thế lực, đang các ở Nam vực ảnh hưởng lớn nhất, ở Bắc Hoang lực ảnh hưởng cũng là thấp không ít, cho nên khó tránh khỏi Cốc Phạm Thiên không phía sau trả thù, sứ giả đại nhân sau đó có phải cẩn thận một chút. Chu Huyền nhấp nhợ ân, ta sẽ chú ý. Hắn biết Chu Huyền cũng là xuất phát từ thiện ý mới nhắc nhở hắn, cũng không muốn phật ý mặt mũi của hắn, bất quá nhưng trong lòng thì cười nhạt, quản hắn khỉ gió cái gì thiếu chủ không thiếu chủ, chỉ cần dám trêu chọc hắn, vậy hắn cũng sẽ không ngại phiền phất hồi báo xuống. Được rồi, còn có một chút đáng giá chú ý, Cốc cầm Tông nói về tổng thể thực lực so với Liệt Hỏa Tông cùng Huyền Lôi Cốc đều mạnh mẽ, thế nhưng lần này phái tới cao thủ tuy là cũng có linh đế, so với Liệt Hỏa Tông cùng Huyền Lôi Cốc kém không ít. Cũng không biết là nguyên nhân gì Chu Huyền hơi trầm ngâm nói, trước hết để cho hắn cũng không còn hiểu rõ Cốc Gầm Tông dụng ý chỗ. A, còn có việc này. Lăng Phạm cũng hơi hơi kinh ngạc, nếu như cốc Gâm tông mục tiêu lần này là hai loại trúc tính chi linh, phái tới cao thủ không nên so với liệt hỏa tông, huyền lôi cốc còn kém. "Ân, ta phái người nghe qua, xác thực." Chu Huyền gật đầu xác nhận nói, đương nhiên, đây tam đại tông môn chỉ là bên ngoài đáng giá chú ý thế lực cường đại, ai cũng không thể bảo chứng, âm thầm không có thế lực cường đại nhúng tay. Ngoại trừ phải chú ý đều thế lực lớn ở ngoài, còn hẳn là chú ý một ít cá thể thực lực tương đối mạnh mạo hiểm giả, loại người này cũng không thể coi thường. Chu Huyền cuối cùng nhắc nhở. Lăng Phàm khẽ hất cằm, cá biệt thực lực cường đại mạo hiểm giả, đích xác không ít có thể bỏ qua. Sứ giả đại nhân, còn có vài ngày mới đến Huyền Âm chi Dạng, sứ giả đại nhân nếu như không chê, mấy ngày nay có thể đến quý phủ ở lại." Chu Huyền mời nói. Lăng Phạm khẽ gật đầu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 260, ám sát. Lăng Phạm theo Chu Huyền đi tới một chỗ diện tích có chút rộng phủ đệ, chỗ ngồi này phủ đệ chính là Chu Huyền ở Huyền Hoang thành nơi ở thân là đàn cấp phân các các chủ, kia nơi ở chắc chắn sẽ không khó coi, chỗ ngồi này phủ đệ ở toàn bộ Huyền Hoang thành đã có thể được xem xa hoa xa xỉ. Sư giả đại nhân giá Lâm Hàn Sá, thật là khiến Hàn Sá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trong hành lang, Chu Huyền ôn quyền vẻ mặt tươi cười nói, đâu có đâu có, chu cắt chủ quá khiêm lượng. Lăng Phạm ôn quyền đáp lê nói, hai người ở trong hành lang lại trò chuyện trong chốc lát, ngày sau đầu cảnh, xa vừa dâng lên một đóa đóa hồng sắc tà dương, hoàng hôn tới gần, Lăng Phạm mới ly khai đại đường, trải qua chu huyền dẫn dắt, đi tới một chỗ sương phòng ở xuống. Lúc này đã là trên ánh trăng đuôi lông mày, Lăng Phạm nằm ở trên giường, chăn trọc, mặc kệ là tu luyện hay là ngủ, hắn phát hiện đều lại đều tập trung không được tinh thần, trung quỹ cảm giác đêm nay tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, hơn nữa còn là cùng hắn có quan hệ. Đây là lang Phạm lần đầu tiên có loại cảm giác này, loại cảm giác này là không khỏi, hoàn toàn là một loại trực giác, hoặc là cũng có thể nói là giác quan thứ 6. Người khác nói nữ nhân giác quan thứ 6 chuẩn nhất, nhưng lang Phạm cũng không cho là như vậy, bởi vì hắn giác quan thứ 6 luôn luôn đều rất chuẩn, lẽ nào hắn là nữ nhân? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, hắn là hàng thật giá thật thanh khiết đàn ông, sự thực dạng, kỳ thực nam nhân giác quan thứ 6 đồng dạng rất chuẩn. Nam ở trên giường lang Phạm, tâm thần không yên, càng không ngừng cuốn thân thể, bất kể thế nào ngủ hắn đều cảm giác khó chịu, trong không khí đều giống như lộ ra một cổ áp lực, làm hắn rất khó chịu, loại này không khí chính là áp lực tâm tình áp lực trực tiếp chuyển tới trong lòng của hắn, làm cho lòng tham của hắn là buồn bực. Cuối cùng, thật sự là ngủ không được cũng tính không nổi. tâm tu luyện Lang Phàm, mạnh từ trên giường nhảy dựng lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào ngay cả không khí đều lộ ra một cổ áp lực. Lẽ nào đêm nay có chuyện gì muốn phát sinh? Lang Phàm hai tay ôm đầu, cầm lấy tóc, dùng sức lay động, tựa hồ muốn đem trong lòng đích buồn bực, trong lòng đích bất an bỏ rơi. Có là bất kể hắn thế nào liều mạng lắc đầu, cuối cùng không chỉ có phí công vô dụng, trái lại còn hòa thượng tiêu du. Trong lòng đích buồn bực càng ngày càng nghiêm trọng, trong không khí lộ ra áp lực tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Lăng Phàm không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết đêm nay tuyệt đối có việc phát sinh, bởi vì hắn trong lòng đích buồn bực cùng trong không khí áp lực đã càng ngày càng mãnh liệt. Không nghĩ ra chính hắn, cuối cùng đơn giản từ trên giường nhảy xuống tới, mở cửa phòng đón bầu trời một vòng trăng giảm. Đêm là phi thường yên tĩnh, chỉ ít chỗ của hắn là như thế này. Cách xa đoàn người tiếng động lớn rầm rĩ, thiên địa một mảnh hắc ám, thiên địa an tĩnh không tiếng động, trong thiên địa độc lưu hắn một người. đương nhiên, trong đêm tối yên tĩnh cũng chỉ là đối lập nhau, mặc dù không có người ở tranh cãi ở mỹ, nhưng lại có vô số côn trùng tê vang trong bóng đêm liễu rỉu gọi không ngừng. Đây là một thủ thủ hêm thai giai điệu, tuy là không giống tiếng ca, nhưng lại hơn hẳn tiếng ca, phong phú sâu phát sinh tối nguyên thủy tiếng đều. ở nơi này buổi tối, hát vang thiên nhiên hòa âm. Lang phàm nằm nghiêng ở trong phòng nóc nhà, hơi mở hai mắt, thưởng thức trên bầu trời đêm mỹ lệ tân nguyệt, đồng thời cũng lặng lặng nghe côn trùng tiếng ca. Loại này thiên nhiên tiếng ca, là có thể nhất say xưa tâm linh, cũng là có thể nhất làm cho người ta bình tĩnh. Đêm nay ánh trăng là khẽ cong tân nguyệt, lóe ra nhàn nhạt ánh huyền quang, đem thiên địa đều phụ thêm một tầng nhàn nhạt ngân xa, nhìn qua phá lệ say lòng người tim gan, hơn nữa kia hêm thay giai điệu. Lăng Phàm buồn bực tâm thần cũng dần dần bình tĩnh trở lại, không khí tựa hồ cũng không nữa như vậy áp lực. Bình tĩnh trở lại, Lăng Phàm bắt đầu suy nghĩ lên nguyên nhân, khuya hôm nay tại sao phải sản sinh loại cảm giác này, phải biết rằng hắn từ trước chính là chưa từng có quá loại này mãnh liệt giác quan thứ 6. Trong lòng buồn bực cùng không khí chính là áp lực nói cho hắn biết, đêm nay nhất định là có chuyện sẽ phát sinh, hơn nữa khẳng định cùng hắn có quan. Lẽ nào có người muốn hại mình? Lăng Phàm nghi hoặc nghĩ đến, hắn hiện tại tâm đã bình tĩnh trở lại, cho nên cũng chậm chậm bắt đầu suy nghĩ lên nguyên nhân. Nếu là tại đây tọa phủ đệ xuất hiện loại cảm giác này, hơn nữa còn là ở vào ở ngày đầu tiên, Lăng phàm tự nhiên đầu tiên liền liên tưởng đến mắc nợ chủ nhân chu huyền, chẳng lẽ là chu huyền đêm nay muốn hại mình? Lăng phàm nghĩ đến, bất quá hắn tư tiền tưởng hậu cũng không nghĩ tới chu huyền động cơ là cái gì. Đoạn của khẳng định không phải, tu đạo sĩ trung còn không có xuất hiện vì tiền tài mà mưu tài sát hại tính mệnh, chỉ ít thực lực cao cường tu đạo sĩ trung không có phát sinh quá loại sự tình này. Bởi vì khi đó đối với tiền tài dục vọng đã không còn như người thường vậy máy liệt. chẳng lẽ là vì trên tay ta kim sắc sứ giả bài? lang phàm suy đoán nói, bất quá hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đây tấm bảng là Chu Viễn Thiên tự mình cho hắn, theo lý thuyết cho dù người khác đoạt đi, cũng không có có thể thực sự trở thành đan cắt sứ giả, lừa gạt được rồi nhất thời, không lừa được một đời, sớm muộn có một ngày sẽ bị đan cắt biết đạo chân tướng, giả mạo hậu quả, dùng đầu ngón chân muốn cũng biết kết quả đem sẽ cỡ nào thê thảm. Lăng Phạm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới Chu Huyền động cơ là cái gì, cuối cùng chỉ có thể bảo lưu tìm cách, khiến kết quả nói, chẳng lẽ là Cốc Phạm Thiên? Hắn người thứ hai nghĩ đến tự nhiên là ngày hôm nay ba ngày cùng hắn sản sinh ăn tiếp Cốc Phạm Thiên, Cốc Phạm Thiên động cơ căn bản không cần nghĩ, đã phi thường rõ ràng, hơn nữa Chu Huyền nói qua, Cốc Phạm Thiên lòng dạ nhỏ mọn có cừu đoán tất báo, mặc kệ là tính cách hay là động cơ đều có tương thông điểm, đêm nay cảm giác khác thường nơi phát ra đến từ Cốc Phạm Thiên khả năng lớn nhất. Xem ra rất có thể cùng Cốc Phạm Thiên có quan hệ, không nghĩ tới tiểu tử này còn thật sự là một nhân vật, có câu lời nói được tốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù cách đêm không muộn, quả thật là có cừu đoán tất báo chân tiểu nhân. Tính tình thật đúng là vội lang phàm âm thầm suy đoán nói, liên tưởng đến Cốc Phạm Thiên tính cách cùng ngày hôm nay ba ngày chuyện đã xảy ra, hắn càng nghĩ càng mới có thể. Đúng lúc này, Lăng Phàm tâm thần bỗng nhiên căng thẳng, hắn cảm thấy một cổ xa lạ khí tức đang ở hướng bên này cấp tốc tới gần. Ta lại muốn nhìn là thần thánh phương nào?" Lăng Phạm trong lòng cười nhạt, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới phòng của hắn phía sau, cảm giác được khí tức càng ngày càng tiếp cận, hắn cũng nín thở ngưng thần hết sức chăm chú chờ. "Xiu u u." -u. Lăng Phạm chỉ cảm thấy ánh trăng, một đạo hắc sắc bóng dáng như nhanh như tia chớp cấp tốc sẽ qua, trong khoảnh khắc liền xuyên thấu cửa sổ của hắn, đạo kia hắc sắc tiệm điện trong nháy mắt đâm vào trên giường của hắn. Kia là một cái loé ánh sáng âm u sắc bén truy thủ, truy thủ trên tựa hồ còn bôi có kíp độc, tắm vào trên giường, tấm ván gỗ lại cũng bắt đầu đang từ từ hư thối, màu hiểm bạch sắc khô phao. Trốn ở trong phòng phía sau Lăng Phạm đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng hắn ám run sợ, nếu như hắn còn ở trên giường, lúc này bắt đầu hư thối chỉ sợ sẽ là chính hắn. Đáng chết, đã vậy còn quá hung ác, ngày hôm nay lão tử tuyệt đối không buông tha ngươi. Lăng Phạm tức giận hừ một tiếng, sau đó thân thể mạnh từ sau phòng nhảy lên, trong sát na vừa vặn thấy con công tân nguyệt hạ một đạo hắc sắc bóng dáng đang lăng không phù phiện, mà đạo thân ảnh kia cho rằng sự tình đã giải quyết, đang phải ly khai, lại không nghĩ rằng Lăng Phàm đột nhiên từ sau nhà búng lên. Bóng đen nhất thời cả kinh, mà Lăng Phàm đã cấp tốc công tới chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Tư Việt.